chương 75 phiên ngoại chi có hoa. Lại lần nữa trở lại hoa câu tử đại đội sản xuất thời điểm, thần quang là ngồi ở hồng kỳ xe hơi trở về. Phía trước lái xe chính là tài xế, mặt sau ngồi chính là tiêu cửu phong cùng nàng, hai người phân biệt ôm lấy một đôi nhi nữ. Nói lên hài tử tới, thần quang nhớ lại lúc ấy sinh hài tử sự, vẫn là rất có chút cảm khái. Lúc ban đầu qua đi trong thành sau, bọn họ vẫn luôn không hài tử. Nàng liền nhớ tới nàng trước kia nàng sư tỷ tuệ quang đỉnh bụng đắc ý bộ dáng. Nàng biết tiêu cửu phong, biết hắn căn bản không thèm để ý cái này, nhưng là nàng lại có chút nóng nảy. Chẳng sợ biết không tất cấp, nhưng tóm lại sẽ lo lắng, lo lắng cho mình có phải hay không không thể có hài tử, có thể hay không có cái gì vấn đề. Rốt cuộc hai người kết hôn cũng 2-3 năm, như thế nào liền không thấy động tính đâu. Sau lại nàng ngôn ngữ gian khó tránh khỏi liền có chút cảm khái. Tiêu cửu phong ở buổi tối thời điểm liền chính thức mà cùng nàng hàn huyên một phen, nói nàng tuổi còn nhỏ, muốn hài tử sự không nóng nảy. Lúc ấy nàng liền mơ hồ nghe ra ý tứ này tới, nhiều ít có chút bực, như thế nào không đổi, ta đều 21 tuổi. Tuổi này, ở bọn họ hoa câu tử đại đội sản xuất, phòng trừng đều là hai đứa nhỏ nương, đến nổi tại đây tình thành, tuy rằng đại gia hỏa tương đối tới nói kết hôn sẽ không như vậy sớm, nhưng là cũng là muốn sinh hài tử. Mấu chốt nhất là, bọn họ đã có chuyện phòng the 3 năm, 3 năm, bụng không động tĩnh, này liền không khỏi thần quang không nhiều lắm tưởng. Tiêu cửu phong lại ôm lấy nàng, nhẹ nhàng đụng vào nàng bình thản bụng nhỏ, ngươi hiện tại ở trường học đi học, ta cũng công tác vội, chờ tốt nghiệp lại nói muốn hải tử sự đi. Từ tới rồi tỉnh thành sau, tiêu cửu phong trực tiếp đi tỉnh thành cơ quan công tác, mà thần quang cũng thực mau bị an bài để cử tới rồi tỉnh thành sư phạm học viện đi tiến tu. Ở Tiêu Cửu Phong ý tưởng, thần quang mới 21 tuổi, chính mình tuy rằng tuổi lớn hơn một chút, nhưng cũng không đến 30 tuổi, cũng không sốt ruột muốn hải tử. Quá sớm muốn hải tử, hắn nhưng thật ra chưa chắc chấm trễ, nhưng là sự nghiệp của nàng sợ là muốn chấm trễ. Tiêu Cửu Phong cũng đã nhìn ra, chính mình này tiểu tức phụ, lúc ban đầu nhìn nhát gan ngây thơ, hình như là trời sinh thố ti hoa, nhưng kỳ thật nàng cũng không phải. Lúc trước ở hoa câu tử đại đội sản xuất đương nông thôn giáo viên, nàng so bất luận cái gì thời điểm đều có nhiệt tình, nàng kỳ thật là một cái thực nỗ lực tiến tới người, khát vọng thực hiện chính mình giá trị. Nếu nàng như vậy tiến tới, hắn cũng liền hy vọng nhiều cho nàng cung cấp cơ hội hòa bình đài, mà một khi muốn hài tử, liền sợ nàng yêu cầu hao phí đại lượng tinh lực ở hài tử trên người. Lại nói 21 tuổi, thật không phải sốt ruột muốn hài tử thời điểm. Nàng chính mình có đôi khi còn giống cái hải tử. Nhưng mà tiêu cửu phong này phiên săn sóc, thần quang lại là không thể lý giải. Nàng tức giận đến ở trên người hắn la lột, lại dùng nắm tay đâm đánh hắn. Ngươi không nghĩ làm ta cho ngươi sinh hải tử sao chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào người khác cho ngươi sinh hải tử? Ngươi muốn ai cho ngươi sinh hải tử? Tiêu cửu phong. Hắn chạy nhanh bế lên nàng tới hống, đương nàng dùng ra như vậy chơi xấu nhất chiêu thời điểm. Căn cứ kinh nghiệm tới nói chú định hắn muốn nhận thua, nhưng là hiện tại hắn hy vọng có thể cùng nàng nói một chút đạo lý, thần quang, không thể như vậy chơi xấu, chúng ta đến suy xét hạ hiện tại thực tế tình huống, hiện tại công tác của ta rất bận, có rất nhiều sự phải làm, ngươi cũng nên biết. Ta sợ ta không có biện pháp trả giá rất nhiều tinh lực ở hài tử trên người, mà ngươi cũng ở trường sư phạm đọc sách, ngươi lần trước không phải nói, ngươi cảm giác chính mình vẫn là rất có chút trên lệ. Hy vọng có thể nhiều đọc sách, nhiều tiến tới, cho rằng chính mình có rất nhiều muốn học sao. Thân Quang, nhưng là hài tử lại không chậm trễ này đó. Ta có thể một bên hống hài tử một bên đọc sách ra. Người cho nàng làm một cái nôi, làm nàng nằm ở bên trong, sau đó chúng ta liền làm chính mình sự tình không phải được rồi. Thân Quang cảm thấy chính mình lại không nốc. nhà nàng hiện tại trụ phòng ở dưới lầu kia ra chính là, nhân ra hai vợ chồng có công tác có hài tử. Còn không phải làm theo sinh hoạt, mọi người đều là như vậy lại đây, như thế nào tới rồi chính mình liền không được. Tiêu cửu phong không có biện pháp, tiêu cửu phong rốt cuộc cảm thấy, chính mình liền không nên cùng nữ nhân phân rõ phải trái. Mặc kệ nàng có lý không lý, dù sao cuối cùng nhất định sai chính là chính mình. Đương nhiên này cũng không thể quái nàng, đây là thời đại quan niệm vấn đề. Hắn đời trước tuy rằng sẽ không có hài tử, nhưng là hắn thuộc hạ có hài tử. Hắn cho rằng hài tử hẳn là tình dưỡng, yêu cầu trả giá rất nhiều tâm huyết, nhưng là cái này nên đại, đại gia dưỡng hài tử đều là nuôi thả. Tiêu cửu phong nghĩ nghĩ, nuôi thả giống như cũng không có gì vấn đề, tùy đại lưu là được. Đương nhiên mấu chốt nhất chính là, bên người cái này tiểu nữ nhân, nằm ở nơi đó, mắt trông mong mà tưởng cho hắn sinh hài tử. Vì thế đêm đó, hai người rất là chiến đấu hăng hái một phen, tiêu cửu phong là tưởng cho nàng hài tử. Mà nàng là muốn tiêu cửu phòng cho nàng hài tử, đêm đó thượng nàng tựa như dây đằng giống nhau liền quân lấy hắn, muốn hắn cho nàng hài tử. Sau lại, nàng quả nhiên liền rất mau có mang. Hoài thượng sau, bụng rất lớn, đại đến kinh người, thế cho nên nàng ở trong trường học đi học, mọi người đều nói nàng này bụng quá lớn, các bạn học đều tiểu tâm chiếu cố nàng. Lại lúc sau, nàng liền sinh hạ này hai đứa nhỏ, là một đôi long phượng thai, đại chính là ca ca, Đặt tên kêu phái bảo, tiểu nhân là muội muội đặt tên kêu nhu bảo, hai đứa nhỏ, đại lớn lên giống tiêu cửu phong, mới năm sáu tuổi, kia tiểu biểu tình nghiêm túc thật sự, một cổ tử hạo nhiên chính khí, tiểu nhân tựa như thần quang, có tuyết trắng da thịt cùng đen nhánh lược cuốn đầu tóc. Hiện tại thời đại thay đổi, cải cách, mở ra, thần quang kiến thức cũng cùng trước kia không giống nhau. Nàng đọc quá kia bộ chuyện cổ tích, đã biết công chúa bạch tuyết. Nàng cảm thấy chính mình nữ nhi tựa như công chúa Bạch Tuyết giống nhau. Hai người liền như vậy ôm lấy một đôi nhi nữ, nhìn ngoài cửa sổ, khi thì cấp hải tử giới thiệu nói, đây là cái gì thụ, đây là cái gì sơn, còn có trong đất trường đó là Cao Lương Miêu, đó là Đậu phộng Miêu. Mấy năm nay, tiêu cửu phong đội, hắn lần nữa bị đề bạt, sự nghiệp kế tiếp bay lên, căn bản đẳng không ra công phu, mà thần quan cũng đội, trường sư phạm tốt nghiệp sau vào địa phương trung học đương lao sư. Nàng thực nỗ lực mà làm tốt chính mình bản chức công tác, còn phải chiếu cố hai đứa nhỏ, vội đến xoay quanh, bởi vậy, mấy năm thời gian cũng chưa công phu hồi hoa câu tử đại đội sản xuất. Gần nhất cũng là tiêu cửu phong nhớ tới, nói thời đại thay đổi, trước kia nhà hắn những cái đó nhà cũ có thể tu tu, lúc này mới lăn lộn trở về. Xe hơi nhỏ mau đến trong thôn thời điểm, liền thấy phía trước có mấy người ở bận việc, có một đạo thủy cai ống vừa lúc hành ở lộ trung ương. Tài xế nhìn phía trước kia thủy cái ống mặt trên tuy rằng dùng thổ hơi chút che lại cái, nhưng là sợ khai qua đi đem kia thủy cái ống cán hỏng rồi, liền hỏi, này có thể qua đi sao? Hắn này vừa hỏi, thần quang cùng tiêu cửu phong đều xem qua đi, lại thấy được lao người quen. Tiêu cửu phong khiến cho xe dừng lại, hắn xuống xe đi. Kỳ thật bên kia mấy cái người trong thôn thật xa liền nhìn đến một chiếc hồng kỳ xe hơi khai lại đây, đều có chút nơm nớp lo sợ. Dừng trong tay sống hướng bên này khai lại đây Nay trong đó có một cái chính là Vương Lâu Trang thôn Vương Kim Long Hiện tại thời đại thay đổi Cải cách Không gọi đại đội sản xuất Tiểu thôn Vương Kim Long là thôn trưởng Hắn đang ở mang theo đại gia hỏa Ở nơi đó tới nước Nhìn đến này hồng kỳ xe hơi Trong lòng liền nói thầm Nghĩ này vừa thấy chính là cao cấp bậc xe A Không biết tới nơi này làm gì Kết quả liền mắt thấy này xe dừng lại Mặt trên xuống dưới một người, ăn mặc thẳng kiểu áo tôn trung sơn, dáng người lĩnh bạc, khí thế uy nghiêm, hắn chợt vừa thấy hù nhảy dựng, lại nhìn kỹ, kinh ngạc nhảy dựng. 9. Cựu Phong. Hắn có chút không thể tin được, cũng liền 7, 8 năm không thấy, Tiêu Cựu Phong biến hóa lớn như vậy, này không biết còn tưởng rằng là bao lớn lãnh đạo đâu. Tiêu Cựu Phong qua đi cùng Vương Kim Long chào hỏi, nhìn nhìn lại những người khác, nhiều ít cũng quen mắt, trong đó một cái đặc biệt quen mắt. Tiêu Cửu Phong, người là Vương Phú Quý. Vương Phú Quý xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, hắn chẳng thể nghĩ tới, Tiêu Cửu Phong thế nhưng còn nhớ rõ chính mình. Hắn là Vương Phú Quý, năm đó bởi vì tranh đoạt giếng nước sự khiêu khích Tiêu Cửu Phong, bị Tiêu Cửu Phong trực tiếp lập tức cấp phóng đổ. Chuyện này đối với Vương Phú Quý tới nói, vốn là thực chật vật mất mặt một sự kiện, bất quả mấy năm nay, bởi vì nghe nói Tiêu Cửu Phong ở tỉnh thành càng hôn càng tốt. Vương Phú Quý ngược lại bắt đầu cầm chuyện này khoe khoang khai, hắn sẽ sinh động như thật mà cho người ta nói lên hắn là như thế nào bị tỉnh thành đại quan Tiêu Cửu Phong phong đảo, hắn cỡ nào cỡ nào lợi hại. Hiện tại, Tiêu Cửu Phong bản nhân liền ở trước mặt hắn, hắn mặt đỏ thai hồng. Hắn chấp nhạ gật đầu, đúng vậy, ta là Vương Phú Quý, ngươi, ngươi còn nhớ rõ ta à? Tiêu Cửu Phong, đương nhiên nhớ rõ, ta còn nhớ rõ lúc ấy chúng ta đánh nhau sự. Nói lời này thời điểm, Tiêu Cửu Phong trong mắt mang theo ý cười. Hắn này cười, người chung quanh cũng liền cười, Vương Kim Long đi theo cười, Vương Phú Quý cũng đi theo cười. Cười rộ lên thời điểm, ngày xưa đánh nhau sự phản phất cũng có thể coi như một loại hồi ức, lẫn nhau khoảng cách cũng đều hơi chút kéo gần lại. Đại gia vây quanh Tiêu Cửu Phong hỏi hắn tỉnh thành sự, lại hỏi Tiêu Cửu Phong trở về làm gì, đại gia nói chuyện, trường hợp náo nhiệt thật sự. Đương nhiên càng có người hâm mộ mà chỉ vào kia xe hỏi, đương biết đây là Tiêu Cửu Phong xứng xe sau, hâm mộ lại kính nể, thật là liên tiếp thanh mà trợ trợ trợ. Tiêu Cửu Phong đương nhiên biết, hắn lần này trở về, tất nhiên sẽ bị vây xem, bất quá đây là đoán trước bên trong. Nếu không ngồi chính mình xe trở về, như vậy từ tỉnh thành trở về trong thôn, trước chuyển xe lửa, lại ngồi ô tô, lúc sau còn muốn đi nhờ xe bò, này dọc theo đường đi quá mức nghiêng ngửa mệt nhọc. Đừng nói hai cái tuổi nhỏ hài tử, chính là thần quang đều chịu không nổi. Nói lên cái này, thần quang cũng là trời sinh hưởng phúc mệnh, nhân gia ngồi nhà mình xe chuyên dùng không say xe, nhưng là chỉ cần ngồi xe khách, ngồi xuống liền say xe. Cho nên hắn không đáng vì điệu thấp làm chính mình thê tử nhi nữ đi theo bị liên lụy. Nói một hồi lời nói, Vương Kim Long vài người liền giúp đỡ đem cái ống hơi chút dịch khai, Tiêu Cửu Phong xe xem như khai đi qua. chờ về tới trong thôn, Vừa xuống xe, đương nhiên lại một đám người vây lại đây, bị vây quanh một cái chật như nêm cối. chương 76 phiên ngoại chi áo gấm về làng. Mọi người khiếp sợ, mọi người hiếm lạ, mọi người xem thần quang kia xinh đẹp một đôi nhì nữ, hỏi bọn hắn trên người quần áo là nhiều tiền mua, hỏi bọn hắn này dọc theo đường đi có mệnh hay không, lại hỏi thần quang hiện tại làm gì đâu, đương biết thần quang đương tỉnh thành trung học lao sư, một đám liên tục sách thanh không ngừng, hâm mộ đến không được. Thần Quang cảm giác được các nàng ánh mắt, nghe được các nàng nghị luận, đây là quen thuộc giọng nói quê hương, đây là tại đây một tiếng một tiếng lải nhải cùng khuyến khích chung, nàng rốt cuộc đi qua cùng Tiêu Cửu Phong kia đạo môn hạng, trở thành chân chính phu thê. Vài năm sau, lại một lần nữa trở về, các nàng trong ánh mắt tăng thêm vài phần xa lạ sùng bái, đó là đối từ tỉnh thành người tới kính ngưỡng cùng tò mò. Thần Quang cười cùng đại gia hỏa chào hỏi, làm hai đứa nhỏ kêu người, kêu cái này bán nương nêu cái kia thầm thầm. Nhu bảo nói ngọn, tiêu đến vui vẻ vô cùng, làm một đám phụ nữ liệt miệng cười, không được miệng mà khen, phái bảo tuy rằng trời sinh tính ít lời, bất quá cũng đều kêu. Thần quang lại lấy ra tới từ tỉnh thành mang đến đồ ăn vặt chia đại gia, có đại bạch thỏ kẹo sữa sao, đầu phộng kẹo hành nhân, vạn niên thanh bánh quy, xí muội đường, hạt dưa, thậm chí còn có rượu tâm chô cố liết. Mọi người xem đến hoa cả mắt, không thể tin được, Ninh Quế Hoa vừa lúc nếm tới rồi kia Châu Cô cả kinh không nhẹ, đây là gì a? Ta như thế nào ăn bên trong còn có mùi rượu nhi đâu? Thần Quan cười, đây là Châu Cô bất quá là rượu tâm, ngươi nếm đến bên trong có mùi rượu nhi, này liền đúng rồi. Đại gia nghe đều kinh ngạc đến không nhẹ, lúc sau nhìn Ninh Quế Hoa như vậy đều cười rộ lên, Ninh Quế Hoa chính mình cũng cười, ta này kiến thức a, chính là không được, nói nói cười cười Gian. Một cái hài tử thò qua tới, ăn mặc phá siêm y đi tò mò mà nhìn bên này, liếm môi, thực thèm bộ dáng. Thần quang thấy được, liền phân kia hài tử mấy khối đường, lúc sau thuận miệng hỏi, đây là nhà ai a? Lẽ ra hiện giờ đại gia nhật tử so với trước hơi chút hảo quá, đều có thể ăn cơm no, liền tính nhà ai nghèo đến xuyên y đi hề cũ, cũng không đến mức liền trên quần áo lô thủng đều không cho hài tử bổ. Ninh Quế Hoa nhìn thoáng qua kia hài tử kia hài tử cầm thần quang đường sau, cao hứng đến không được, tham lam mà hướng trong miệng ăn đâu. Nàng thở dài, đây là Tuệ An ra hài tử. Thần quang có chút ngoài ý muốn, nhà nàng. Nàng còn nhớ rõ, lúc ấy nàng rời đi kia một chút, Tuệ An bụng đều lớn, bấm tay tính toán, đứa nhỏ này hẳn là có 7-8 tuổi, nhưng nhìn rất là gầy yếu, phảng phất 5-6 tuổi bộ dáng. Ninh Quế Hoa, đừng nói nữa, Tuệ An sinh hạ hài tử sau, cả ngày không thế nào ra, Bắt đầu thời điểm Vương Hữu Điển còn có thể nhẫn, sau lại liền nhịn không được, hai người cả ngày cãi nhau, lại lúc sau, Tuệ An không biết như thế nào cùng một cái đường thôn hậu sinh thông đồng, bị Vương Hữu Điển bắt được. Vương Hữu Điển đem Tuệ An đánh một đốn, Tuệ An liền tức giận đến đi theo cái kia hậu sinh đi qua, này đều đã nhiều năm, khuyên như thế nào cũng đều không trở lại, hiện tại giống như ở nơi đó. Cũng sinh loa, đây là không về được. Đại nhân này thật là tạo nghiệt a. Chỉ đáng thương hài tử. Vương hữu điển một người lại đến cô trong đất, lại đến cố ra, quản hài tử cũng liền quản được không tốt. Đứa nhỏ này có thể nói là bữa đói bữa no, ăn tết đổi mùa siêm y hề, cũng đều là trong thôn hàng xóm xem bất quá đi, thuận tay giúp đỡ làm làm. Nhưng mọi người đều vội, ai có thể mỗi ngày quản hắn a xuyên phá siêm y hề đảo cũng bình thường. Thần Quang nghe cái này, là trăm triệu không nghĩ tới nàng sư tỷ thế nhưng làm ra loại sự tình này tới kỳ thật nàng sư tỷ lúc trước cũng là tưởng hảo hảo tìm cái an phận nam nhân sinh hoạt đi, đến nỗi vì cái gì sẽ nhẫn tâm đến liền chính mình hài tử đều không cần cũng muốn chạy, cũng không biết. Như vậy so sánh với, ngược lại là Vương Thúy Hồng quá đến không tồi. Năm đó bị đại gia khinh bị Vương Thúy Hồng, ở hoa câu tử đại đội sản xuất nhìn không được, liền chạy tới bên ngoài một cái nông trường, ở cái kia nông trường, nàng thành thành thật thật mà làm việc, thành thật kiên định làm người. Bởi vì nàng có văn hóa, lại có chút kiến thức, chậm rãi thế nhưng hôn đến không tồi. Đặc biệt là sau lại cải cách không mở ra, nàng bằng vào chính mình một ít kỹ năng, thế nhưng đương trường một cái đầu mục ở kia nông trường thực chịu người kính trọng. Đến nỗi nàng năm đó cái kia nhi tử, hiện giờ cũng học tiểu học, học tập phi thường hảo, hài tử thực hiếu thuận. Vương Thúy Hồng mấy năm nay vẫn luôn cùng bọn họ có thư từ lui tới, còn cho bọn hắn gửi quá hài tử ảnh chụp. Thần Quang cũng từng đem chính mình có thể bắt được một ít học tập tư liệu gửi cấp Vương Thúy Hồng, làm nàng hảo hảo giáo hài tử học tập, bồi dưỡng nàng thành tài. Mà gần nhất mấy năm nay, Vương Thúy Hồng còn nói một cái đối tượng, đối tượng không chê nàng mang theo một cái hài tử, tưởng cùng nàng hảo hảo sinh hoạt. Lần trước Vương Thúy Hồng gửi thư, đã là tính toán kết hôn. Bất quá Vương Thúy Hồng những việc này, Thần Quang đương nhiên không tính toán nói cho người trong thôn. Đối với người trong thôn tới nói, Vương Thúy Hồng kia đều là chuyện quá khứ, không cần thiết đề. Liên như vậy cùng đại gia nói một chút lời nói sau, thần quang toàn ra đi trở về chính mình ra, tiến ra môn, nhà ở tự nhiên là hoang, trong viện cỏ dại đều nửa người cao. Hai đứa nhỏ nhưng thật ra thích vô cùng, Nhu bảo vui sướng mà chạy tới, bắt con bướm a hái hoa gì đó, còn hưng phấn mà hỏi nói đây là chúng ta quê quán, phải bảo bình tĩnh một ít, bất quá cũng tò mò mà nhìn xem nơi này nơi đó lúc này tiêu bảo đường lại đây mang theo vài người muốn giúp đỡ tiêu cửu phong đem trong nhà cấp sửa sang lại sửa sang lại kỳ thật cũng không có gì nhiều ít hảo sửa sang lại trong viện thảo a hoa liền lưu chữ như vậy cũng rất có ý tứ bất qua chính phòng khẳng định muốn tu chỉnh một chút bằng không đó là vô pháp chủ người thần quang mang theo mấy cái hải tử ở trong sân chơi tiêu bảo đường cùng mấy cái há tử thành thạo thực mô liền tu chỉnh hảo thần quang nhìn nhìn chính phòng Nhìn nhìn nhà bếp, ít nhất là có thể sử dụng. kia mấy cái hán tử đi thời điểm, thần quang lấy ra tới chô cô cho bọn hắn bọn họ đều nói không cần, tiêu bảo đường cười nói, thầm, ngươi khách khí gì, đều là người một nhà, đây là hẳn là. Bất quá thần quang vẫn là phải cho bọn họ, các ngươi nếm thử, cái này chô cô nghe nói là ngoại quốc nhập khẩu, cũng là vừa lúc cửu phong bọn họ đơn vị phúc lợi đã phát một ít phiếu, mới bắt được, ta Trung Quốc căn bản không có cái này. Ngọn ý nhi này đặc biệt ngọn, so đường hóa học ngọn. Đại gia vừa nghe, lúc này mới tò mò muốn nếm thử, một nếm, quả nhiên ăn ngon, khen không dứt miệng, nhất thời lại có người tò mò hỏi tới bọn họ ở tỉnh thành sự, các ngươi có phải hay không mỗi ngày ăn ngon. Thần quang nhịn không được cười cùng đại gia lại nói tiếp trong thành sự, kỳ thật trong thành cũng không gì, chính là đi làm tan tầm, chẳng qua ăn lương thực hàng hóa, có thể đúng hạn phát phiếu gạo bố phiếu còn có tiền. Vật chất thượng liền hơi chút so ở nông thôn hảo. Nay trong đó có một cái, ăn bánh quy, thật ngượng ngùng như vậy nhìn thần quang liếc mắt một cái. Thần quang nhìn quen mắt, đột nhiên liền nhớ tới, đây là lúc trước nói phải cho chính mình cầu hôn. Lúc ấy, tiêu cửu phong căn bản không cùng nàng thật sự phu thê, nàng trong lòng không thoải mái, cố ý tìm tra, liền có vài cái muốn cầu hôn, có vương kim long. Còn có trước mắt này một vị... Người nọ nhìn hiển nhiên cũng là có chút xấu hổ, ăn bánh quy, ngượng ngùng mà liền như vậy túi đầu, to như vậy một cái hắn tử, nhìn ngượng ngùng xoắn xít, thần quang nhìn ngược lại nhấp môi muốn cười. Chờ đến bọn họ rời đi, thần quang thu thập cấp bọn nhỏ nấu cơm, tiêu cửu phong ở nơi đó mang theo bọn nhỏ chơi. Hắn nhưng thật ra rất có thể chơi, giáo bọn nhỏ như thế nào mang giới lâu bò, nói cho hải tử giới lâu bò sẽ chát toa ở nơi nào, lại nói cho hải tử đây là cái gì giao dại. Đó là cái gì hoa, mấy cái hài tử hứng thú bừng bừng, Nhu bảo còn ngoan ngoãn mà hái xuống, Nói là muốn kẹp ở trong sách đương tiêu bản. Thần quang nhìn hắn như vậy, đột nhiên liền muốn cười. Nàng nhớ tới lúc ban đầu thời điểm, Nàng đi tới cái này sân, vào cái này nhà ở, liếc mắt một cái nhìn đến người kêu cao mã đại tiêu cựu phong, Theo bản năng cảm thấy hắn thực đáng sợ, Giống bọn cấp đường, nàng trong lòng sợ hãi, Tổng lo lắng hắn sẽ đánh chính mình. Sau lại, Hắn đôi chính mình hảo, nhưng là bất hòa chính mình làm thật phu thê, chính mình trong lòng cái kia khổ sở thất vọng. Nay hết thảy, bởi vì một lần nữa về tới năm xưa trong viện, phản phất bị một lần nữa bôi thượng tươi sáng sinh động màu sắc, trở nên phá lệ rõ ràng, thậm chí một ít rất nhỏ chi tiết nàng đều có thể nhớ lại tới. Nàng thậm chí nhớ lại tới nàng lần đầu tiên ôm tiêu cửu phong rắn chắc eo, nói muốn trở thành hắn nữ nhân khi, hắn kia bí phát chắc nịch xúc cảm. đang nghĩ tới. Phía sau chuyển đến tiếng bước chân, thực mau ấm áp hơi thở chuyển đến, nam nhân thanh âm chuyển vào nàng trong tai tưởng cái gì đâu. Thần quang tâm lập tức kinh hoàng. Nàng giống như về tới lúc ban đầu, về tới nàng vẫn là một cái ngựa ngủng tiểu nhi cô thời điểm. Về tới cái kia đối mặt người nam nhân này cả người máu đều sẽ nháy mắt đánh sâu vào đến trên đầu hương phấn cùng chờ mong. Nàng nhếch môi, cười nói, không gì, chính là nhớ tới qua đi. Tiểu cửu phong nhìn ánh lửa. Nhảy lên ánh lửa chiếu vào hắn trong ánh mắt, làm kia thâm trầm con ngươi bốc cháy lên ngọn lửa. Hắn thanh âm cũng trở nên khàn khăn lên, ở nàng bên thai lấy chỉ có hai cái có thể nghe được thanh âm hỏi, có phải hay không tưởng ôn chuyện cũ. Thần quang vừa nghe kia ngữ điệu, liền biết sao lại thế này, nhất thời thế nhưng mặt đỏ tim đập, nàng cũng không dám quay đầu lại, liền dùng khuyệu tay chạm vào hắn, kháng nghị nói, ngươi đừng náo hai tử đều ở bên ngoài đâu. Tiêu cửu phong cười bọn họ đi đông phòng thu thập đi. Thần Quang, a. Tiêu Cửu Phong, ta làm hai cái vật nhỏ đêm nay trụ đông phòng đi, nói cho bọn họ nơi đó yêu cầu chính bọn họ thu thập. Hiện tại bọn họ đã đi thu thập. Thần Quang, bọn họ cũng nguyện ý. Phải biết rằng ngày thường này hai đứa nhỏ đều thích quấn lấy nàng, cũng không thích chính mình đi ngủ. Tiêu Cửu Phong, hống một hống, liền có biện pháp, bọn họ đã đáp ứng chính mình ở đông phòng ngủ. Thần Quang, ngươi. Chính phòng giường đất lớn đâu, đến mức này sao ngươi?" Tiêu Cửu Phong lại càng thêm đệ thấp thanh âm nói, "Chính phòng giường đất là chúng ta, đợi lát nữa còn phải ở trên giường đất lăn lộn, muốn vững chắc mà ôm ngươi đánh một đêm lăn, ôn chuyện cũ." "Hạ Hà thôn." Lục Ngân Vân cảm thấy thập phần quen thuộc, chợt nhớ tới, "Này Lâm Duyệt Nhi bất chính là Hạ Hà thôn." Ngay sau đó, nàng liền gật gật đầu. "Xem ra, đến làm Ngụy Cường đi tra xem xét, nếu là thích hợp" Lại cũng không phải không thể mua tới Tuy rằng ngoài miệng không nói thêm gì Chính là Lục Ngân Vân lại đem chuyện này đặt ở trong lòng Lâm Duyệt Nhi thấy nàng gật đầu Liền không nghĩ nhiều Ước trừng phú quý nhân gia Là vô pháp lý giải nàng hiện giờ sinh hoạt đi Liền tỉ như hiện giờ Kia không ai nhận thức giã quả tử nàng lại lấy tới kiếm tiền Đạo lý là giống nhau Tả hữu, quá chính mình nhật tử Lâm Duyệt Nhi không sợ bất luận kẻ nào nói Nhìn sắc trời Lâm Duyệt Nhi liền cáo từ đứng dậy, Lục Ngân Vân mang theo nàng đi xuống lầu kết toán này một đám hóa giá. Bởi vì lần này hóa nhiều, Ngụy Cường đã sớm đi xuống cân nặng. Lâm Vĩnh nghiệp tự nhiên là đi theo. Dựa theo khế ước thượng, tiếp theo phê hóa, đến quá thượng một chút nhật tử. Bất quá, Lâm Duyệt Nhi cũng dò hỏi qua Lục Ngân Vân, nếu là có trái cây, tùy thời có thể đưa lại đây. Liên bởi vì này một câu. Lâm Duyệt Nhi liền biết này trái cây ở bên ngoài bán đến rực rỡ. Lúc này đây lại đây, còn hái hai sọt mặt khác trái cây, bởi vì giá cả phía trước không định. Cũng không biết Lục Ngân Vân là cảm nhớ phía trước Lâm Duyệt Nhi tặng hoa cử chỉ, vẫn là cái gì, nàng cư nhiên cấp mặt khác trái cây định giá 500 văn một cân. 500 văn một cân giá quả tử, này hoàn toàn là vài lần giá cả. Có tiền không kiếm là đầu đất, Lâm Duyệt Nhi không nói thêm gì. Ngụy Cường sớm liền chờ ở dưới lầu, trái cây đã cân nặng, huống hồ Lâm Vĩnh Nghiệp chính là đứng ở một bên nhìn, tuyệt đối không thành vấn đề. Thấy nhà mình chủ tử xuống lầu, Ngụy Cường vội vàng tiến lên, "Chủ tử." Hắn không người đệ thượng một cái sổ sách, mặt trên ký lục này một đám trái cây trong lượng, chủng loại còn có giá cả. Lục Ngân Vân nhìn quét liếc mắt một cái liền gật gật đầu, ngay sau đó từ Ngụy Cường trong tay tiếp nhận một cái tiền bạc túi đưa qua đi. Duyệt Nhi muội muội Đây là này một đám trái cây bạc, người thả thu hảo. Lục Ngân vân khách khi nói. Lâm Duyệt Nhi tiếp nhận túi, lần đầu tiên cảm giác được nặng trĩu trọng lượng. Như vậy một cái túi nhỏ, tuyệt đối không phải là đồng tiền. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi trong lòng hiểu rõ, cười tiếp nhận nói lời cảm tạ. ngụy cương đột nhiên từ sau người một cái tiểu nhị trong tay tiếp nhận một cái tay nải đệ đi lên, sau đó ở đưa Lâm Duyệt Nhi ra cửa khi đưa cho nàng, Duyệt Nhi nha đầu đây là nhà ta chủ tử một chút tâm ý chỉ là cấp hải tử một ít điểm tâm gì đó nha đầu chớ có chối tử nói chuyện ngụy cường đôi mắt cười đến mị thành một cái phùng lâm duyệt nhi vốn luôn luôn chối tử chính là nghe được mặt sau cư nhiên là cho hải tử nàng liền nói tạm nhận lấy sau đó cùng lâm vĩnh nghiệp cùng nhau hướng chợ đi đến duyệt nha đầu chính là muốn mua chút cái gì lâm vĩnh nghiệp đột nhiên mở miệng hắn chính là nhìn ngụy cường cân nặng Thu hồ kia trái cây chính là không ít, giá cũng cao. Vừa thấy nhà mình khuê nữ hướng chợ đi, Lâm Vĩnh Nghiệp liền nhớ tới Lâm Duyệt Nhi mua đồ vật cảnh tượng. Nhà đầu này, mua đồ vật cũng quá sẽ tiêu tiền. Lâm Duyệt Nhi vừa thấy cha Lâm Vĩnh Nghiệp kia phó thịt đau bộ dáng liền cảm thấy buồn cười không thôi. Chính mình mua đồ vật có như vậy đáng sợ sao? Tới trước hôm nay bán giá quả từ tiền, kia trọng lượng nàng nhưng tính ra không được. Nàng chính là kéo nhìn xem liếc mắt một cái. Vài cái ngân nguyên bảo đầu. Bởi vì lo lắng bị trộm, cho nên Lâm Duyệt Nhi là bên người đặt ở áo trên, chỉ chưa một cái nhỏ nhất ngân nguyên bảo dự bị mua đồ vật dùng. Lâm Duyệt Nhi đi trước mua không ít đường, dùng để làm mức trái cây hoặc là làm rượu trái cây. Sau đó lại mua một ít rượu trắng. Đương nhiên, mấy thứ này bọn tiểu nhị đều có thể hỗ trợ đưa đi xe hành. Nghĩ đến mỗi lần tới tới lui lui đều thực phiền thoái. Vì thế Lâm Duyệt Nhi liền dò hỏi hạ mua bán xúc vật địa phương. Lâm Vĩnh Nghiệp nghe nói Lâm Duyệt Nhi hỏi thăm xúc vật, đột nhiên liền ánh mắt sáng lên. Xem ra nhà mình khuê nữ là tính toán mua gia xúc. Cha, ngươi sẽ chọn như sao? Lâm Duyệt Nhi có chút lấy không chuẩn, đứng ở bán gia xúc đầu phố không có đi vào. Còn chưa đi vào đã nghe đến khó nghe hương vị, các loại xúc vật bài tiết vật cùng các loại lung tung rối loạn hương vị hôn loạn ở bên nhau, khó nghe cực kỳ. Lâm Vĩnh Nghiệp thấy khuê nữ không đi vào, lại thấy nàng do dự không chừng biểu tình, lập tức nói, cha sẽ xem, chúng ta đi thôi. Hiện tại sắc trời còn sớm, nhưng thật ra có thể chọn lựa trong chốc lát. Thấy Lâm Vĩnh Nghiệp đều nói sẽ chọn lựa, Lâm Duyệt Nhi liền hướng bên trong đi đến. Đơn giản nơi này mua bán như không nhiều lắm, nhưng thật ra không cần như thế nào chọn. Giống nhau lôi ra tới bán nhiều là nghẹ con, nếu là thành niên như không ai bỏ được bán. Lâm Duyệt Nhi lại nhìn thấy một cái tuổi chừng 50 tả hữu nam tử ngồi sổ một bên, hắn bên người liền có một đầu thành niên yêu. ưu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần kia như hình thể, còn có hình thái, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới là thành niên thả khỏe mạnh hảo yêu. Con túi đầu ăn cỏ đâu? Lâm Vĩnh Nghiệp cũng nhìn đến kia một chỗ, vì thế liền nhấc chân đi qua. Tựa hồ không ai hân hạnh chiếu cố, cho nên nam tử đảo không nghĩ tới sẽ có người lại đây. Lúc này Nhìn thấy có hai người hướng hắn bên này đi tới, nam tử có chút ngây người, tựa hồ trong mắt có dối dám cùng chờ mong. Lâm Duyệt Nhi cùng Lâm Vĩnh Nghiệp đến gần nhìn lên, ngưu nhưng thật ra không tồi. Chỉ là kêu bán ngưu người, tựa hồ có chút do dự không chứng A. Lâm Vĩnh Nghiệp thập phần lý giải dưỡng ngưu người, rốt cuộc dưỡng thời gian dài đều sẽ có cảm tình. Mà đối với hoa màu hộ mà nói, ngưu cũng là trong nhà quan trọng một ngụm A. Người này ngưu cần phải bán. Lâm Duyệt Nhi thấy nhà mình cha không nói gì, bất quá từ hắn sắc mặt là có thể nhìn ra, này như là hảo như. kia bán như người ngẩn đầu lên, ngay sau đó thấy rõ hỏi chính là cái cô nương, bên người đứng một cái tuổi đại, tựa hồ là nàng trường bối. Rốt cuộc là sinh ý tới cửa, kia nam tử trà sát tay đứng dậy. Kéo kéo khoe miệng, theo sau lăng là không có bài trừ một mặt ý cười, khô cằn nói, bán, bán. Lâm Duyệt Nhi thấy hắn đều nói bán. Liền lại nhìn nhìn Ngưu, sau đó nhìn phía Lâm Vĩnh Nghiệp. Cha, ngươi nhìn một cái, này nưu được không? Nàng là sẽ không chọn Ngưu, bất quá là nhìn trước mặt Ngưu cái đầu không nhỏ, tinh thần cũng không tồi. Lâm Vĩnh Nghiệp lại chỉ là nhìn nàng một cái, sau đó đối với bán Ngưu nam tử hỏi, ngươi này Niu tính toán bán bao nhiêu tiền? Nói xong, thấy kia nam tử ánh mắt sáng lên. Hán tự hồ là không nghĩ tới có người nhanh như vậy liền quyết định mua Ngưu. Rốt cuộc mua một con trâu đối với một người bình thường ra tới nói cũng là một chuyện lớn, mọi người đều sẽ tỉ mỉ hỏi lại hỏi, nhìn lại xem. Ta đây là châu đực, trong nhà từ nghẽ con bắt đầu dưỡng, hiện giờ vừa lúc có thể làm việc. Mười lượng bạc chắc giá. Nói, có chút thấp phỏng. Lâm Duyệt Nhi nhưng thật ra nhún mày, không có mở miệng. Lâm Vĩnh Nghiệp vừa nghe mười lượng, còn chắc giá, lại không có mở miệng. Theo lý thuyết, này như không tồi. Chính là 10 lượng cũng quá quý chút. Phải biết rằng, một đầu thành niên có thể làm việc như tốt nhất cũng mới 18 lượng, người này đột nhiên mở miệng liền phải 10 lượng, ước chừng quý 2 lượng đâu. Nam tử tựa hồ xem quen rồi mua như nhân bộ dáng, nhưng thật ra không nói thêm gì, giơ tay vô vô đầu trâu. Không nói cái khác, chính là hắn trong mắt không tha cùng đối như coi trọng, đủ để cho Lâm Duyệt Nhi cảm thán. Cha, liền mua nó. Lâm Duyệt Nhi nói, trong mắt lộ ra kiên định. Nàng tự trong lòng ngực đem nhỏ nhất một cái ngân nguyên bảo lấy ra tới đưa qua, vị này đại thúc, nơi này ngươi là người ở nơi nào a Lâm Duyệt Nhi tựa hồ là vô tình nhắc tới. Nàng tử thấy nàng đưa qua cư nhiên là ngân nguyên bảo, tức khác đôi tay tiếp nhận, tựa hồ thập phần trân trọng bộ dáng Lại nghe người mua nhắc tới trong nhà, vì thế cũng tùy ý đáp, Nga, ta là hạ hà thôn người. Lâm Duyệt Nhi không nghĩ tới, vốn tưởng rằng người này như thế nào đều là thị trấn phụ cận không nghĩ tới cư nhiên là hạ hà thôn. Phải biết rằng, ở nông thôn địa phương chính là cực nhỏ có người bán nưu. Nha, không nghĩ tới cư nhiên là một cái thôn nhi. Lâm Vĩnh Nghiệp cười đến chân thành. Hắn không nghĩ tới, mua cái nưu còn ở cùng thôn nhân thủ bên trong mua đâu. kia bán nưu nhân tâm trung ngảy dựng, ngay sau đó nhìn hai người khuôn mặt, tựa hồ không nghĩ tới tới là trong thôn nào hộ nhân ra. Nga, đã quên giới thiệu, ta là hạ hà thôn Lâm gia. Mấy năm trước chuyển đến, ngoại lai hộ, hạ hà thôn giống nhau không có lui tới. Không ngừng là bởi vì lâm gia cùng thẩm gia trụ hẻo lánh, cũng bởi vì đối ngoại tới hộ tính bài ngoại tâm lý đi. Người nọ tựa hồ có chút xấu hổ, muốn cười rồi lại cười không nổi, nhưng thật ra mắt vụ về, không nhận ra tới. Bất quá, ngay sau đó nghĩ đến có thể ngẫu nhiên nhìn đến này đồng ưu, liền càng thêm yên tâm. Lâm Duyệt Nhi thấy đồ vật cũng mua, Sau đó lại thấy người nọ cầm ngân nguyên bảo, hỏi hỏi, đại thúc, này ngân lượng nhưng đủ à? Nơi này bạc có chút thời điểm là yêu cầu quá sưng, sưng quá tính trọng lượng. Bán lưu nam tử ngây người một giây, ngay sau đó vội vàng cười nói, đủ, đủ, sửa lại mười lượng. Hắn cũng biết mười lượng mua nhà hắn nhưu xác thật là quý, theo lý thuyết, thị trường thượng loại này lưu cũng liền 8 lượng. Chính là, nề hà trong nhà nhu cầu cấp bách dùng tiền. Hơn nữa thiếu mười lượng đều không thành A. Lâm Duyệt Nhi thấy hắn như vậy liền gật gật đầu, sau đó cùng Lâm Vĩnh Nghiệp cùng người nọ nói vài câu liền dắt như. Bất quá, Lâm Duyệt Nhi đi đến đầu hẻm thời điểm, lại đi rồi trở về. Bởi vì, nàng nhìn đến một cái lao nhân ra ở bán dương. Lao nhân ra, ngươi này dương bán thế nào a Một đầu đại dương, mang theo một đầu tiểu dê con. Lao phụ nhân ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vần đụng. Thấy có người dò hỏi Dương bán thế nào, lập tức muốn đứng dậy. Bất quá xem nàng chân cảng tựa hồ không có phương tiện, Lâm Duyệt Nhi vội vàng rỗi tay đỡ một phen. Lão nhân ra liên tục nói lời cảm tạng, sau đó nói, Cô nương, ta này Dương ngươi nếu là muốn mua nhất định phải cùng tiểu nhân cùng nhau mua. Kỳ thật, Lão nhân ra cũng không nghĩ bán, chính là nghề hà tiểu nhân quá nhỏ, quá ủy lại đại Dương. Lâm Duyệt Nhi nghe xong lời này, Đôi mắt hướng tới tiểu dê con nhìn thoáng qua, lúc này mới hiểu rõ. Thành, người lão nhân ra nói nói bán thế nào đi. Đang định lúc này, lâm vĩnh nghiệp nắm như đi vào phía sau. Hắn không nghĩ tới nhà mình khuê nữ cư nhiên còn muốn mua giường, bất quá thấy hai người đang ở thương lượng giá cả, liền không có mở miệng. Lão nhân ra nhưng thật ra lần đầu tiên gặp được như vậy sảng khoái người, vì thế chạy nhanh trả lời nói, hai con dê cấp một lượng bạc từ đi. nói. Lão nhân ra xoa xoa khô quắc nếp hồn tay. Nàng là biết được, này dê sữa là không ai tưởng mua, hơn nữa dương cũng không đáng giá tiền A. Lâm Duyệt Nhi không tới trước, dương cư nhiên như vậy tiện nghi đều có thể mua 10 đồng yêu. Lại còn có mua một tặng một, muốn hay không như vậy có lời A. Tương so với Lâm Duyệt Nhi kinh ngạc, Lâm Vĩnh Nghiệp nhưng thật ra cảm thấy không đáng giá. Dê sữa dưỡng vô dụng A, húng hổ kia thịt dê hương vị cũng trọng, thật sự không coi là tốt. Lâm Duyệt Nhi thấy tiện nghi liền đánh nhịp, tả hưu trên người mang theo tán toái tiền lẻ. Cuối cùng vẫn là Lâm Vĩnh Nghiệp hỗ trợ tìm một khối ước chừng một hai bạc vụn đưa qua. Sau đó, hai cha con người mang theo một con trâu cùng hai con dê ra ngõ nhỏ. Duyệt nha đầu, chúng ta đi đối diện ngõ nhỏ coi một chút xe bò. Có Nhiêu, nhà mình cũng không mà, tự nhiên muốn mua xe. Nghĩ đến nha đầu này cũng là vì thường xuyên muốn hướng chấn trên chạy, lúc này mới mua Nhiêu. Đối với Lâm Vĩnh Nghiệp đề nghị Lâm Duyệt Nhi không nói gì thêm, tả hữu nàng cha sẽ chọn là được. Hai người mua dê bỏ cùng xe bò, tổng cộng tiêu phí 12 lượng bạc. Tuy rằng xe bò quý chút, chính là tốt xấu cũng là hảo xe, là Lâm Vĩnh Nghiệp chọn nhất thích hợp một chiếc. Hiện tại, chính mình có tính không có xe nhất tộc. Lâm Duyệt Nhi đối với hiện tại cảm giác thực thỏa mãn, sinh hoạt chậm rãi đi vào quý đạo, về sau nhật tử sẽ không quá kém. Nghĩ đến trong nhà một đám hài tử, Lâm Duyệt Nhi lại mua hai bao điểm tâm, một cân kẹo. Muốn nói nơi này kẹo, thật đúng là quý lợi hại, 60 văn một cân, có thể mua không ít gạo trắng. Hơn nữa nhìn đa dạng cũng không nhiều lắm, đường chất lượng cũng không tốt. Bất quá, tốt xấu cũng là hài tử thức ăn, có mua liền không tồi. Lâm Duyệt Nhi ở chợ một nhà cực tiểu bút mực chai mua một ta giấy trắng, là cho bọn nhỏ dùng. Nghiên mực cũng mua mấy phương. Là giống nhau chất lượng. Bút cũng tuyển trung đẳng. Cũng coi như là mua đầy đủ hết. Mặt khác, nàng còn cho chính mình mua mười buồn đóng chỉ giấy vàng vỡ. Lâm Duyệt Nhi đều có dự tính của nàng. Lúc này đây, bởi vì tới thư phòng, nàng cũng là thấy rõ ràng. Khó trách người đọc sách thiếu. Khó trách tất cả toàn hạ phẩm duy có đọc sách cao. Như vậy quý giấy và bút mực, tự nhiên rất ít có người có thể mua nổi. Một ta giấy trắng, mười buồn làm ra vàng giấy vỡ. Nghiên mực một phương, sáu chi bức lông. Chính là này đó, ước chừng tiêu phí Lâm Duyệt Nhi hai lượng bạc đầu. Ở một cái bình thường nông ra, này cũng coi như được với hảo chút thời gian chi tiêu. Có một số người, một năm đều kiếm không bao nhiêu. Ở trên đường, Lâm Duyệt Nhi còn mua 20 cái bánh bao, sau đó hướng trong nhà chạy đến. Bởi vì ngày đang lúc đầu, nàng đánh giá bọn nhỏ nếu là không ăn liền cả nhà đều ăn bánh bao được. Nơi này bánh bao thịt nhưng thật ra không quý, hai văn tiền một cái, hơn nữa vóc đại. Lâm Vĩnh nghiệp đuổi xe bò, không nghĩ tới cư nhiên đuổi đến ra dáng ra hình, làm người nhìn liền không giống như là lần đầu tiên đuổi xe bò người. Cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi có chút nghi hoặc. Muốn nói, này Lâm ra cùng thẩm ra, tựa hồ có cái gì bí mật. Nông hộ nhân ra cư nhiên làm bọn nhỏ biết chữ đọc sách. Nếu là người bình thường ra sợ là giống thẩm vân cùng thẩm phục như vậy đã sớm xuống đất làm việc. Lại nói Lâm Vĩnh Nghiệp, vừa thấy liền không giống hoa màu hồ A. Người lớn lên văn văn ngược ngược, nhìn qua tuy rằng đèn nhánh, lại thấy thế nào đều không giống làm ruộng nhân ra. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi có chút ảo não, chính mình một chút đời trước ký ức đều không có. Nhìn trước mặt đi thông nông thôn lộ, Lâm Duyệt Nhi ném ra trong lòng lung tung rối loạn ý tưởng. Mặc kệ lâm ra cùng thẩm ra có cái gì bí mật, mọi người đều là người một nhà. Lâm Duyệt Nhi đã là nghĩ thông suốt. Về nhà lộ luôn là như vậy dài lâu, thật vất vả về đến nhà. Hai người vừa đến cửa nhà, có lẽ là nghe được xe bỏ thanh âm, thẩm tuyết nhanh chóng lại đây mở cửa. Lại đốc thấy mẫu thân cùng ông ngoại đều ở tá đồ vật. Thẩm vân cùng thẩm phục tự trong phòng ra tới vội vàng tới hỗ trợ dọn đồ vật, chính là nhỏ nhất thẩm văn cùng thẩm võ cũng tới bắt. Mấy người hợp lực đem đồ vật dọn vào nhà, sau đó Lâm Vĩnh Nghiệp cuối cùng tiến vào, thua xe bỏ đến trong viện. Duyệt nha đầu, nhà này lại không có trùn bò, hơn nữa địa phương cũng không đủ a. Lâm Vĩnh Nghiệp nhìn quanh một vòng, tức khác hết chỗ nói rồi. Lâm Duyệt Nhi lúc này nhìn qua, mới phát hiện trong nhà cư nhiên không có như cùng dương cư trú địa phương. Cuối cùng nghĩ đến Lâm gia, vì thế Lâm Duyệt Nhi liền làm Lâm Vĩnh Nghiệp cùng thẩm bân mang theo thẩm phục đem dê bỏ đưa tới Lâm ra. Tả hữu lâm ra liền lâm vĩnh nghiệp một người, trong viện cũng có thể đáp dê bỏ lều. Song bào thai thích nhất tiểu dê con, muốn lưu lại cái này vật nhỏ, chính là tiểu dê con nhìn đại gia sợ tới mức run bẩn bật, tránh ở mẫu dương phía sau không ra. Cuối cùng vẫn là lâm duyệt nhi hống bài câu, song Bảo thai mới từ bỏ lưu lại tiểu dê con tính toán, rốt cuộc bọn họ cũng không hy vọng tiểu dê con rời đi chính mình mẫu thân. Lâm duyệt nhi cầm điểm tâm cùng kẹo làm hài tử đi xuống ăn. Chính mình bắt đầu thu thập đồ vật. Bân Nhi, Phục Nhi, này giấy bút là cho các ngươi mấy cái. Lâm Duyệt Nhi đem giấy bút lấy qua đi, thấy mấy cái hải tử ăn cao hứng, chính mình cũng vui vẻ. Thẩm Văn cầm kẹo cùng điểm tâm lại muốn hướng Lâm Duyệt Nhi bên miệng đưa, nhưng thật ra làm nàng buồn cười không thôi. Nhìn Lâm Duyệt Nhi lấy ra tới giấy bút, bốn cái nam hải tử vui mừng không thôi. Bất quá, rõ ràng nhiều ra tới bút, Thẩm Bân liền biết được. Mâu thân sợ là cũng muốn làm thẩm tuyết biết chữ. Thẩm bân cẩn thận thu hảo giấy bút, đó là hắn thích nhất đồ vật. Lâm Duyệt Nhi đem đường cùng rượu đặt ở phòng, lúc này mới phát hiện, lục ngân vân cấp tay nải cư nhiên không nhẹ. Nàng đặt lên bàn, mở ra tay nải. Vừa thấy, bại ở trên cùng chính là một cái hình vương gỗ, mặt trên điêu khắc hoa văn. Vừa mở ra, cư nhiên là mấy chục khối điểm tâm, nhìn dáng vẻ so với chính mình mua hảo quá nhiều. Điểm tâm hộp thượng có khánh phương trai chữ, tuy rằng không biết cửa hàng như thế nào, nhưng là từ đóng gói thượng xem liền không phải tầm thường. Nghĩ đến cũng là cửa hiệu lâu đời điểm tâm đi. Lấy ra hộp, phía dưới là thật dày một chồng giấy, nhìn ước chừng có bốn đao nhiều như vậy. Hơn nữa phẩm chất so với chính mình mua hảo quá nhiều, vớt liền không tồi. Trang giấy bên cạnh là một cái trường hộp gỗ, bên trong màu đỏ gấm vóc đóng gói, bày năm chi hào bút. Nhất phía dưới, Là một phương đại đại nghiên mực, điều khác thanh trúc. Còn có tám buồn màu trắng trỗi chống viết tay bạch buồn. Lâm Duyệt Nhi thấy nhiều thế này đồ vật, đã là có thể đoán được giá cả chi cao. Bất quá, chính mình cùng Lục Ngân Vân có lui tới, về sau nhiều đưa vài thứ hoặc là nghĩ nhiều vài thứ xuất hiện đi. Không biết Lục Ngân Vân là xem ở chính mình đưa nàng cực phẩm mẫu đơn phần thượng, vẫn là bởi vì hai người hợp tác quan hệ mới tặng đồ. Chính là, mặc kệ ra sao nguyên nhân. Nàng đều không nghĩ thiếu mỗi người tình. Lâm Duyệt Nhi không có đem đồ vật lấy ra tới, mà là quyết định chờ thẩm Bân bọn họ dùng xong lại lấy. Cơm trưa đó là bánh bao thịt, nhưng thật ra mấy cái hài tử lại là vui mừng ăn. Xem bọn họ thích, Lâm Duyệt Nhi liền nhớ kỹ. Phía dưới Nhật Tử, Lâm Duyệt Nhi không nghĩ lại tới Linh Tuyền Thủy, bởi vì hiện giờ chính mình trong tay đầu còn có 70 nhiều lượng bạc, là có thể suy xét suy xét mua chân núi nơi đó địa. Sau khi ăn xong, nàng liền đi tìm Lâm Vĩnh Nghiệp. Mấy cái hài tử ở Lâm gia đợi không muốn rời đi, bởi vì muốn xem dây bỏ, bọn họ lại đi cắt thảo vì bọn họ. Lâm Duyệt Nhi từ bọn họ, sau đó cùng Lâm Vĩnh Nghiệp cùng nhau hướng trong thôn đi. Thẩm ra đi ra ngoài, Duyên Hà đi đến thôn nói Nhi thượng liền có thể vào thôn. Bởi vì lần đầu tiên tới trong thôn, Lâm Duyệt Nhi xem đến cẩn thận. Lần này vào thôn nàng cũng thấy được rõ ràng, hạ hà thôn sắc thật nghèo khổ. Người bình thường ra đều là mấy gian bùn đất phòng ở, cũng chỉ có mấy nhà là gạch xanh nhà ngói, thôn trưởng ra chính là một cái. Trong thôn tiệm tạp hóa ở thôn nói nhi thượng, cũng chính là tầm thường nông ra đổi thành cửa hàng. Đồ vật không nhiều lắm, một cái không đến 3 mét quầy, mặt trên đồ vật không ít, có chút hỗn độn. Chính là phía trên đều treo sợi tơ, quạt hương bổ gì đó. Lựa chọn thiếu, Lâm Duyệt Nhi mua nhưng thật ra mau, hai bình rượu ngon, hai bao điểm tâm. Trong thôn rượu ngon nhưng thật ra không thật tốt, lại cũng coi như là trấn trên giống nhau rượu, điểm tâm càng là màu trắng bánh ngọt điểm tâm. Nhưng thật ra không tốn bao nhiêu tiền. Lâm Vĩnh Nghiệp nhìn cũng cảm thấy không sai biệt lắm, hai người hướng thôn trưởng ra đi đến. Khai tiệm tạp hóa nhân ra nhưng thật ra nhìn là tân gương mặt, bất quá tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, nhưng thật ra không nghĩ nhiều. Nhà ai mỗi cái thân thích, đến nhà bọn họ mua đồ vật không cũng có sinh gương mặt sao. Lâm Vĩnh Nghiệp vừa tới hạ hà thôn thời điểm, nhưng thật ra đã tới thôn trưởng gia, cho nên mơ hổ còn nhớ rõ. Hơn nữa thôn trưởng gia ở trong thôn xem như nhà giàu, là ít có nhà ngói tử, cũng là thập phần dễ dàng tìm. Hai người tiến lên gõ cửa, viện này bên ngoài xem, tựa hồ không thấy ra thế nào, chính là lại là trong thôn tương đối thấy được nhân gia. Mới vừa gõ cửa bất quá một lát, một cái ước chừng 6-7 tuổi nữ hài nhi lại đây mở cửa. Mở cửa thấy là người sống, có chút nhút nhát sợ sẽ hỏi, các ngươi tìm ai? Lâm Duyệt Nhi thấy kia nha đầu tuy rằng trên mặt sợ hãi, lại là đánh bạo hỏi chuyện, liền cười nói, tiểu cô nương, chúng ta là tới tìm thôn trưởng có việc. Thốt ra lời này xuất khẩu, kia tiểu nữ hài lập tức nghiêng người đem hai người đón tiến vào, ngay sau đó đối với bên trong gọi một câu, ra ra, có khách tới. Sau đó đối với hai người cười cười hành lễ, liền nhảy chạy ra. Nhà chính đi ra một cái ước chừng 60 tuổi tả hữu nam tử, một thân cho đen sắc quần áo nhìn có chút cũ, bất quá lại xử lý đến sạch sẽ. Lâm Vĩnh Nghiệp vừa thấy người nọ ra tới, vội vàng tiến lên chắp tay, thôn trưởng. Thấy người nọ cư nhiên là thôn trưởng, Lâm Duyệt Nhi cũng đúng lê nói thanh hảo. Thôn trưởng nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó cười đem hai người tiến cử nhà chính an tọa Trong lòng suy tư, chính mình nhưng không nhớ rõ này hai người là nhà ai người A. Không biết hai vị tìm ta có gì chuyện quan trọng. Thời gian này, chính là không ít người đều mới vừa cơm nước xong, nào có người sẽ ra cửa. Lâm Vĩnh Nghiệp cười đáp, quấy giày thôn trưởng, chúng ta là hạ non sông cùng thượng non sông dưới chân lâm ra, đây là ta khuế nữ. Hán tự báo ra môn, thôn trưởng suy tư một lát mới bừng tỉnh. Nay thượng non sông cùng hạ non sông phía dưới xác thật có hai hộ nhân ra, bất quá bởi vì là ngoại lai hộ. Chính bọn họ tuyển hẻo lánh địa phương kiến phòng ở, chính mình nhưng thật ra quên mất này cha nhi. Ấn, các ngươi lần này tới là thôn trưởng lao thần khắp nơi ngồi ngay ngắn ở chủ vị thượng, lời nói tạm dừng, chờ bọn họ trả lời. Lâm Vĩnh Nghiệp lập tức tiếp lời, Nga, là cái dạng này. Lần này tiến đến tưởng do hỏi hạ thôn trưởng, hạ non sông cùng thượng non sông chân núi mà bán thế nào? Nguyên lai là tới mua đất. Thôn trưởng gật gật đầu. Sau đó hồi tưởng thượng non sông cùng hạ non sông chân núi đồng ruộng. Một lát liền khẽ nhữ mày hỏi, các ngươi cũng biết kia thượng non sông cùng hạ non sông chân núi mà nhưng đều là nạm mà. Không nói cái khác, chính là dùng để loại cái gì đều khó có thể thu hoạch. Hơn nữa có chút địa phương đều là khe núi. Tự nhiên, thôn trưởng là trướng mắt những cái đó mà, chính là người bình thường ra cũng sẽ không lựa chọn như vậy đồng ruộng. So đất hoang càng không tốt, kia hoàn toàn là vô dụng A ai sẽ tưởng tiêu tiền mua những cái đó vô dụng thổ địa đâu. Lâm Vĩnh Nghiệp đang nghe đến thôn trưởng lời này thời điểm, ngây người một giây, ngay sau đó nhìn thoáng qua mặt vô biểu tình quê nữ, sau đó gật gật đầu, chúng ta biết được, đúng là bởi vì nơi đó tiện nghi, lúc này mới tới dò hỏi hạ giá cả. Dựa theo hắn nói, thôn trưởng mày như cũ không có bông ra. Ta khuyên các ngươi suy xét rõ ràng, như vậy mà mua tới không hề tác dụng. Nói, nhìn phía Lâm Duyệt Nhi, hắn tuy rằng già rồi, chính là ánh mắt vẫn là nhìn đến ra tới. nay mua đất, sợ là cô nương này nói ra đi. Nàng cha sợ là làm không được chủ. Lâm Duyệt Nhi đối thượng thôn trưởng nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, thản nhiên cười nói, không dối gạt thôn trưởng, nhà của chúng ta nhật tử quá đến gian khổ, hiện giờ thật vất vả tồn điểm tiền bạc. Bất quá, bởi vì trong nhà đều là hài tử, nhưng thật ra không nghĩ tới loại nhiều ít lương thực gì đó. Chỉ là ta còn có tính toán của chính mình. Thôn trưởng, kia mà đến bao nhiêu tiền một mẫu đâu. Thấy nàng đều như vậy nói, thôn trưởng cũng không hảo lại khuyên. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, kia mà liền đất hoang đều không tính là, nếu là các ngươi nếu muốn, hoa cho các ngươi cũng có thể. Nghĩ nghĩ tiếp tục nói, nếu là các ngươi vội vã mua, ta liền làm người đi lựa một lượng. Đến lúc đó lại xem giá cả như thế nào định. Thôn trưởng những mày. Này mà giá cả nhưng không hảo định A. Tuy rằng phía trên nói ruộng tốt một mẫu, mặt khác xem thổ chất từ từ lại định giá. Chính là nề hà chính mình quản hạt chân núi, liền đồng ruộng đều không tính là. Nghĩ nghĩ, thôn trưởng liền đứng dậy nói là người đi lượng mà. Kỳ thật cũng là muốn đi dò hỏi hạ trong tộc, như thế nào định giá mà thôi. Lâm Duyệt Nhi cùng Lâm Vĩnh Nghiệp thấy vậy, liền đứng dậy cáo tử, nói thẳng ngày mai lại đến. Vẫn là sớm chút mua. Rốt cuộc trầm khủng sinh biến cố. Nàng còn trông cậy vào này mà dã quả đâu. Về nhà sau Lâm Duyệt Nhi cũng không nhàn rỗi, nàng bước nhanh đi chân núi, nhìn không nhiều ra tới hoặc là phát thanh trái cây cũng không nhiều lắm, liền yên tâm về nhà. Bọn nhỏ ở nhà, Lâm Duyệt Nhi không nghĩ tới, thầm ra phú cư nhiên sớm chút đã trở lại. Với hỏi mới biết được, Nguyên Lai làm giúp việc đã làm xong rồi. Thẩm gia phú về nhà liền nghe bọn nhỏ dịu dít nói cho nhà hắn mua ngưu cùng dương, hắn trong lòng cao hứng. Bất quá nghe nói dê bỏ cùng xe đều ở lâm gia, hắn nhưng thật ra không nói thêm cái gì, chỉ nói chính mình đã biết. Lâm Duyệt Nhi lúc này mới phát hiện, tựa hồ thẩm gia phú đối bọn nhỏ đều thực bình đạm, bình đạm không giống gia gia đối đại hải tử như vậy. Nếu là người bình thường gia, sợ là nhìn thấy cháu trai cháu gái sẽ ôm một cái, đậu một đầu đi. Lại xem Lâm Vĩnh Nghiệp, tuy rằng thích hài tử, nhưng là luôn là cười nhìn, cũng không động thủ. Không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Chính là, Lâm Duyệt Nhi phát hiện bọn nhỏ tựa hồ rất ít có hoạt động thời gian, đặc biệt là mấy cái đại. Thông thường tình huống, thẩm bân cùng thẩm phục không phải ở chép sách chính là ở bối thư hoặc là luyện tự. Mà thẩm tuyết lại là là bận việc trong nhà việc nhà hoặc là thêu hoa gì đó. Vì thế, Lâm Duyệt Nhi lúc này mới phát hiện. Thẩm gia cùng Lâm ra tựa hồ đối hải tử đều không thân thiện a. Nàng đem việc này đặt ở trong lòng, sau đó tìm thẩm tuyết bắt được vài người kích cỡ hai người liền thương lượng làm quần áo. Lâm Duyệt Nhi chưa làm qua quần áo, bất quá đương tay đụng chạm đến vải dệt thời điểm, lại nhìn đến kích cỡ, nàng lại có thể nhanh chóng xả bố cát. Kia thuận tay cảm giác, làm Lâm Duyệt Nhi có loại số không ra quen thuộc. Nàng phong đoán, có lẽ là đời trước đã làm, hơn nữa thập phần thuần thuộc đi. Không thể không nói, Lâm Duyệt Nhi tưởng đích xác thật như thế. Đời trước cái kia Lâm Duyệt Nhi tuy rằng lá gan không lớn, hơn nữa người cũng tính cách ôn nhu, hơn nữa theo đến theo thủa cũng cực hảo. Bất quá, nàng lại không có bán đi quá. Thẳng đến thành thân sau, ngày hôm sau tướng công bị bắt đi, càng là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Nàng suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, hơn nữa hoàn toàn mặc kệ bọn nhỏ. Tuy là từ trước hải tử tiến đến trước mặt nàng cũng sẽ ôn thanh tế ngữ. Chính là kia mấy năm thời gian, nàng đều đắm chìm ở thế giới của chính mình khó có thể tự kềm chế. Không nghĩ tới qua mấy năm không có động thủ, tay nghề lại không có mới lạ. Lâm Duyệt Nhi lúc này nghĩ kiếp trước quần áo, sau đó lại kết hợp hiện tại quần áo bắt đầu cắt. Nàng trước cắt sở hưu quần áo bố phiến, sau đó làm thẩm tuyết ở một bên khâu vá. Loại này đơn giản phùng lên việc thẩm tuyết vẫn là có thể làm đến. Dư lại Lâm Duyệt Nhi lại theo thùa hoặc là gia công. Hai người ở trong phòng bận việc, Lâm Duyệt Nhi biên nghe thẩm bần cùng thẩm phục hai người bối thư, thường thường lại nhìn xem song Bảo thai luyện tự. Cũng may thẩm ra mấy cái hài tử định tính không tồi, cư nhiên đều ngồi được. Nếu là người bình thường ra hài tử, sợ là ngồi trên một lát đều phải đứng dậy đi ngọn nhi. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi trong lòng một mảnh mềm mại, xem hài tử ánh mắt càng là sùng địch Nơi này quần áo đều là to rộng, nam tử nữ tử cũng có thúc eo kiểu dáng. Chỉ là hiếm thấy một ít Lâm Duyệt Nhi cấp thẩm bần cùng thẩm phục dùng màu thiên thanh Lâm Vĩnh Nghiệp cùng thẩm gia phú dùng màu lam đen Đến nỗi chính mình là màu hồng cánh sen sắc Thẩm tuyết là hồng nhạt cùng mân hồng Bởi vì không giống hiện đại quần áo rườm rà, Nơi này quần áo cực kỳ hảo làm Chỉ chốc lát sau liền cắt hảo Lâm Duyệt Nhi thấy thẩm tuyết phùng hảo một kiện liền tiếp nhận đi Sau đó nhanh tay cầm kim chỉ xuyên qua Kia tốc độ, mau đến làm thẩm tuyết kinh hãi Nàng nghĩ thầm, chính mình nào một ngày có thể giống mẫu thân như vậy thì tốt rồi. Tuy rằng nhanh tay, nhưng là Lâm Duyệt Nhi thêu công lại chuẩn cờ mờ giờ. Thanh phẩm sau quần áo, liền Lâm Duyệt Nhi đều tán thưởng, đường may tinh mịt, thủ công cực hảo. Nàng trước làm chính là thẩm bần cùng thẩm phụ, mặt trên thêu thủa thanh trúc cùng phong lan. Thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh nghiệp màu lam đen quần áo mặt trên, thêu thủa chính là tường vần cùng tùng bách bản vẽ. Hai cái song bảo thai Bởi vì bọn họ còn nhỏ, Lâm Duyệt Nhi nhìn bọn họ bộ dáng, nghĩ tới Nam Hải tử thích nhất dũng mánh một ít động vật. Vì thế, cấp thẩm văn theo thừa chính là phim hoạt họa gấu ngựa, thẩm võ là phim hoạt họa lao hổ. Trước ngực vị trí, vạt áo, còn có hậu bối vị trí đều có, cổ tay áo là rảo một cái biên. Thành phẩm sau khai thông bản vẽ đáng yêu không thôi, liên quan thẩm tuyết đều thích cực kỳ. Cuối cùng là cho chính mình cùng thẩm tuyết làm, Lâm Duyệt Nhi trước làm thẩm tuyết. Rồi hỏi nàng thích hoa cỏ bản vẽ gì đó. Lâm Duyệt Nhi cấp thẩm tuyết làm chính là hồng nhạt theo thừa con bướm bộ dáng, và áo càng là các loại hình thái con bướm đều có, nhìn đẹp cực kỳ. Bọn họ làm tốt sau, Lâm Duyệt Nhi liền qua loa ăn qua liền trở về phòng. Chính mình màu hồng cánh sen sắc phối hợp bạch ngọc sắc hoa hồng, cổ áo chỗ cùng cổ tay áo đều là toái cánh hoa điểm xuyết, Vẫn luôn ngao đến đã khuya mới làm tốt, rốt cuộc là thành. Bởi vì màu trắng tế vải bông liêu rất nhiều, Lâm Duyệt Nhi nhớ rõ đại gia kích cỡ, liền cấp thức đêm cho mỗi người làm một tiếng áo trong. Dư thừa mảnh nhỏ vải rệt, nàng còn lợi dụng thượng, làm thành khăn lông. Khăn lông thượng đều theo thượng đại gia tên, cũng phương tiện sẽ không lộn lẫn lộn. Thật vất vả bận việc xong, Lâm Duyệt Nhi lười nhác vươn vai, lúc này mới phát hiện sắc trời sợ là không còn sớm. Nhanh chóng lắc mình trở lại phòng, cầm quần áo đặt lên bàn. Lâm Duyệt Nhi ngã đầu dính gối đầu liền ngủ rồi. Lúc này đây, Lâm Duyệt Nhi không có đứng dậy làm cơm sáng, nhưng thật ra thẩm tuyết làm tốt. Chờ đến Lâm Vĩnh Nghiệp tiến đến, thẩm tuyết mới đến kêu cửa. Lâm Duyệt Nhi mơ mơ màng màng đứng dậy, ở không gian rửa mặt một phen sau đó uống lên linh Tuyền thủy mới ra tới. Nàng còn không quên đem đêm qua làm áo trong đưa cho đại gia. Lâm Vĩnh Nghiệp là mang nàng đi thôn trưởng ra, bởi vì ngày hôm qua thôn trưởng lượng hảo mà. Hôm nay sợ là muốn nói giá. Hai người đơn giản ăn một lát, sau đó liền đứng dậy hướng thôn trưởng ra đi. Quả nhiên, thôn trưởng ra hôm nay không có đóng cửa bế hộ, mà là rộng mở đại môn. Trong phòng ngồi vài người. Lâm Duyệt Nhi bọn họ tiến vào sau, thôn trưởng liền giới thiệu một phen. Một cái tuổi cùng hắn không sai biệt lắm lao giả là tộc trưởng, mọi người đều kêu hắn tam gia. Mặt khác hai cái là thôn trưởng gia nhi tử. Cũng chính là ngày hôm qua bọn họ hỗ trợ lượng mà. Mấy người thấy vai chính tới, liền bắt đầu rồi. Các ngươi chính là thật sự nghĩ kỹ rồi. Liền mua nơi đó mà. Hôm qua hắn chính là cũng đi nhìn qua, nơi đó cái gì đều gieo trồng không được, cỏ dại mọc thành cụm. cư nhiên còn có mấy cái địa phương là khe núi, này. Hoàn toàn là loạn tiêu tiền A. Vốn tưởng rằng hai người sẽ suy xét một phen không nghĩ tới mới vừa hỏi xong lời nói hai người đồng thời gật gật đầu. Vô pháp, thôn trưởng liền thở dài tiếp tục nói, cũng thế, các ngươi nếu nguyện ý mua, ta cũng không khuyên. Nói, đối với tộc trưởng chắp tay, lại hướng tới nhi tử vây tay. Một cái tuổi hơn 30 tuổi nam tử cầm một cái vợ nhét mại, thượng non sông, hạ non sông chân núi, mà 180 mẫu, 100 nhiều mẫu, không ít. Vừa định đến nơi đây, một bên thôn trưởng giải thích nói, Này 180 nhiều mẫu là hôm qua đo lường kết quả. Nói, lại tiếp tục nói, bởi vì chân núi mà không thuộc về ruộng tốt, bờ cát, vùng núi. Cho nên dựa theo hộ bộ hạ đạt quy định, loại này liền đất hoang đều không coi là mà, dựa theo địa phương thổ chất hoặc là hoàn cảnh cho tương ứng giá cả thôi. Lâm Duyệt Nhi nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói này một loại. Trước kia nhưng thật ra nghĩ tới, sợ là cổ nhân khai hoang có thể miễn chút thuế má gì đó lúc này xem ra cái này địa phương hoàn toàn là hư cấu, cái gì đều bất đồng a, này chân núi mà có như vậy kém sao? tuy rằng bất bình thản, tuy rằng có rất nhiều khe núi, chính là tốt xấu như vậy một khối to nhi a. lâm vĩnh nghiệp cũng là lần đầu tiên tiếp xúc cái này, vì thế vội vàng hỏi, xin hỏi thôn trưởng kia mà làm gì dưới đâu? một bên thôn trưởng hướng tới tộc trưởng liếc nhau, sau đó ho khan một tiếng đối với lâm vĩnh nghiệp nói. Hôm qua trải qua cùng trong tộc thương nghị, cuối cùng định giá 100 văn một mẫu. Tuy nói là 100 văn một mẫu đất đó là cực thấp giá cả, chính là thôn trưởng cùng tộc trưởng đều có chút trộn dạ. Rốt cuộc kia mà vô dụng a? Nếu là bọn họ, cũng sẽ không hoa tiền tiêu hưởng phí mua. Theo lý thuyết, năm trước khởi, Thanh Châu phủ không ít địa phương giá đất đều tại hạ hàng. Không nói cái khác, chính là song Hà Trấn, dù tốt nguyên bản cũng muốn 7-8 lượng bạc chính là nghề hạ tự năm trước khởi cũng chỉ mà không thượng a Lúc này đại gia nếu là có bạc, ai không muốn mua vải mẫu dụng tốt. Nay chân núi hoang phế nơi, chính là đất hoang đều không tính là, nếu là sửa sang lại ra tới đến không ít người lực tài lực. Thật sự không phải hảo địa phương. Lâm Duyệt Nhi không nghĩ tới như vậy tiện nghi, ngay cả Lâm Vĩnh Nghiệp cũng là ngẩn ngơ. Vốn tưởng rằng như thế nào đều phải thượng trăm lượng, hiện giờ cư nhiên là 18 lượng là có thể bắt lấy tới. Cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi vui mừng khôn xiết, Thôn trưởng, nhưng yêu cầu cái gì thủ tục mới có thể bắt được khế đất đâu? Lại nói tiếp, nơi này rất nhiều đồ vật nàng còn không hiểu. Nghe nàng này ngữ khí, sợ là đã quyết định. Thôn trưởng thấy vậy liền nhẹ nhàng thở ra, nói bọn họ hôm qua liền viết vòng mà công văn, chỉ cần đưa đến chấn trên sau đó đỉnh trưởng cấp định ra khế đức là có thể bắt được khế đất. Không nghĩ tới như vậy dễ dàng. Lâm Duyệt Nhi liền gật đầu làm Lâm Vĩnh Nghiệp đi đuổi xe bỏ, chính mình tắc chờ đợi. Bất quá một lát Lâm Vĩnh Nghiệp liền khua xe bỏ tới rồi thôn trường ra, thôn trưởng con của hắn đi đi một chuyến. Lâm Duyệt Nhi nhưng thật ra hưng thú bừng bừng đi. Bởi vì là chấn nhỏ, chỉ có từ huyện mới có nha môn, nơi này quản sự chính là đình trường. Đình trường nhưng thật ra cực hảo nói chuyện, thật cũng không phải tính cách thật tốt. Chủ yếu là bởi vì mấy năm nay khai hoang thiếu. Mọi người đều xem trọng ruộng tốt, chính là nề hà thành châu phủ mà vốn là nhiều. Mà quả người sơ, tự năm trước bắt đầu, này mà giá cả liền giảm xuống rất nhiều. Đừng nói kia hoang phế nơi, chính là ruộng tốt đều cực nhỏ người mua. Lúc này thấy cái này hà thôn cư nhiên tới gom đất, hơn nữa vẫn là chân núi liền khai hoang đều khai không được gì đó vô dụng nơi. Đinh trường nhưng thật ra cao hứng, cười hì hì cho bọn hắn làm kế đất. Lâm Vĩnh Nghiệp nghe xong Lâm Duyệt Nhi nói cấp đỉnh trường tắc một lượng bạc tử, nhưng thật ra làm đỉnh trường chỉ gật đầu nói tốt. Cực nhỏ có thôn dân sẽ như vậy thức thời, hơn nữa cũng quá hào phóng. Sự tình làm được thuận lợi, ở bắt được khế đất sau, Lâm Duyệt Nhi rốt cuộc thở dài nhẹ nhõn một hơi. Kêu mà, rốt cục là chính mình. Nhìn viết chính mình tên khế đất, Lâm Duyệt Nhi cảm thấy mỹ mãn. Ngay sau đó nghĩ đến hai tòa sơn, vì thế lại quét cha liếc mắt một cái. Lâm Vĩnh Nghiệp biết được nhà mình khuê nữ vẫn luôn nhớ thương thượng non sông cùng hạ non sông đâu. Tả hưu cũng đi vào chấn trên, liền mở miệng đề ra vài câu, dò hỏi một fan đình trường. Đình lớn lên chỗ tốt, tự nhiên giống như đảo cây đậu giống nhau cái gì đều nói. Nhưng thật ra làm lầm ra cha con xem đến buồn cười không thôi. Bất quá, không thể không nói, được đến tin tức trung quy là tốt. Cái này thiên khải quốc đối với Cẩm Châu Phủ cùng Ú Châu Phủ quản Hạt đồng ruộng cùng núi non rất là nhìn chúng, chính là đối với Thanh Châu nhiều mà sơn nhiều địa phương, lại còn có bần cùng. Tự nhiên liền chú ý rất ít, hơn nữa hộ bộ còn định ra rất nhiều hệ dân chính sách. Tỷ như, nếu là khai hoang mà, khai nhiều ít tính nhiều ít nhưng cùng vòng, hơn nữa 5 năm trong vòng không thu bất luận cái gì thuế má. 5 năm sau bắt đầu thu vòng mà người thuế lương. Cẩm Châu Phủ nhưng cùng trồng trọt mà không nhiều lắm, Ú Châu Phủ là đất lành, bất quá cũng là thương nghiệp trọng địa, đối vùng núi cùng đồng ruộng quản được thận. Cực nhỏ có người mua bán. Thanh Châu Phủ liền bất đồng, không chỉ có mà nhiều sân nhiều, hơn nữa người lại thiếu đến đáng thương, lại hơn nữa mỗi năm mua bán vòng mà thiếu chi lại thiếu. Tự nhiên liền quản được thực tùng, lại còn có thực buông ra đâu. Phàm là Thanh Châu Phủ núi non, mua sân giả. Mỗi năm cũng là dựa theo đất hoang chính sách tới thu thuế má. Đương nhiên, đồng dạng, mua phía sau núi, 5 năm trong vòng không thu lấy bất luận cái gì thuế má. Nếu là không có lương thực thu hoạch, cũng có thể dùng tiền bạc tới tiêu thuế. Mặt khác, Thanh Châu phủ núi non đều là phủ nha định đoạt, phủ nha định giá. Lớn hơn một chút núi non, là thiên khải quốc đã đính tốt giá cả, đến nỗi hẻo lánh tiểu sơn hoặc là không chấp mắt địa phương, tự nhiên cố kỵ không đến. Này cũng coi như là một đại lỗ hổng. Còn đừng nói, Lâm Duyệt Nhi nhìn trúng thượng non sông cùng hạ non sông thuộc về hẻo lánh địa giới, không ai hỏi thăm. Lúc này bị nhắc tới tới cũng chưa làm đỉnh chiều dài cái gì cảm giác. Người bình thường cho rằng, có tiền liền mua ruộng tốt, nếu là không có ruộng tốt chính là mua trung đẳng đồng ruộng cũng là tốt. Bởi vì sản lượng thượng rốt cuộc tốt một chút. Những cái đó đất hoang cơ bản không ai nhìn a. Càng miễn bản những cái đó hoang phế địa phương. Có người nếu là mua hoang phế nơi hoặc là sơn, không nói là ngốc tử cũng là đầu vóc nóng lên, đại gia phỏng chừng đều trở chế rêu đi. Rốt cuộc là hoang phế nơi, cũng không phải đồng ruộng, không cần giao bất luận cái gì thu nhập từ thuế. Điểm này làm Lâm Duyệt Nhi hơi kém cao hứng nhảy dựng lên. Chính là, hai tòa sơn liền phải đi phủ nhà, cũng quá phiền thoái, vì thế Lâm Duyệt Nhi liền đem đây là vức chi sau đầu. Ba người ngồi hướng trong thôn đi. Lâm Duyệt Nhi sau khi trở về, làm Lâm Vĩnh Nghiệp mua đồ vật đi thôn trường ra, xem như tạ lễ. Rốt cuộc là phiền toái người khác, tuy rằng là hắn nên làm, chính là Lâm Duyệt Nhi lúc này cao hứng, mua điểm đồ vật tặng người cũng là có thể. Bên người phong khế đất bị nàng cẩn thận đặt ở không gian, đương nhiên, nàng còn cố ý mua một cái tiền chắc đâu. Chứ bỏ lần này mua đất tiền, Lâm Duyệt Nhi hiện giờ đỉnh đầu thượng còn có 60 nhiều hai tiền tiết kiệm cũng coi như là không tồi. Chân núi mà đại, Lâm Duyệt Nhi liền nghĩ chạy nhanh đi tới linh tuyển thủy. Ngày mai cũng có thể ngắt lấy đưa đi, hơn nữa chính mình còn muốn làm một ít thứ tốt đâu. Đối với Lâm Duyệt Nhi mua phế mà một chuyện, thầm ra phú nhưng thật ra chưa nói cái gì, trong nhà có mà cũng là có của cải. Tuy rằng là hoang phế địa phương, chính là nghe nói kia một khối đúng là Duyệt Nhi nha đầu thải dã quả tử địa phương. Xem ra, Nhà đầu này sợ là đã sớm nổi lên mua đất tâm tư. Trong nhà mua đất sự tình, Lâm Duyệt Nhi nhưng thật ra nói đơn giản một chút, mấy cái hải tử đôi mắt tỏa sáng. Mua đất, đây là bao lớn chuyện này a Không nghĩ tới nhà mình hiện giờ cũng là có mà người, nguyên bản thẩm ra lại đây sau cũng có hai mẫu đất, nề hà mấy năm nay cũng bởi vì sinh hoạt gian nan cuối cùng bán đi. Ba cái đại biết được nghĩ lại một phen liền biết Lâm Duyệt Nhi mua chân núi thổ địa duyên cớ. Hiện giờ kia địa phương là nhà mình, cũng không lo lắng bị người nhớ thương, hơn nữa giã quả tử càng là đại đại có. Mấy người đều là mang theo gương mặt tươi cười, tựa hồ là bị nhuộm đấm giống nhau, liền song bào thai đều cao hứng cực kỳ. Lâm Duyệt Nhi nghĩ hôm nay đi tới chút Linh Tuyên Thủy, ngày mai là có thể ngắt lấy giã quả tử, lại có thể kiếm thượng một số tiền đâu. Hơn nữa chính mình còn có mặt khác thứ tốt phải làm, sợ là cũng đến chạy nhanh. Nghĩ đến đây! Lâm Duyệt Nhi liền hô cả nhà đồng thời xuất động. Bất quá nàng là phụ trách múc nước, Lâm Vĩnh Nghiệp cùng thẩm ra phú phụ trách gánh nước. Vì phương tiện, Lâm Duyệt Nhi trực tiếp đem thẩm ra bên cạnh nước sông cuối nơi đó trộm thả điểm linh tuyên thủy. Đại mấy người đánh thủy, lại đến để nhị tranh thời điểm, liền phát hiện không ít con cá tiểu tôm gì đó đều tụ tập tới rồi cuối kia một chỗ. Hơn nữa tựa hồ càng ngày càng nhiều. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cả nhà đều có chút khiếp sợ cũng không biết này con cá thủy sản chính là làm sao vậy. Bất quá Lâm Duyệt Nhi thấy vậy cao hứng cực kỳ, vội vàng làm thẩm bân cùng thẩm phục lấy thùng, ba lượng hạ liền trang không ít. Bởi vì hôm nay còn không tính nhiệt, nhiều trào chút nhưng thật ra không có gì. Người một nhà bận việc hồi lâu, thẳng đến Thái Dương xuống núi mới trở về. Lâm Duyệt Nhi đem rót xong thủy ngắt lấy xuống dưới trái cây cùng đóa hoa sửa sang lại một phen, sau đó nên làm quả khôn nên phao rượu đều cùng nhau xử lý. Đơn giản phía trước mua không ít nổi niêu trung bại, nhưng thật ra cũng đủ dùng. Liền chờ ngày mai. Vào đêm, Lâm Duyệt Nhi lại lần nữa đi vào không gian, không gian hoa cỏ lại là một phen cảnh tượng. Nhìn mọc kinh người hoa cỏ, Lâm Duyệt Nhi quyết định tạm thời không tới Linh Tuyến Thủy, không chỉ có không thể tới, lại còn có phải nghĩ biện pháp xử lý một ít. Sáng sớm hôm sau, Lâm Duyệt Nhi liền nấu hảo cháo ôn thượng, sau đó cong sọt ra cửa. Lúc này phía chân trời vừa mới trở nên trắng, nhưng thật ra không tính sớm. Nàng vừa mới ngắt lấy một sọt, liền thấy thẩm tuyết cùng thẩm bân còn có thẩm phục từng người con sọt lại đây. Cùng bọn nhỏ nói rỡn vài câu, sau đó đại gia liền bắt đầu làm việc. Trời sáng thời điểm, Lâm Vĩnh Nghiệp cùng thẩm gia phú cũng tới, đại gia hảo một trận bận việc. đãi nhìn ước chừng đủ trang hai chiếc xe bò giá quạt tử, Lâm Duyệt Nhi liền gọi đại gia về nhà. Ăn qua cơm sáng. Lâm Duyệt Nhi liền làm Lâm Vĩnh Nghiệp đi kêu xe bỏ, sau đó chính mình trở về phòng đem trong không gian hoa lại lộng một gốc cây ra tới. Hai xe trái cây, một gốc cây mâu đơn, một thùng sống cá, cứ như vậy xuất phát. Chẳng qua lần này nàng bản nhân không có đi, mà là làm thẩm ra phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp đi. Tả hưu cái kia trà lâu chính là lục ra sản nghiệp, muốn tìm lục ngân vân hoặc là ngụy cường đều không khó. Lâm Duyệt Nhi đem chính mình tuyển tốt dã quả tử chuẩn bị tốt. Sau đó thẩm tuyết hỗ trợ nhìn hỏa, nàng đem trái cây ngao chế một phen. Lần này nàng là chuẩn bị làm dâu tầm mức trái cây cùng sốt cà chua, chính mình mua đường cùng bình không ít, giá quả tử cũng nhiều, đủ làm không ít. Chính là ngắt lấy tới hoa tươi, có không ít có thể dùng để làm tương. Nở rộ làm hoa tươi tương, nụ hoa phơi khô làm trà hoa. Lâm Duyệt Nhi cùng thẩm tuyết bận việc hồi lâu, rốt cuộc đem tất cả đồ vật phong đàn trong lúc Lâm Duyệt Nhi còn trộm bỏ thêm một chút Linh Tuyền Thủy. Nàng chính là phát hiện, Linh Tuyền Thủy tương đối ngọt hơn nữa dùng để một giọt nấu cơm hương vị cũng cực hương, hoàn toàn không phải trong nhà bình thường nước giếng có thể bằng được. Bởi vì lượng thiếu, nàng cũng không lo lắng sẽ giúp người khác tẩy tinh phạt thủy. Bất quá, mặc dù là lượng thiếu, nhưng thật ra đối thân thể sẽ có chỗ lợi. Nghĩ đến tẩy tinh phạt thủy, Lâm Duyệt Nhi quyết định, nhanh chóng cấp người trong nhà thử xem Linh Tuyền Thủy con đừng nói, nàng chính mình ngẫu nhiên uống chút linh tuyển thủy, thân thể đã thực không tồi. Đi đường cũng không cảm giác nhiều mệt, tựa hồ thân thể tố chất đề cao không ít đâu. Lâm Duyệt Nhi không có đi mua thịt, nhưng thật ra thẩm ra phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp trở về thời điểm mang theo không ít, giữa trưa lại là ăn non nê Sau khi trở về, Lâm Vĩnh Nghiệp liền đem bạc giao cho Lâm Duyệt Nhi. Lần này giá quả tử cũng không ít, ước chừng trang hai cái xe bỏ có 237 Bất quá, Lục Ngân Vân vung tay lên, trực tiếp cấp 252, cầm tiền Lâm Duyệt Nhi bất giác khỏe miệng run rẩy Này con số, thật đúng là không dễ nghe a Lần này Lục Ngân Vân không có đưa giấy và bút mực, đưa chính là mấy hộp khánh phương trai điểm tâm. Mặt khác cư nhiên đưa chính là dây buộc tóc, đầu hoa, nửa thước khác hoa hộp suốt một hộp đầu. Còn có một cái không sai biệt lắm lớn nhỏ hộp, bên trong mấy chi châm bạc, hai chi ngọc châm còn có một chi kim bộ diêu cùng mấy đôi hoa thai. Lần này lễ vật, lại như vậy trọng. Lâm Duyệt Nhi có chút đau đầu, không biết lần này lục ngân vân rốt cuộc là vì sao lại tặng đồ. Bằng không lần sau liền không cần đưa hoa nhi. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi quyết định trước phóng một phóng. Trong khoảng thời gian này, Lâm Duyệt Nhi nghĩ trước không nội sống. Chờ thượng mấy ngày, đãi làm gì đó hảo, cùng nhau đưa đi cấp lục ngân vân được. Nghĩ như vậy, Lâm Duyệt Nhi liền đem điểm tâm lấy ra tới cấp bọn nhỏ, đầu Hoa Văn Thẳng cũng giao cho Thẩm Tuyết. Con đừng nói, Lục Ngân Vân đưa đồ trang sức đều không tồi, nàng ánh mắt cực hảo. Nghe Hà Lâm Duyệt Nhi tạm thời chỉ học xong đơn giản búi tóc, chỉ phải chậm rãi học tập. Thẩm Tuyết cầm hộ, trán mắt há hốc mồm. Nhiều như vậy xinh đẹp dây buộc tóc cùng đầu Hoa, thật sự nàng trước nay chưa thấy quá a. Đối với Thẩm Tuyết ngốc manh biểu tình, Lâm Duyệt Nhi chỉ là cười gật gật đầu. Sau khi ăn xong thời gian, bọn nhỏ đều là từng người bận rộn. Lâm Duyệt Nhi cũng sẽ phòng, ở trong phòng chậm rãi viết đồ vật. Bởi vì bút lông dùng đến thiếu, nhưng thật ra có chút mới lạ. Từ trước, nàng chính là cố ý tìm thư pháp ra cấp bậc lão sư học quá là. Cũng may, viết viết liền thuận tay. Chính mình mua mặc tuy rằng giống nhau, nhưng là dùng cũng không tồi. Lâm Duyệt Nhi viết chính là chính mình mua lam da màu vàng trang giấy chỗ chống sách vở. Lần trước đi thư phòng, nàng cũng xem qua. Bình thường tam tự kinh, thiên tự văn đều có, lại chính là tứ thư ngũ kinh cũng đều có. Lâm Duyệt Nhi lúc này viết chính là các loại tính toán cùng khẩu quyết. Mặt khác, nàng còn viết mấy quyển thơ từ còn có tuyệt thế đối tử từ từ. Đơn giản chính mình vẫn luôn là ăn này khẩu cơm, nhưng thật ra đều còn nhớ rõ. Đại nàng viết hảo, đã không sai biệt lắm qua hơn một canh giờ. Rồi cái lười eo. Lâm Duyệt Nhi đứng dậy hoạt động một phen lúc này mới ra cửa. Mới vừa cất bước đi vào, nhìn bọn nhỏ hài tử học tập, Lâm Duyệt Nhi liền đem sách vỡ đặt ở một bên. Mẫu thân mặc vài thứ ra tới, là cho của các ngươi. Nói, Lâm Duyệt Nhi liền ngồi ở thẩm tuyết bên cạnh. Thẩm bân có chút tò mò ngẩng đầu, thẩm phục tay chân mau, lập tức liền đứng dậy lấy qua đi. Này nhìn lên liền ngây dại. Nhìn thẩm phục dại ra bộ dáng, thẩm bân lòng hiếu kỳ càng trọng. Cái này nhị đệ hắn là biết đến, nhất lời nói thiếu hơn nữa tâm tư trọng, cực nhỏ đem tâm tư bày ở trên mặt. Đại tử thẩm phục trong tay lấy quá thư tịch, thẩm bân cũng ngẩn ngơ, ngay sau đó cười đến như hoa. "Mẫu thân, đây là ai người viết?" Thật sự là hắn đã nghĩ không ra dùng cái gì từ ngữ tới ca ngợi. "Này thơ từ quả thực là tuyệt." Thẩm phục nhưng thật ra đối thơ từ không quá lớn cảm giác, bất quá kia tính toán sắc thật không tồi. Hắn cũng là gật gật đầu muốn biết được thư nguyên chủ là ai. Lâm Duyệt Nhi buồn cười không thôi, mẫu thân có thể tìm ra không người nọ, bất quá là lần này tỉnh lại lúc sau liền nhớ rõ một ít đồ vật, sợ là cơ duyên xảo hợp thôi. Nói, không muốn ở lâu, làm bọn nhỏ hảo hảo học tập, chính mình cất bước ra cửa. Thầm bân cười nhìn theo nàng đi ra ngoài, ngay sau đó ngồi xuống cưới đầu nhìn thư, trong mắt tràn đầy si mê. thần phục lại vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn Lâm Duyệt Nhi bóng dáng. Tổng cảm thấy có chút quái gì. Từ trước Lâm Duyệt Nhi cũng là biết chữ, hơn nữa xem ông ngoại bộ dáng hẳn là cũng là biết chữ. Chính là, vì sao chưa bao giờ thấy mẫu thân đem này đó viết chính tả ra tới đâu. Hiện giờ viết chính tả ra tới lại là vì sao. Không nghĩ ra, thẩm phục cầm hai buồn tính toán phương diện thư tịch tinh tế nhìn lên. Một bên song bảo thai thấy vậy, cũng tò mò cầm mặt khác mấy quyển nhìn nhìn. Lâm Duyệt Nhi trở về phòng sau, lại viết không ít. Nàng sợ chính mình nếu là giả lấy thời gian quên mất liền mệnh quá độ. Vì thế, tính cả lục ngân vân đưa chỗ chống sách vợ đều viết xong, chính là còn có rất nhiều không có viết chính tả ra tới. Như vậy nghĩ, Lâm Duyệt Nhi quyết định lại đi chấn trên một chuyến. Có chuyện nhưng làm, nhật tử quá đến cũng mau. Ngày thứ hai Lâm Duyệt Nhi tính toán đi chấn trên, lại hạ mưa nhỏ. Chỉ có thể hoa ở nhà. Bất quá chính mình muốn mua đồ vật cuối cùng vẫn là Thẩm gia Phú nói chính mình đuổi xe bỏ đi mua. Vì thế Lâm Duyệt Nhi liền liệt đơn tử, cho tiền bạc làm hắn mang về tới. Tiễn đi Thẩm gia Phú, Lâm Duyệt Nhi liền đi mặt sau không xa Lâm gia. Nhà mình cha giúp chính mình không ít, Lâm Duyệt Nhi đỉnh đầu có tiền tự nhiên nghĩ muốn đưa chút cấp Lâm Vĩnh Nghiệp. Rốt cuộc là biết hắn sẽ chối từ, cuối cùng Lâm Duyệt Nhi chỉ phải nói về sau không dám làm cha hỗ trợ. Bởi vì như vậy, Lâm Vĩnh Nghiệp mới dưới tay bạc Lâm Duyệt Nhi cấp cũng không nhiều lắm 30 lượng cấp Lâm Vĩnh Nghiệp bản thân Về sau kiếm lời Chính mình như cũ sẽ cho Rốt cuộc phàng là có việc Cha đều sẽ ra tay Như vậy tình thương của cha Đối với Lâm Duyệt Nhi mà nói Là yêu cầu Hôm nay mấy cái hải tử đều ăn mặc quần áo mới Nhưng thật ra nhìn giống ăn Tết giống nhau Đại gia trên mặt tràn đầy tươi cười Lâm Duyệt Nhi lại cầm bất thời giờ làm tân dạy Hôm nay nhưng thật ra giống ăn Tết giống nhau, bọn nhỏ đều mặc vào bộ đồ mới tân dạy. Nhìn bọn nhỏ vui sướng gương mặt tươi cười, Lâm Duyệt Nhi trong lòng cũng là cao hứng không thôi. Bởi vì ngày mưa, Lâm Duyệt Nhi cũng không ra cửa. Thẳng đến cơm trưa trước thẩm gia phú mới khua xe bò trở về, đơn giản nước mưa không lớn, vàng không nhưng không được lưu tại trấn trên. Rốt cuộc nông thôn con đường gặp được ngày mưa đã có thể lầy lội thật sự. Mua trở về đồ vật không ít. Lâm Duyệt Nhi trực tiếp đi trước nấu cơm. Hiện giờ trong nhà mỗi ngày có thể ăn thì thực, mấy cái hài tử trên mặt khí sắc cũng hảo không ít. Sau khi ăn xong Lâm Duyệt Nhi đem mua trở về rượu cùng đường, hơn nữa phía trước tuyển tốt giã quả tử cùng nhau xử lý. Làm chút rượu trái cây cùng hoa tươi nhương phóng hảo. Mặt khác còn có không ít chỗ chống lam gia thư, Lâm Duyệt Nhi như cũ bận rộn viết chính mình nhớ rõ đồ vật. Trận này vũ tuy rằng không lớn, chính là thưa thất hạ hai ngày. Mãi cho đến ngày thứ ba mới trong. Dậy sớm nhìn sắc trời không tồi, Vũ đã sớm ngừng. Lâm Duyệt Nhi liền làm tốt cháu liền ra cửa. Lúc này đây, nàng liền quyết định dùng không gian thủy, thử xem xem có thể hay không người trong nhà tất cả đều tẩy tinh phạt tùy một phen. Bất luận như thế nào, chỉ cần có thể làm người trong nhà thể chế có điều cải thiện, tự nhiên là cực hảo. Cháu dùng toàn bộ đều là không gian thủy, mỗi người một chén nhất định có thể có hiệu quả. Lâm Duyệt Nhi vừa nghĩ, biên dùng đem cháu ôn thượng. Chính mình cong sọt ra cửa, nàng dọc theo bờ sông hướng phòng sau đi đến. Hạ quá vũ, mặt sau lộ không phải thực hảo tẩu. Đơn giản Lâm Duyệt Nhi nhìn sắc trời còn sớm, liền chậm gì gì đi tới. Mới vừa đi đến nước sông cuối, Lâm Duyệt Nhi liền phát hiện phía trước cỏ dại tụi hồ lại nhiều không ít, lao lớn lên. Chậm rãi đi tới, thẳng đến ly nước sông cuối vị trí ước chừng trăm mét tả hữu địa phương. Lâm Duyệt Nhi đột nhiên cảm giác được trước ngực cấm áp một mảnh. Dơ tay xoa, Lâm Duyệt Nhi dựa vào xúc cảm liền nhận ra là xuyến ở trên cổ bạc nhẫn ở nóng lên. Này nhẫn thật đúng là kỳ quái. Bất quá Lâm Duyệt Nhi vẫn chưa nghĩ nhiều, nàng tiếp tục đi phía trước đi. Chờ đến đi phía trước qua hồi lâu, nàng mới cảm giác nhiệt độ tan đi. Chính là, liền bởi vì như vậy, Lâm Duyệt Nhi liền cảm thấy tò mò. Này bạc nhẫn đột nhiên nóng lên. Chẳng lẽ là ở nhắc nhở cái gì sao? Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi bất chi bất giác trở về đi đến, chờ đến đi đến nguyên lai like trăm mét vị trí lúc này mới phát hiện nhẫn lại nóng lên. Dựa vào cảm giác, rốt cuộc ở nhiệt cảm càng ngày càng cường địa phương ngừng lại. Như cũ là cỏ dại mọc thành cụm địa phương, Lâm Duyệt Nhi cẩn thận đẩy ra trước mặt thảo. Đập vào mắt làm nàng có chút kinh ngạc. Trước mặt bất quá là bảy cây thấp bé thụ hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng nhìn không ra là cái gì chủng loại a nghĩ đến đây lâm duyệt nhi lại cảm thấy nếu là đây là bạc nhẫn cho nàng nhắc nhở như vậy liền không như vậy đơn giản như thế nghĩ nàng cũng không mang cái gì công cụ lâm duyệt nhi thử dùng tay đem thấp bé thụ rút ra chính là không làm gì được biết như thế nào chính là rút bất động trong lòng tính toán nếu là này đó thấp bé thụ có thể đặt ở trong không gian thì tốt rồi tả hữu chính mình lộng không đi Hơn nữa này chân núi mà đều là chính mình, Lâm Duyệt Nhi liền bình thường trở lại. Nàng nhìn sắc trời, lại nhìn nhìn dính vào bùn đất dày, nghĩ nghĩ liền trở về đi. Vào nhà sau, Lâm Duyệt Nhi thấy bọn nhỏ đều đứng dậy, liền làm cho bọn họ sớm chút ăn cơm. Lúc này, Lâm Duyệt Nhi tưởng chính là đãi quá thượng không lâu, sợ là tất cả mọi người nên có phản ứng đi. Như vậy nghĩ, Lâm Duyệt Nhi liền nhanh chóng lắc mình tiến vào không gian. Nàng vốn muốn lại đi lấy một ít không gian linh tuyển thủy ra tới. Chính là, mới vừa tiến không gian, nhìn đến cách đó không xa đổ vật Lâm Duyệt Nhi liền sợ ngây người. Bởi vì kinh ngạc, Lâm Duyệt Nhi lại đi vào cẩn thận nhìn nhìn. Này vừa thấy, nhưng không được không được. Lâm Duyệt Nhi kinh ngạc đến không được, này trước mặt 7 cây cây nhỏ nhưng bất chính là hôm nay ở bên ngoài nhìn đến kia mấy cây sao. Như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở chính mình không đâu. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi hồi tưởng một chút ngay lúc đó tình huống. Đúng rồi, chính mình lúc trước nhưng còn không phải là nghĩ nếu là đem này đó thấp bé thụ đặt ở không gian thì tốt rồi. Không nghĩ tới, chỉ một ý niệm, không gian cư nhiên giúp nàng thực hiện. Như vậy, như vậy có phải hay không có thể thuyết minh không gian có thể phóng rất nhiều đồ vật, hơn nữa nếu là chính mình muốn đem đồ vật thu vào đều chỉ cần một ý niệm đâu. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi liền nhanh chóng ra không gian. Chính mình tại nội thất, vì thế nàng liền nhìn trước mặt ghế, tâm niệm thu vào không gian. Làm nàng kinh ngạc sự tình đó là, bất qua nháy mắt, ly chính mình một thước xa ghế đột nhiên không thấy. Như vậy quỷ dị hiện tượng vẫn chưa làm Lâm Duyệt Nhi hét lên, nàng cơ hổ muốn hoan hô. Nàng không gian cũng quá nghịch tiên. Mang theo vui sướng, Lâm Duyệt Nhi lại thử trong lòng nhắc mãi ghế lấy ra tới. Quả nhiên, ghế lại xuất hiện ở tại chỗ. Như vậy dùng tốt ra. Về sau ngắt lấy đồ vật sợ là không cần quá phiền thoái. Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Duyệt Nhi càng là vui sướng không ít. Bất quá nàng cũng vào nhà đủ lâu rồi, Lâm Duyệt Nhi nhớ thương người nhà, liền nhanh chóng đi ra ngoài. Nhìn người nhà đều đang đợi nàng ăn cơm sáng, Lâm Duyệt Nhi liền cười thu xếp đại gia khai ăn. Ăn xong sau Lâm Duyệt Nhi lại không có giống thường lui tới như vậy rời đi, mà là ở nhà chờ đợi. Không biết có phải hay không tuổi nguyên nhân. Xong bào thai trước hết che lại bụng, hơn nữa hai người cơ hồ là đồng thời khó chịu không thôi. Lâm Duyệt Nhi thấy vậy vội vàng một tay ôm một cái hướng nhà xí đi. Nàng là nhìn ra, hai đứa nhỏ nhăn khuôn mặt nhỏ sợ là rất thống khổ. Đãi Lâm Duyệt Nhi mới vừa đem hải tử thu thập sạch sẽ, bên ngoài liền nghe được gõ thanh âm. Nghĩ đến lại có người có phản ứng, vì thế Lâm Duyệt Nhi vội vàng ôm hải tử ra tới. Ra tới hơi kém đụng vào cư nhiên là thẩm bân cùng thẩm phục hai người. Đơn giản hai tử thực gây yếu, hơn nữa nàng thường xuyên dùng linh tuyên thủy, cho nên thân thể càng phương diện tố chất tương đối hảo, nàng nhưng thật ra ôm đến động. Thẩm bân cùng thẩm phục phát tác sau giây tiếp theo, thẩm tuyết cũng bưng kín bụng, nàng hướng tới nhà mình nhà xí nhìn mở giây, sau đó nhanh chóng ôm bụng hướng ngoài cửa chạy tới. Lâm Duyệt Nhi buồn cười nhìn mọi người, chỉ cảm thấy hôm nay qua đi, người một nhà sẽ càng tốt. đương nhiên Hôm nay Lâm Duyệt Nhi còn cố ý để lại thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp ở nhà. Chỉ là ngày hôm qua liền nói tốt. Mặt sau mà một trăm nhiều mẫu đều là nhà mình, nhưng có không ít hảo việc làm đâu. Thế cho nên thẩm gia phú liền trong thôn việc kế đều từ rớt. Lúc này thấy hai người nhíu mày nhìn hài tử, tức khắc cảm thấy có chút trộn dạ. Duyệt nha đầu, đứa nhỏ này nhóm chẳng lẽ là ăn sai thứ gì đi. Lâm Vĩnh Nghiệp khó hiểu. Nếu là chỉ là một người chạy nhà xí này còn có thể lý giải. Chính là này sở hữu hải tử đều chạy nhà xí, này cũng quá kỳ quái. Lâm Duyệt Nhi đốc hắn liếc mắt một cái, vừa muốn nói gì liền thấy thẩm gia phú vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn chính mình. Nàng vừa định giải thích, liền thấy hai người đột nhiên sắc mặt không đúng rồi. Vì thế, không đợi nàng nói cái gì, Lâm Vĩnh Nghiệp đột nhiên che lại bụng ra bên ngoài chạy, mặt sau thẩm gia phú cũng bước nhanh chạy ra môn đi. Như vậy xem đến Lâm Duyệt Nhi buồn cười không thôi. Mẫu thân, ông ngoại cùng ra ra cũng bụng bụng đau không. Thẩm văn có chút cau mày, hắn tựa hồ là lo lắng người nhà. Lâm Duyệt Nhi đối thượng hai đứa nhỏ ánh mắt, cười gật gật đầu. Sau đó lại hống hải tử nghỉ tạm, chính mình còn lại là ở một bên cho bọn hắn kể chuyện xưa. Cuối cùng, liên quan tất cả mọi người đã trở lại. Bất quá, bởi vì chỉ có Lâm Duyệt Nhi một người không có tiêu chảy nhưng thật ra thập phần làm người khó hiểu. Lâm Duyệt Nhi nói sợ là trời mưa sau thủy có chút ấu hế cho nên tiêu chảy. tuy rằng lấy cớ này liền chính mình đều có chút không tin, chính là nghề hà không ai có thể nhìn ra manh mối a. cho dù đối tượng thẩm gia phú tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Lâm Duyệt Nhi cũng là thản nhiên đối mặt. chính mình là vì người nhà, làm như vậy cũng không sai a. nghĩ như vậy, Lâm Duyệt Nhi liền đã thấy ra. ngày nay Lâm Duyệt Nhi cấp người nhà làm đồ ăn đều rất đơn giản. Không có quá nhiều thức ăn mặn đại gia cũng ăn được đi xuống, không biết có phải hay không thân thể còn chưa khôi phục nguyên nhân. Vào lúc ban đêm, Lâm Duyệt Nhi lại dùng một lần linh tuyên thủy. Lần thứ hai dùng, nhưng thật ra không xuất hiện quá lớn vấn đề. Chỉ có thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp chạy nhà xí, bất quá bọn nhỏ đều hảo hảo. Lâm Duyệt Nhi tưởng, sợ là bởi vì hài tử đều còn nhỏ. Thân thể tạp chất rất ít cho nên mới rửa sạch mau chút. Thẳng đến ngày hôm sau, đại gia đứng dậy sau liền cảm giác thần thanh khí sảng. Muốn nói tiêu chảy sau, người hẳn là mềm yếu vô lực, chính là bọn họ lại cảm giác giống như tân sinh giống nhau toàn thân thoải mái không thôi. Loại cảm giác này mạnh nhất đương thuộc lâm vĩnh nghiệp cùng thẩm gia phú. Bởi vì không gian linh truyền thủy có rửa, làm cho bọn họ cả người đều thoải mái. Phản phất chính mình không phải 30 tuổi người. Hơn nữa ngay cả từ trước luôn là đau đớn vết thương cũ địa phương đều cảm giác có chút ma ma. Loại cảm giác này, hai người đều chôn ở trong lòng. Cuối cùng khi bọn hắn tái kiến Lâm Duyệt Nhi thời điểm, liền cảm thấy ngày hôm qua hết thảy đều lộ ra không tầm thường. Chỉ là nhìn hồi lâu cũng không thấy ra Lâm Duyệt Nhi có cái gì không ổn chỗ. Hai người nhìn nhau, vì thế liền các hoài tâm tư làm việc. Lâm Duyệt Nhi nhìn người nhà đều hảo, liền đem trong nhà giếng nước cũng tích vào chút linh tuyển thủy. Tiểu kê cũng uy điểm pha loãng linh tuyển thủy, chính là Ngưu cùng Dương, Lâm Duyệt Nhi cũng làm bọn nhỏ tặng chút. Đột nhiên nghĩ đến trong nhà Dương, Lâm Duyệt Nhi cuối cùng quyết định đem Dương mang về nhà dưỡng. Luôn là đặt ở Lâm Vĩnh Nghiệp nơi đó, chính mình thường xuyên sẽ quên mất ước nguyện ban đầu. Rốt cuộc lúc trước mua Dương thời điểm chính là hướng về phía sữa dê đi. Bọn nhỏ thân thể đều yêu cầu dưỡng một dưỡng, dùng uống sữa dê đối thân thể hào A. Vì thế. Buổi sáng Lâm Duyệt Nhi liền lộng hơn nửa ngày, tế chút sữa dê. Sau đó sinh hoạt đem sữa dê nấu thượng, chính là nghề hà kia hương vị quá nặng, liền chính mình đều có chút uống không dưới. Nàng còn bỏ thêm không ít đường đâu. Tuy rằng hương vị khó nghe chút, chính là song bảo thai thấy Lâm Duyệt Nhi thêm đường không ít, nghĩ dạ hương vị cũng từng người uống lên một chén. Cuối cùng người trong nhà đều bị buộc uống lên chút. Lâm Duyệt Nhi lại cảm giác chính mình nên cải tiến một chút. Bằng không này sữa dê nhưng không ai dám uống lên. Tuy rằng thiên trong, Lâm Duyệt Nhi lại không vội vã ra cửa. Hôm nay thời tiết không tồi, Lâm Duyệt Nhi ở trong phòng tính toán nên xài như thế nào tồn xuống dưới bạc. Phía trước bán dã quả tử liền có 72 hai nhiều bạc, lần trước tặng một chuyến có 250 lượng. Hiện giờ chính mình tồn bạc cũng bất lao thiếu. Trong lòng tuy rằng thập phần nhắc mãi mặt sau hai tòa sơn, chính là hiện giờ lại không phải chính mình có thể tưởng. Lâm Duyệt Nhi nhìn không lớn ra, nghĩ nên đem thẩm ra mặt sau hoang phế địa phương tuyển một chút, làm ra một chỗ kiến phòng ở. Thẩm ra hiện giờ phòng ở tuy rằng còn có thể trụ, hơn nữa cũng thực không tồi. Chính là, nghề hà người trong nhà nhiều, hai tử đều ở cùng một chỗ cũng không hào a. Nay thẩm ra lão đại cùng lão nhị đều 11 tuổi, thẩm tuyết đều 8 tuổi. Đều nói nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch Thẩm Gia chính là còn ở một cái trong phòng đâu. Tuy rằng có mảnh cách xa nhau, chính là chung quy là không tốt. Hơn nữa Lâm Vĩnh Nghiệp không hề một khối trụ, Lâm Duyệt Nhi tổng cảm thấy như vậy qua lại chạy phiền thoái. Hơn nữa Lâm Vĩnh Nghiệp một người cũng thực sự đáng thương chút. Lâm Duyệt Nhi không biết, nàng như vậy một cái kiến phòng ở ý tưởng, làm thẩm ra cùng Lâm Gia che giấu bí mật một chút một chút bại lộ ở nàng trước mặt. Cùng ngày cơm trưa sau, Lâm Duyệt Nhi liền cùng thẩm ra phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp thương lượng. Cái gì? Ngươi muốn tái khởi phòng ở. Lâm Vĩnh nghiệp chấn động. Hắn không nghĩ tới nhà mình khuê nữ có tiền cư nhiên nghĩ đến chính là khởi phòng ở, không nói cái khác, liền nói thẩm ra phòng ở hiện giờ chính là hảo hảo đâu. Thẩm ra phú tuy rằng không có mở miệng, chính là trong mắt cũng lộ ra không tán đồng. Lâm Duyệt Nhi thấy vậy lúc này mới giải thích nói, ta cũng biết các ngươi là cảm thấy này phòng ở không kiến mấy năm, ta cũng chưa nói nơi này phòng ở liền từ bỏ. Nói, dừng một chút. Thấy hai người không có quay lại ý tứ tiếp tục nói, các ngươi xem, thẩm bân cùng thẩm phục đều lớn, thẩm tuyết sớm nên cùng bọn họ tách ra ở hướng hồ cái kia trong phòng bọn họ bốn cái nam hải tử còn ngủ không phải giường đến đâu. Nàng thốt ra lời này xuất khẩu, liên quan thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh nghiệp sắc mặt rất khó coi. Đúng vậy, từ trước chỉ lo nghĩ ăn cơm no lại nói mặt khác. Chính là hiện giờ trong nhà có thể ăn cơm no, lại không nghĩ rằng này đó nếu là người bình thường ra, sợ là cũng đem bọn nhỏ tách ra đi. Cho dù không có tiền cũng có thể làm bọn nhỏ đều ngủ giường đi. Nghĩ đến đây, bọn họ không cấm đều trầm mặc. Lâm Duyệt Nhi không nghĩ tới chính mình một phen lời nói làm hai người đều như vậy trầm thấp, nàng nhướng mày, quyết định nói: Cha, ngươi vốn dĩ chính là ở nhà khác làm làm rút, ngươi hỏi một chút xem nhưng có người nguyện ý tới kiến phòng ở, muốn quen tay à? Nói xong, đối với Lâm Vĩnh Nghiệp nói. Cha, ngươi nhận thức nghề một người, trong nhà gia cụ gì đó đều giao cho ngươi. Nói liền đứng dậy, trước khi đi hết sức lại nói một câu, Nga, ta về trước phòng hoa bàn vẽ, các ngươi chờ ta trong chốc lát. Nàng cũng sẽ không rửa theo hiện tại bộ dáng lộng phòng ở, Lâm Duyệt Nhi trong lòng phòng ở muốn thoải mái. Những cái đó cũ xưa bộ dáng gia cụ cũng đến hảo hảo thiết kế một phen mới thanh A. Lâm Duyệt Nhi nhanh chóng trở về phòng, cầm giấy bút liền bắt đầu viết viết vẽ vẽ. Không bao lâu, nàng đỉnh đầu thượng liền có hảo chút họa tốt bản vẽ. Cuối cùng nhìn nhìn chính mình họa bản vẽ, Lâm Duyệt Nhi lấy ra số lẻ 20 lượng liền đi ra ngoài. Đây là kiến phòng ở bản vẽ, cha nhìn một cái được không? Lâm Duyệt Nhi đem bản vẽ cùng 10 lượng bạc đưa qua đi. Thẩm ra Phú có chút tò mò, tiếp nhận bản vẽ đem bạc đặt lên bàn. Này nhìn lên, hắn có chút kinh hãi. Không biết nha đầu này là như thế nào nghĩ đến này đó, cư nhiên có thể nghĩ vậy. Hơn nữa như vậy kiến phòng ở, kia nhưng xem như đại trạch, hơn nữa nhưng đến tiêu tốn không ít bạc đâu. Thu hảo bản vẽ, thẩm ra phu hướng tới Lâm Duyệt Nhi gật đầu, sau đó nhận lấy 10 lượng bạc. Lâm Duyệt Nhi thấy hắn ra cửa, nghĩ đến là đi tìm người. Liền đem mặt khác bản vẽ cho Lâm Vĩnh Nghiệp, sau đó cũng là 10 lượng bạc. Cha nhìn làm đi. Ra cụ không đổi, đại phòng ở kiến hảo nhưng đến không ít thời gian đâu. Nói, Lâm Duyệt Nhi liền ra nhà chính. Nàng thiết kế chính là Tam Tiên Sân, thuộc về Đại Trạch Viện. Tiến là cho thủ vệ hoặc là phóng tạp vật dùng, bạch tường hôi ngói. Nhị Tiến là cho Lâm Vĩnh Nghiệp cùng thẩm gia phụ trụ, nếu là về sau thẩm bần cùng thẩm phục lớn cũng có thể trụ nơi đó. Tam Tiến Sân là nội viện, Lâm Duyệt Nhi đem mặt sau Tam Tiến phân phá lệ đại. Trung gian làm hoa viên, có thiết núi giả hồ nước, tiểu kiều, hành lang cùng tiểu đình tử. Có chút đời trước Lâm Viên đặc sắc, ở trong hoa viên có thể xem. Mà hoa viên quay trùng quanh hành lang giải có thể thông hướng đông tây nam bắc bốn cái phương hướng. Thứ phương từng người tu sửa một cái tiểu vườn. Lâm Duyệt Nhi tạm thời định chính mình một cái, Thẩm Tuyết một cái, Song Bảo Thai một cái, Thẩm Bân cùng Thẩm Phục một cái. Đến nỗi tên, chính mình đã là tường hảo, liền xem bọn nhỏ chính mình tưởng tên. Tiểu viện tử cách cục không sai biệt lắm, bất quá Lâm Duyệt Nhi cũng đến dựa theo bọn họ yêu thích tới làm. Nàng chính mình tuy rằng thích hoa cỏ, Nhưng là lại không phải đến mỗi ngày đều tưởng ngắm cảnh. Đến nỗi Thẩm Tuyết Sơn tự nhiên là yêu cầu không ít hoa cỏ, thẩm bân cùng thẩm phục nếu là thích thanh trúc hoặc là phong lan từ từ đều có thể giúp bọn hắn lộng. Tưởng tượng đến về sau có thể ở ở như vậy trong viện, Lâm Duyệt Nhi có chút chờ mong. Bất quá, như vậy sân sợ là đến không ít tiền. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi liền thu thập làm mức trái cây, rượu trái cây, hoa tươi rượu từ từ. Nhìn nồi niêu chum vại không ít bất quá đều là tiểu bình, vài thứ kia đều là một cân hoặc là nửa cân trang, nhìn nhiều, kỳ thật không có nhiều ít cân lượng. Lâm Duyệt Nhi lại từ không gian di ra một gốc cây phía trước phát hiện thấp bé thụ, đây là tính toán làm lục ngân vân hỗ trợ coi một chút chủng loại. Nói, nàng liền cái này là cái gì thụ cũng không biết đâu. trong lòng hơi mang chờ mong, Lâm Duyệt Nhi lại bao mười cân giá quả làm, lúc này mới tìm xe hướng chấn trên đi, bởi vì là buổi chiều cho nên Lục Ngân Vân không có đi cửa hàng. Hốn hồ Lục ra cũng không ngừng này một nhà trà phô A. Lâm Duyệt Nhi chờ ở lầu hai mẫu đơn gian, uống nước trà đám người. Ước chừng một chén trà nhỏ công phu, Lục Ngân Vân khoan thai mà đến. Nàng là không nghĩ tới Lâm Duyệt Nhi cư nhiên buổi chiều quay lại tìm nàng, vốn tưởng rằng là tới đưa trái cây, không nghĩ tới không phải. Hai người hàn huyên trong chốc lát. Lâm Duyệt Nhi lúc này mới đem dã quả làm cùng các loại dã quả làm gì đó dâng lên. Vân tỷ tỷ hãnh diện nếm thử, đây đều là ta chính mình làm ăn vật thực. Nàng đem đồ vật phóng hảo, tiện đà đối lục ngân vân nói. Nhìn trước mặt nồi niêu chum vại đồ vật, lục ngân vân đôi mắt run rẩy một chút, sau đó làm ngụy cường đi xuống ăn bài. Không bao lâu, ngụy cường liền đem đồ vật từng người trang ở tiểu cái đĩa chung đưa tới. Nhìn nhan sắc cực hào đồ vật, hơn nữa quả hương bốn phía. Lục Ngân Vân bất giác mở tò hai mắt. Này Lâm Duyệt Nhi thật sự luôn là làm nàng tân sinh bội phục ca. Lục Ngân Vân cũng không khách khí, bưng lên rượu trái cây nếm nếm, sau đó ánh mắt sáng lên, ngay sau đó nhìn Lâm Duyệt Nhi liếc mắt một cái. Bất quá, nàng đảo chưa nói cái gì. Lại hướng về phía dã quả làm ăn chút, thương vị vừa lúc, hơn nữa cũng mới lạ. Đến nôi cái loại này nhan sắc so thầm, hơn nữa cũng thơm ngọt mức trái cây. Lâm Duyệt Nhi làm người lấy thượng điểm tâm tới thượng một ít, mặt khác lại làm người dùng nước trôi phao đưa tới. Mỗi loại thức ăn đều làm Lục Ngân Vân cảm thấy hiếm lạ. Duyệt Nhi muội muội chính là tâm linh thủ xảo, mấy thứ này làm được đều thực không tồi. Lục Ngân Vân rất là thích Lâm Duyệt Nhi mang lại đây đồ vật, chính mình vốn là thích đồ ngọn. Tưởng tượng đến ở phương xa tỉ muội Lục Ngân Vân cảm thấy, thứ này nhất định có thể làm đại gia vui mừng. Nàng nhưng thật ra không biết Lâm Duyệt Nhi có thể hay không cùng nàng làm cái này sinh ý, bởi vì rốt cuộc nhìn đều là nho nhỏ nổi niêu trung bại, sợ là không dễ dàng làm đi. Lâm Duyệt Nhi thấy nàng cũng thích, trong lòng liền yên ổn xuống dưới, cười cùng nàng khiêm tốn vài câu. Lục Ngân Vân đem trong ly mức trái cây trà uống xong, lúc này mới mở miệng nói, thật không dám dấu dỉếm, tỷ tỷ muốn cùng muội muội lại làm một bút sinh ý, nói con rất có hứng thú hướng tới trên bản đồ vật những mẻ. Lâm Duyệt Nhi thấy nàng như vậy linh động bộ dáng, nở nụ cười. Nếu là Vân tỷ tỷ cảm thấy được không? Muội muội tự nhiên nguyện ý. Nàng lộng này đó ra tới nhà mình ăn cũng đúng, nhiều bán đi cũng đúng. Tả Hưu cũng là đơn giản đồ vật, có thể kiếm tiền tự nhiên là tốt. Hai người có lần đầu tiên hợp tác, lần thứ hai hợp tác liền đơn giản nhiều. Nghĩ một phân hiệp nghị, hai người từng người ký tên liền thành. Lâm Duyệt Nhi không nghĩ tới Lục Ngân Vân cấp giá cả như thế cao, trong lòng có chút cảm kích. Bất quá, thứ này hiện giờ xem như hiếm lạ, bán quá không phải đồ cái thú vị thôi. Nhưng thật ra bọn nhỏ đều thích đồ ngọt, hẳn là sinh ý sẽ không tồi. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi liền nghĩ thông suốt. Lúc này đây đồ vật, Lâm Duyệt Nhi là đưa cho Lục Ngân Vân nếm thử, tự nhiên không tính ở bên trong. Lục Ngân Vân không có chối tử, cười nhận lấy. Chính sự xong xuôi. Lâm Duyệt Nhi liền nhìn lướt qua bên ngoài thụ, đối với Lục Ngân Vân nói, ta ở chân núi tìm một thân cây, chỉ là không biết là cái gì, muốn cho tỷ tỷ hỗ trợ coi một chút. Lục Ngân Vân không nghĩ tới Lâm Duyệt Nhi hái hoa liền không nói, cư nhiên còn thích thải thụ. Bất giác gật gật đầu, gọi người đem thụ dịch tiến vào. Lâm Duyệt Nhi thấy Lục Ngân Vân đứng dậy, chính mình cũng đứng dậy. Bất quá một mét không đến cây nhỏ, Lục Ngân Vân nhìn hồi lâu, lắc lắc đầu hướng tới Lâm Duyệt Nhi nói. Duyệt Nhi muội muội, tỷ tỷ nhìn không ra đây là cái gì thụ. Nói, thấy Lâm Duyệt Nhi không có thất vọng thần sắc tiếp tục nói, ta nhưng thật ra có bằng hữu sẽ nhìn cái này. Nếu là muội muội tin được tỷ tỷ, tỷ tỷ liền giúp ngươi hỏi một chút xem đi. Nếu lời nói đều nói đến cái này phần thượng, Lâm Duyệt Nhi cũng vô pháp. Nàng trong lòng trực giác này cây nhỏ nhưng không đơn giản. Bất quá, như vậy tiểu cũng không chừng người khác thật đúng là nhận thức đâu. Mang theo tò mò. Lâm Duyệt Nhi liền đáp ứng xuống dưới. Thấy nàng như vậy tín nhiệm chính mình, lục ngân vân ý cười xinh đẹp, người tiểu tâm đem thụ đợi lát nữa chính mình sân. Sự tình xong xuôi, Lâm Duyệt Nhi cùng nàng nói chút nhàn thoại, lúc này mới đứng dậy cáo tử. Nhìn sắc trời còn sớm, lại đi mua chút lương thực cùng thịt heo còn có mỡ lá mang về. Đơn giản có xe bò, nhiều cấp 1-2 văn còn cấp đưa đến ra đâu. Lâm Duyệt Nhi mang theo đồ vật trở về thời điểm. Thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp đã sớm chờ ở trong nhà. Hai người thấy nàng trở về, vội vàng giúp đỡ đem đồ vật dỡ xuống tới. Vào nhà sau, đại Lâm Duyệt Nhi nghỉ khẩu khí, lúc này mới bắt đầu nói chuyện. Duyệt nha đầu, cha đã tìm quen biết thợ mộc hỗ trợ thủ công, giá cũng định hảo. Lâm Vĩnh Nghiệp cười đến vui vẻ. Nhà mình khuê nữ sẽ kiếm tiền, lại còn có phải dùng chính mình tiền kiến phòng ở. Lại nói tiếp Lâm Vĩnh Nghiệp cũng cảm thấy vô cùng có mặt mũi. Tuy rằng chưa từng hướng tới người khác thổi phồng cái gì, nhưng là kia thần thanh khí sảng bộ dáng cũng làm nhân tâm minh bạch. Lâm Duyệt Nhi thấy thợ một sự an bài thỏa đáng, cười gật gật đầu. Lâm Vĩnh Nghiệp là chính mình ra tài liệu sau đó làm người thủ công, hơn nữa ra cụ bộ dáng đều là dựa theo Lâm Duyệt Nhi họa tới. Tuy rằng là một loại tân niếm thử, nhưng là lại làm hắn đều cảm giác tay ngưỡng ấy. Như vậy mới là dương đệm, ngăn tủ từ từ, không một không cho hắn cảm giác ngạc nhiên. Bên này, thẩm gia phú cũng an bài thủ công người, hơn nữa giá cả cũng là cùng thôn không sai biệt lắm. Bất quá, Lâm Duyệt Nhi cuối cùng đánh nhịp, nhiều cấp chút, tận lực sớm chút khởi công. Nhà mình không cơm tháng, thủ công tiền công có thể nhiều cấp chút. Thẩm gia phú cũng là quen làm này đó việc, tự nhiên biết, liền gật đầu đáp ứng xuống dưới. Nói tốt ngày mai xem nơi sân mua tài liệu, vì thế sớm ăn qua cơm chiều liền trở về phòng. Lâm Duyệt Nhi rửa mặt một phen trở về phòng vào không gian, lại nhìn nhìn hoa cỏ. Không có linh tuyển thủy tầm bổ, tựa hồ hoa cỏ mọc không như vậy doa người. Nàng cũng an tâm không ít, nhìn thoáng qua dư lại sáu cây. Lâm Duyệt Nhi nhưng thật ra không nghĩ nhiều, lắc mình ra không gian liền xoay người ngủ. Trong lòng nhớ thương kiến phòng ở sự tình, Lâm Duyệt Nhi sáng sớm liền tỉnh lại. Rốt cuộc Lâm Vĩnh nghiệp cùng thẩm gia Phú làm đều là chính mình quen thuộc sự tình cho nên ăn qua cơm sáng bọn họ liền đi lộng tài liệu. Trên núi bó tuổi rất nhiều, bất quá Lâm Vĩnh Nghiệp không dám đi, rốt cuộc không biết trong núi có hay không cái gì ra thú. Đến nỗi chân núi cây cối cũng không ít, Lâm Vĩnh Nghiệp liền đem tuyển tốt cây cối làm ký hiệu. Bởi vì nhà mình khuê nữ họa tòa nhà cũng không nhỏ, phải dùng nhất định nhiều. Mà thẩm gia phú bên kia cũng tìm thường xuyên cùng nhau thủ công mười mấy người, bởi vì trong thôn cũng có không ít sẽ thủ công liền cùng nhau thỉnh. Thương lượng hảo tiên công, định hảo nhật tử, đại gia cũng cao hứng trở về. Lâm Duyệt Nhi ở trong thôn tiệm tạp hóa mua vài thứ đưa đến thôn trường gia, xem như lên tiếng kêu gọi muôn kiến phòng ở. Đối với thẩm gia cùng lâm gia, ở trong thôn chính là thập phần thần bí. Bởi vì chỉ có hai cái nam tử đi lại, đại gia cũng rất ít bắt quái, hơn nữa này hai nhà ngoại lai hộ cũng không ở trong thôn trụ, cho nên đại gia lúc này thập phần tò mò. Lâm Duyệt Nhi nhưng thật ra không để ý này đó, mấy ngày nay nàng không tính toán tới nước. Trong nhà mức trái cây cùng rượu trái cây còn có hoa tươi rượu đều có cũng đủ, quá hai ngày cũng có thể đưa đến Lục Ngân Vân nơi đó. Đến nỗi giã quả tử, nàng không tính toán này trợ lộ. Bất quá vẫn là chạy trấn trên một chuyến, thuyết minh tình huống. Lục Ngân Vân biết được Lâm Duyệt Nhi thêm muốn kiến tòa nhà, tức khắc cũng chúc mừng hàn huyên bài câu. Cáo từ Lục Ngân Vân Lâm Duyệt Nhi mua xong đồ vật liền hướng ra chạy đến. Về đến nhà liền làm bọn nhỏ đi Lâm ra gọi Lâm Vĩnh Nghiệp lại đây ăn cơm, nói tốt thủ công người đều ở Lâm gia thủ công, không cơm tháng. Đến nỗi tiền công, tự nhiên là Lâm Vĩnh Nghiệp dựa theo ngày thường nghề mộc giá cả cấp, bất quá Lâm Duyệt Nhi nhưng thật ra làm hắn thêm một ít. Bởi vì là chính mình ra vật liệu gỗ, những cái đó thủ công người cũng liền kiếm cái tiền công thôi. Ngày mục này một khối nhưng không dùng được bao nhiêu tiền đâu. Có thể tỉnh hạ không ít tiền Lâm Duyệt Nhi tự nhiên là cao hứng, cơm trưa cũng làm không ít. Ăn cơm thời điểm, thẩm gia Phú cũng nói vài câu. Kiến phòng ở thợ thủ công đã tìm được, liền xem chọn cái ngày tốt khởi công. Lâm Duyệt Nhi nhưng thật ra gật gật đầu không có gì nghĩ. Nghĩ mấy ngày hôm trước hạ quá vũ, vì thế Lâm Duyệt Nhi sau khi ăn xong liền cong sọt ra cửa. Bất quá mới trong một ngày nhiều, không nghĩ tới chân núi khen núi giá quả tử thụ cư nhiên có không ít giá quả tử. Nghĩ đến xe kiến phòng ở, Lâm Duyệt Nhi liền gọi nhà trên người nắm chặt thời gian ngắt lấy giã quả tử. Kiến phòng ở nhưng đến không ít tiền đâu. Chính mình tuy rằng không biết sẽ dùng nhiều ít bạc, chính là như vậy đại tòa nhà cũng không phải hư. Lúc này, ở thẩm gia người trong mắt, kia chân núi giã quả tử nhưng đều là bắt đầu. Bởi vì không lo nguồn tiêu thụ, cho nên đại gia cũng cao hứng ngắt lấy. Vội xong này đó, Lâm Duyệt Nhi liền làm thẩm gia phú đuổi xe bò. Mang lên đồ vật đi chấn trên. Lâm Duyệt Nhi sẽ không đánh xe, nhưng thật ra cảm thấy chính mình nên học một chút. Lần này mang đi hơn phân nửa xe giã quả tử, mặt sau bọn nhỏ hài tử ngắt lấy. Nàng còn đem làm tốt rượu cùng mức trái cây còn có quả làm đều lấy thượng. Nay một chuyến lại đi mua vài thứ trở về tiếp tục làm bái. Lâm Duyệt Nhi cũng là vì lo lắng cho mình đỉnh đầu thượng bạc không đủ lúc này mới vội vã bán đồ vật. Nếu là vậy là đủ rồi nàng cũng không nội a Ba trăm lượng nhìn như không ít, chính là nghề Hà chính mình yêu cầu không ít, phòng ở sợ là phải tốn không ít tiền đâu. Phía trước cùng Lục Ngân Vân nói tốt giá cả nhưng không thấp. Chính là những cái đó mức trái cây cũng đến năm lượng bạc một cân, rượu trái cây hai lượng, hoa tươi rượu là ba lượng. Đến nỗi quả khô cũng là giá cao, hai lượng năm đồng bạc một cân. Lúc này Lâm Duyệt Nhi nhìn chân bên nổi Liêu Trung Vại, trong lòng tính tiểu trướng. Trên mặt nhìn không ra cái gì. Trong lòng chính là nhạc nở hoa, lại là một bút bạc tiến trương A. Cao hứng không thôi Lâm Duyệt Nhi đều tưởng hừ ca khai sướng. Đi vào chấn trên trà lâu, Lâm Duyệt Nhi thấy lục ngân vần không ở, cũng không làm ngụy Cường đi tìm. Chỉ nói không tiện quay giày, kết toán tiền bạc liền trở về. ngụy Cường cũng không miễn cưỡng, cho bạc còn tặng mấy bao điểm tâm, cười nhìn theo Lâm Duyệt Nhi đi ra ngoài. Trong nhà nồi niêu chun vại không nhiều ít, lúc này đây Lâm Duyệt Nhi lại mua không ít còn có rượu cùng đường gì đó. Bởi vì trang không được, kia lão bản thấy Lâm Duyệt Nhi mua đến nhiều liền làm tiểu nhị đánh xe đưa hóa qua đi. Lâm Duyệt Nhi tự nhiên là cao hứng, mừng được thanh nhàn. Thầm ra phú nhìn Lâm Duyệt Nhi đôi mắt đều không nháy mắt một chút mua một xe nổi nêu chung bại, tuy rằng khỏe mắt run rẩy nhưng thật ra chưa nói cái gì. Con dâu này cũng quá có thể mua, một mua liền mua như vậy hảo chút. Tuy rằng trong lòng thở dài, Chính là không thể không nói cái này con dâu nhưng xem như đem ra cấp khiêng lên tới. Một nữ tử có thể làm được như vậy đã không tồi. Nghĩ đến chạy thiên thẩm gia phú cũng không hề loạn tưởng, thua xe bỏ nhìn chằm chằm lộ. Sau khi trở về thẩm gia phú cũng không ngừng lại, hắn trực tiếp hướng trong thôn đi. Chỉ cùng Lâm Duyệt Nhi nói một câu đi tìm người tính tính khởi công nhật tử. Lâm Duyệt Nhi thấy hắn ra cửa, chính mình cũng bận việc lên. Bất quá may mắn bọn nhỏ ngắt lấy sở hưu trái cây, Lâm Duyệt Nhi liền lấy ra phẩm chất tốt, ngao không ít mức trái cây. Chính là rượu trái cây cùng hoa tươi rượu cũng làm không ít, quả làm cũng là. Trong nhà chữ hàng đại đại có. Này một chuyến đi chân trên, lấy về tới túi tiền tử chính là nặng chiếu sáu sọt giã quả tử chính là không sai biệt lắm mâu 70 lượng, ngụy cường cấp 70 số nguyên. Những cái đó rượu trái cây cùng hoa tươi rượu còn có quả làm liền càng đến không được, rượu trái cây 80 cân, quả làm 50 cân, hoa tươi rượu 50 cân cùng mức trái cây 30 cân. Tổng cộng tính xuống dưới đều có 580 nhiều hay, mau 600 lượng. Hơn nữa phía trước 300 lượng, chính mình không sai biệt lắm mau 92 nhiều thế này bạc, kiến tòa nhà hẳn là đủ rồi đi. Lâm Duyệt Nhi như cũ đem bạc đặt ở không gian, chính mình trong tay liền lưu lại một ít bạc vụn. Mặt khác lại đem 80 lượng phân cho Lâm Vĩnh Nghiệp cùng thẩm gia Phú. Làm xong này đó, Lâm Duyệt Nhi nghe thẩm gia Phú tính hảo ngày tốt, ngày kia liền muốn bắt đầu khởi công. Đây là sớm nhất một cái nhật tử, mặt sau nhật tử đến chờ đến tháng sau mới có ngày tốt. Lâm Duyệt Nhi chỉ phải gật đầu đáp ứng rồi. Vì thế, hai ngày này thời gian nhiều thời giờ, Lâm Duyệt Nhi mang theo bọn nhỏ tới nước đi. Thừa dịp thủ công phía trước sớm chút thu thập một lần trái cây nên làm rượu cùng tương đều phải lưu ra tới. Chân núi không ít hoa tươi đều làm nàng lấy ánh sáng. Bận việc một trận, rốt cuộc ở khởi công đầu một ngày cơm trưa sau mới vội xong. Lâm Duyệt Nhi ruối ruối cánh tay, sau đó bao thượng một chút quả làm, vừa ăn biên vác một cái tiểu rổ hướng chân núi đi. Rốt cuộc vội xong rồi, chính mình thuận tiện đi kiểm tra một phen, nhìn xem còn có hay không để sót hoặc là mặt khác thực vật. Lâm Vĩnh Nghiệp cùng thẩm ra phú hướng chấn trên tặng đồ đi, Nhưng thật ra làm Lâm Duyệt Nhi nhẹ nhàng không ít. Đạp vui sướng bước chân, Lâm Duyệt Nhi thảnh thơi hướng phòng sau đi. Ở nguyên lai tìm được vị thoang chứng thủy bên, Lâm Duyệt Nhi nghĩ nghĩ liền đẩy ra cỏ dại hướng trong đi đến. Nơi này cỏ dại mọc thành cụm, đều mau đem nàng cấp bao phủ. Lâm Duyệt Nhi nghĩ, nếu là làm người kiến phòng ở, lần sau cùng nhau đem nơi này cỏ dại cấp trừ bỏ. Đang nghĩ người tới, đột nhiên cảm giác được một trận gió thanh, sau đó một cái kỳ quái một thanh. Nàng đột nhiên không dám nhúc đích, chân rông chắt trên mặt đất giống nhau. Mới vừa ngừng thở, một cái nam tử thanh âm vang lên, khàn khàn thanh âm làm người nghe xong khó chịu. Nhưng có tin tức? Không có. Một cái khác nam tử thanh âm vang lên, bất quá lại dễ nghe không ít. Lâm Duyệt Nhi đánh giá, người này phỏng chừng tuổi trẻ chút đi. Thiết không thể đại ý, người ở chỗ này lại điều tra ba ngày. Làm như không nghĩ lưu lại, người nọ mở miệng nói, ba ngày, chính là... Đừng vội nhiều lời, chủ tử quyết định cũng là ngươi có thể tả hưu. Nói, khẽ thở dài một cái, kia khàn khàn tiếng nói người tiếp tục nói, ngươi ở chỗ này cẩn thận điều tra, ba ngày nếu là còn không có tin tức liền trở về đi. Nói, Lâm Duyệt Nhi còn nghe được chụp một tiếng, tựa hồ là chuột bả vai thanh âm. Cảm giác một trận gió qua đi, đột nhiên an tĩnh lại. Lâm Duyệt Nhi cứng đờ thân mình tưởng động nhất động, mới vừa nghiêng đầu. Đột nhiên liền nghe được vừa rồi nói chuyện một cái nam tử đột nhiên mở miệng nói thầm, này địa phương quỷ quái gì. Mặt sau nói chút cái gì, Lâm Duyệt Nhi là không biết. Chỉ là mơ mơ màng màng nghe này hai người nói sự, nàng liền cảm giác không phải việc nhỏ. Đãi đợi một chén trà nhỏ công phu, rốt cuộc không người nói chuyện, đánh giá người nọ đã rời đi. Lâm Duyệt Nhi lúc này mới trưởng ra một hơi, sau đó cảm giác giật giật mau cứng đờ chân cảng. Sau đó nhanh chóng lay cỏ dại liền hướng ra đi đến. Về đến nhà nhìn đến mấy cái hải tử đều ở phòng học tập, Lâm Duyệt Nhi đột nhiên thoải mái. Bất quá là không liên quan người thôi, còn bọn họ có cái gì âm mưu quỷ kế đâu. Nghĩ thông suốt sau, Lâm Duyệt Nhi liền đi tế sữa dê nấu cấp bọn nhỏ uống. Gần nhất trong nhà tiểu kê lớn lên cũng không tệ lắm, tinh thần cũng hảo, đều là mấy cái hải tử công lao. Ngay cả dê bò. Cũng là mấy cái hài tử bất thời giờ đi cắt thảo nuôi nấng. Nhưng thật ra đều thích hướng lại đây. Bởi vì lòng còn sợ hãi, cho nên Lâm Duyệt Nhi không tính toán lại đi bên ngoài, chỉ đợi ở trong phòng nhìn bọn nhỏ đọc sách viết chữ. Hiện giờ là mùa xuân 3 tháng. Lâm Duyệt Nhi nhìn an tĩnh viết chữ đọc sách bọn nhỏ, đột nhiên cảm thấy chính mình xem nhẹ cái gì. Đúng rồi, bọn nhỏ đều không có đi học đường A. Bân Nhi, Phục Nhi, các ngươi có thể tưởng tượng đi học đường. Lâm Duyệt Nhi rất có hứng thú mở miệng. Theo lý thuyết, thẩm bân cùng thẩm phục như vậy thích đọc sách viết chữ, hẳn là muốn đi học đường. Tựa hồ không nghĩ tới Lâm Duyệt Nhi sẽ nhắc tới cái này, thẩm bân ánh mắt sáng lên, ngay sau đó lại không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên ánh mắt liền ảm đạm xuống dưới. Đối với Lâm Duyệt Nhi lắc đầu nói, nương, chúng ta không đi học đường. Hắn trong mắt ngay từ đầu khát vọng, nháy mắt biến thành cô đơn. Lâm Duyệt Nhi không biết ra sao nguyên nhân có thể là một cái mới 11 tuổi hài tử như vậy. Bất quá, bọn họ muốn đi học đường tâm là có, ngay cả luôn luôn sắc mặt không thay đổi thẩm phục đang nghe đến học đường hai chữ thời điểm cũng là mở to hai mắt. Chỉ là hai người tự hồ che giấu cái gì, cư nhiên đều túi đầu lắc đầu. Không đi học đường không được, mẫu thân quyết định, các ngươi đều đến đi học đường. Quyết định xuống dưới, Lâm Duyệt Nhi không hề cùng bọn hắn nhiều lời. Lo chính mình đứng dậy đi ra ngoài. Nàng tưởng, bọn nhỏ đi học đường sự tình hay là nên cùng thẩm gia phú nói một câu. Rốt cuộc, nàng kia tiện nghi tướng công nhưng không ở bên người, hơn nữa sinh tử không rõ, thẩm gia phú lúc này là một nhà chi chủ A. Nhìn Lâm Duyệt Nhi nhanh chóng rời đi bóng dáng, thẩm bân ngẩn đầu nhìn thẩm phục liếc mắt một cái, đã là ở trong mắt hắn thấy được một chút hy vọng ánh sáng. Muốn nói đi học đường, tự nhiên là tốt. Chính là thẩm gia lại không thể đi. Thẩm bân cùng thẩm phục trong lòng mang theo thấp hỏng, không biết Lâm Duyệt Nhi có không thuyết phục thẩm gia Phú. Bởi vì, đi học đường chỉ cần có bạc liền có thể đi, chính là hiện giờ cho dù thẩm gia có bạc, lại không phải nhất định có thể đi. Như vậy bí ẩn thật mạnh thẩm gia, là Lâm Duyệt Nhi không có thể tìm tòi nghiên cứu. Lâm Duyệt Nhi là ở phòng sau đất trống nhìn đến thẩm gia Phú, thẩm gia Phú đang ở xem xét khung mà diện tích. Cha! Ta sự cùng ngươi nói. Lâm Duyệt Nhi dùng chính là nói, là báo cho, mà không phải trưng cầu ý kiến. Thẩm gia Phú sườn mặt gật gật đầu, cho rằng Lâm Duyệt Nhi là muốn nói vừa nói kiến phòng ở là sự tình. Hai người ở một chỗ thụ đế nói chuyện. Cha, ta chuẩn bị đưa bọn nhỏ đi học đường. Lời này Lâm Duyệt Nhi nói đơn giản, ngữ khí bình đạo. Chính là, nghe vào thẩm gia Phú trong thai, lại cảm thấy thập phần kinh ngạc. Hắn không có mở miệng. Nhìn Lâm Duyệt Nhi đôi mắt mấy giây, trong lòng lại giống như hồng thủy quay cuồng giống nhau, vô pháp bình tĩnh. Thẩm gia hài tử, không thể đi học đường. Chính là, lời này muốn hắn như thế nào cùng Lâm Duyệt Nhi giải thích đâu. Khu, bọn họ ở nhà học tập liền có thể, không cần đưa đi học đường. Thẩm gia phú lần đầu tiên biểu hiện ra mất tự nhiên thần sắc. Lâm Duyệt Nhi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thẩm gia phú cư nhiên cảm thấy bọn nhỏ không cần đưa đi học đường. Theo lý thuyết, người làm bọn nhỏ mỗi ngày học tập, hơn nữa liền 3 tuổi xong bảo thai đều như vậy nỗ lực. Làm như vậy không phải làm bọn nhỏ thi khoa cử sao. Nàng có chút mơ hồ, chính là lại minh sát chính mình trong lòng ý tưởng. Tự học cố nhiên có thể, bất quá đưa đi học đường có tiên sinh chỉ đạo, đối bọn nhỏ sẽ càng có trợ giúp. Nói, thấy thẩm gia phu không biết suy nghĩ cái gì, liền lưu lại một câu liền cất bước rời đi, ta đi trong thôn nhìn một cái. Nếu là có thể liền đưa bọn họ đưa đến trong thôn học đường. Thẩm gia Phú không biết như đi vào coi thần tiên nơi nào, đại hắn hoàn hồn, lâm duyệt nhi đã là đi xa. Nhìn con dâu bóng dáng, Thẩm gia Phú cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, lại không cách nào ngăn cản. Nếu là chính mình cũng là người bình thường ra, tự nhiên có thể đưa hải tử đi học tập. Chính là, nơi hà. Trong lòng hơi hơi thở dài, Thẩm gia Phú nhìn thoáng qua hoang phế mà. Sau đó suy suốt hướng Lâm ra Phương hướng đi. Lâm Duyệt Nhi đi ở trong thôn đường nhỏ thượng, lúc này trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc. Nay Thẩm Gia thật đúng là kỳ quái, nếu là nghe được chính mình đưa bọn nhỏ đi học đường không phải nên cao hứng sao? Chính là, nàng ở bọn nhỏ cùng Thẩm Gia phú trong mắt, hoàn toàn không có nhìn đến một tia cao hứng bộ dáng a. Mang theo nghi hoặc, Lâm Duyệt Nhi gõ khai thôn trưởng ra môn. Đối với Lâm Duyệt Nhi đã đến, thôn trưởng nhưng thật ra thập phần hoang nên bọn họ thôn hoang phế nơi xem như xử lý đi ra ngoài cũng coi như là chuyện tốt ta ở biết được lâm duyệt nhi là tới dò hỏi đi học đường sự tình thôn trưởng càng là cao hứng nói không ít rốt cuộc nếu là chính mình trong thôn ra cái cử nhân hoặc là tu tài đối trong thôn danh vọng là muốn chỗ tốt chiếu thôn trưởng nói lâm duyệt nhi minh bạch không ít thiên triêu quốc đối với tập văn một phương diện vẫn là thực tôn sùng văn võ đều có thể học bởi vì để ý bồi dưỡng Cho nên Thiên Chiêu quốc hạ phát quy định, yêu cầu mỗi cái thôn đều cần thiết có một cái học đường. Học đường tiên sinh tiền lương là từ trong thôn đi học đường quà nhập học đọc được. Nhưng nguyện kết, cũng có thể nửa năm một giao. Nếu là có tiền nhân ra, cấp bạc liền có thể. tâm thương hoặc là nghèo khổ nhân ra, có thể lấy lương thực hoặc là đồ vật tới để. Đương nhiên, cái này liền phải xem kia tiên sinh bản tính. Nếu là vận khí tốt, gặp phải tiên sinh dễ nói chuyện. Tự nhiên yêu cầu thiếu một ít. Nhưng là, nếu là gặp phải bổn xỉn còn lòng tham tiên sinh, sợ là khó khăn. Cũng may, thẩm ra nơi hạ hạ thôn, trong thôn tiên sinh nhưng thật ra cái dễ nói chuyện. Nghe thôn trưởng nói, cái kia tiên sinh là mang theo người một nhà chạy nạn đi vào nơi này, bởi vì không su dính túi cuối cùng thôn trưởng thu lưu nhà hắn. Sau đó nghe nói hắn là cái học sinh, thôn trưởng liền dò hỏi một phen. Cảm thấy làm hắn làm cái này hạ hà thôn tiên sinh tốt nhất bất quá. Đơn giản vị kêu tiên sinh cũng không muốn lại lang bạt kỳ hồ, vì thế liền tại hạ hà thôn dàn xếp xuống dưới. Trong thôn học đường là hoang phế phòng ở một lần nữa tu sửa, ở trong thôn từ đường bên cạnh. Lúc trước, đại gia cũng là muốn cho bọn nhỏ có thể hiểu biết chữ nghĩa, lúc này mới toàn bộ xuất lực hỗ trợ, cuối cùng là đem vứt đi phòng ở kiến thành học đường. Hiện giờ trong thôn không ít hài tử đều ở nơi đó đọc sách. Tiên sinh làm người cũng không tồi. Lâm Duyệt Nhi được đến này đó tin tức sau, liền cười nói tạ, đứng dậy về nhà. Thời điểm cũng không còn sớm, Lâm Duyệt Nhi cơm chiều sau cầm thẩm ra phú cấp túi tiền liền trở về phòng. Túi tiền là đại đại ngân nguyên bảo, Lâm Duyệt Nhi hiện giờ cũng đại để sẽ nhìn, đánh giá như thế nào đều có 420 nhiều. Hơn nữa cái này cũng chỉ là quang dã quả tử tiền, mặt khác làm mức trái cây cùng rượu trái cây từ từ đều không có đưa đi đâu. Lâm Duyệt Nhi đem làm tốt nổi nhiều chun vại đều đặt ở chính mình trong phòng, kỳ thật là chuyển rời đến không gian mà thôi. Mắt thấy càng ngày càng mãn tiền trác, Lâm Duyệt Nhi cũng trong lòng có đế. Đi không gian xem xét một chút hoa cỏ, chỉ là chủng loại không có thăng thêm, hơn nữa không có tới linh tuyệt thủy, mộc cũng chỉ thuộc về bình thường thôi. Sớm nghỉ ngơi, Lâm Duyệt Nhi quyết định ngày mai liền đi tìm tiên sinh. Lại không biết, lúc này Lâm Vĩnh Nghiệp cùng thẩm ra phú một đêm vô miên. Hai người chăn trọc, lăng làng ngủ không còn sớm a. Ngay hôm sau, nhìn đỉnh quần thâm mắt hai người, Lâm Duyệt Nhi có chút nghi hoặc. Nay một người ngủ không hảo còn hảo thuyết, cư nhiên hai người đồng loạt mất ngủ. Cơm sáng sau, Lâm Duyệt Nhi mới vừa cầm tiền ra cửa phòng, Lâm Vĩnh Nghiệp lại gọi lại nàng, mà Lâm Vĩnh Nghiệp bên cạnh đứng thẩm gia phú. Nhìn dáng vẻ, tựa hồ hai người hôm nay là ước hảo. Lâm Duyệt Nhi có chút nghi hoặc. Nhưng thật ra gật gật đầu theo chân bọn họ trở về trong phòng nói chuyện. Lúc này đây, mấy người là tránh đi hài tử, Lâm Duyệt Nhi sau khi ăn xong liền không gặp bọn nhỏ. Lâm Vĩnh Nghiệp báo cho, bọn nhỏ đi phòng mặt sau. Ba người ngồi định rồi. Do dự nửa ngày thẩm ra Phú Như cũng không có mở miệng, nhưng thật ra Lâm Vĩnh Nghiệp nhìn thẩm ra Phú liếc mắt một cái, sau đó thở dài một hơi. Nếu là trước kia, hắn là sẽ không như vậy. Duyệt Nhi nha đầu. Chúng ta lần này kêu ngươi lại đây, là có chuyện quan trọng cáo chi ngươi. Nói, dừng một chút, đối thượng Lâm Duyệt Nhi nghi hoặc ánh mắt tiếp tục nói, chuyện này liên quan đến toàn bộ thẩm gia, nếu là làm người khác biết, sợ là có tính mạng chi ưu Lần đầu tiên thấy Lâm Vĩnh Nghiệp dùng như vậy chính xác biểu tình, Lâm Duyệt Nhi bất giác gian tâm đều nhắc tới tới. Chẳng lẽ là, nay thẩm gia thật sự có cái gì không thể làm người biết đến bí mật sao? Lâm Vĩnh Nghiệp mở đầu nói hai câu liền dừng lại, phía dưới nói lại không biết từ đâu mà nói lên. Chỉ vì sự tình liên lụy không ít, hơn nữa lại qua như vậy lớn lên thời gian. Một bên thẩm gia phú tự nhiên nhìn ra hắn rồi dám, vì thế hắc mặt nhắc nhở một câu, từ Dương Nhi nói lên. Câu này bình đạm lời nói, nháy mắt làm Lâm Vĩnh Nghiệp tìm được rồi câu chuyện. Đối thượng Lâm Duyệt Nhi khó hiểu ánh mắt, Lâm Vĩnh Nghiệp hít sâu một hơi nói không ít. Này đó làm Lâm Duyệt Nhi đau đầu chuyện cũ, lại giống như tảng đá lớn giống nhau đột nhiên liền đè ở nàng trong lòng. Làm nàng nguyên bản thập phần bình tĩnh tâm, lại một lần tạo nên gọn sóng. Nguyên lai, sự tình sớm phát sinh ở mười mấy năm trước. Năm đó, Thẩm Mộc Dương tự nhiên không gọi Thẩm Mộc Dương. Cũng là mặt sau vì phòng ngừa đuổi giết, lúc này mới sửa tên Thẩm Thiếu Dương. Hán, là hộ quốc công phủ công tử. Thẩm Mộc Dương cha mẹ. Cũng chính là hộ quốc công cùng hộ quốc công phu nhân. Mười mấy năm trước chiến loạn, hộ quốc công cùng phu nhân hai người đang ở chiến trường, lúc trước lại là tướng tài sáu tuổi nhi tử mang ở bên người. Cũng không biết năm đó là vì sao, bọn họ tác chiến đổ cư nhiên bị để lộ bí mật. Khiến hộ quốc công cùng hộ quốc công phu nhân chết thảm chiến trường, mà dẫn dắt mười vạn thủ hạ cũng toàn quân bị diệt. Đương nhiên, này đó đều là lúc trước đồn đái. Sự thật như thế nào? Chỉ có đương sự biết được Kỳ thật, năm đó hộ quốc công vợ chồng Vì để người vắng nhất tắt chiến đêm trước liền để lại bốn cái thân vệ Bảo hộ hài tử Ngày hà địch nhân đã sớm biết được kế hoạch Khiến bọn họ đại bại Bảo hộ hài tử thân vệ biết được tình huống Liền muốn đem hài tử lặng lẽ rời đi Chính là ai từng tưởng Bảo vệ cho doanh địa tướng sĩ Cư nhiên đã sớm cùng bên ngoài cấu kết Ý đồ giết chết hộ quốc công duy nhất Thân tử thẩm Mộc Dương Lưu lại bốn cái thân vệ Hai gã vì hiểm hộ bọn họ rời đi, bị giết. Mặt khác hai cái, thân bị trọng thương, mang theo hộ quốc công công tử thẩm Mộc Dương một đường thoát đi. Mà kia hai gã thân bệ, đúng là Lâm Vĩnh Nghiệp cùng thẩm gia phú. Bởi vì chiến loạn, lại được hai vị liều chết tương hộ bạn tốt phó thác, cuối cùng thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp liền đem kia hai vị bạn tốt hài tử cứu xuống dưới, mang theo trên người. Thân bị trọng thương, lại mang theo ba cái không lớn hài tử. Hai cái đại nam nhân tự nhiên sinh hoạt thập phần gian nan. Ở một đường chạy trốn tới ưu châu phủ thời điểm, trên đường nhặt được Lâm Duyệt Nhi, vì thế liền thu lưu xuống dưới. Nguyên nhân vô hắn, Lâm Vĩnh Nghiệp xem bất quá như vậy tiểu nhân hải tử bên ngoài lang bạt kỳ hồ. Lại nói tiếp, Lâm Vĩnh Nghiệp không giống thân binh, hắn là hộ quốc công phu nhân nhà mẹ đẻ bên kia bên thân, năm đó đã từng vẫn là cái cử nhân. Chỉ là không biết ra sao nguyên nhân mới đặt ở hộ quốc công phủ. Bất quá, cũng may Lâm Vĩnh Nghiệp làm người tâm tư tỉ mỉ chút, nhưng thật ra thích hợp chiếu cố hài tử. Hai người thương nghị sau, quyết định cấp bọn nhỏ sửa tên. Hộ quốc công công tử đi theo thẩm gia phú họ, sửa tên thẩm mục dương, vì che giấu thân phận, liền đối với người ngoài nói là thẩm gia phú nhi tử. Mà Lâm Vĩnh Nghiệp liền lưu lại Lâm Duyệt Nhi, thu làm nữ nhi. Đơn giản hài tử đều con nhỏ, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ. Đến nỗi hai vị chết đi bạn tốt hài tử, tự nhiên chính là thẩm bân cùng thẩm phụ. Chỉ là hai tử quá tiểu, cuối cùng vô pháp, chỉ có thể xem như thu dương thôi. Một đường lang bạn kỳ hồ, ở Thanh Châu phủ thời điểm, đi ngang qua chấn nhỏ cứu bị người lừa bán thẩm tuyết. Cứ như vậy, cả gia đình đều tề tiểu. Bởi vì thẩm mục dương thân phận đặc thù, hơn nữa Thanh Châu phủ quá lớn, lo lắng thai mắt đông đảo, cuối cùng thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp liền quyết định từ đây mai danh nhận tích. Cuối cùng, liền lựa chọn nghèo khó song hà chấn hạ hà thôn. Bởi vì hài tử nhiều, hơn nữa lúc trước thoát đi thời điểm trên người cũng không nhiều ít bạc. Hơn nữa hai người trên người lại có thương tích, vì thế, liền sinh hoạt đến gian khổ. Cũng may thẩm Mộc Dương tuy rằng không nhớ rõ rất nhiều chuyện, nhưng là làm người lại cực kỳ thông minh, biết chữ luyện võ đều không nói chơi. Hơn nữa 10 tuổi qua đi liền sẽ ở sau núi săn thú, làm việc cũng không tồi. Thẩm gia Phú cũng thường xuyên tìm việc làm, Lâm Vĩnh Nghiệp cũng học chút thủ công việc, nhật tử nhưng thật ra cũng không có trở ngại. Thẳng đến thẩm Mộc Dương càng lúc càng lớn, mắt thấy trong thôn không ít hải tử đều cưới vợ. Có tâm tư thẩm gia Phú liền cùng Lâm Vĩnh Nghiệp thương nghị, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía buồn phận ôn nhu Lâm Duyệt Nhi. Hai đứa nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng thật ra thanh mai trúc mã, thập phần thích hợp. Bởi vì đã sớm nghỉ ngơi làm thẩm Mộc Dương thi khoa cử tâm tư Vì thế chỉ chú trọng tập võ, đảo cũng không lo lắng sẽ chọc phải cái gì đại nhân vật, rốt cuộc không cần đi bên ngoài. Chính là, ngày vui ngắn chẳng tài gang, vừa mới mới vừa thành thân ngày thứ hai, thẩm ra đột nhiên tới một đội nhân mã. Mang đi không ít người, chỉ nói muốn đánh giặc, mỗi hộ đều phải giao ra một cái thanh tráng lao động. Mà có tiền, tự nhiên có thể dùng bạc. Ngày hà thẩm ra đã sớm không có gì bạc, một người phải không ít bạc. Thẩm gia căn bản lấy không ra tiền tới. Vô pháp, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn thẩm mục dương bị người mang đi. Này vừa đi, chính là 4 năm. Lúc trước bị cùng nhau mang đi mấy cái thanh niên bất quá 1 năm thời gian đều đã trở lại, lại duy độc không thấy thẩm mục dương. Vì thế, thẩm gia đều kết luận thẩm mục dương nhất định là đã xảy ra chuyện. Mang theo rồi dám cùng không tin tưởng, thẳng đến cuối cùng báo tin tướng sĩ đăng báo tử vong danh sách. Thẩm gia cầm năm lượng tiền ăn ủi, lại không có một người hoàn hồn. Nguyên lai là lo lắng thẩm mộc dương tham gia khoa cử sẽ bị nhận ra tới, sẽ trêu chọc thượng phiền thoái. Rốt cuộc năm đó là có nội tặc, có người phản bội thiên chiêu quốc cùng người ngoài cấu kết. Người kia không tìm ra, thẩm mộc dương tự nhiên là nguy hiểm. Vốn tưởng rằng không đi thi khoa cử liền không cần nhìn thấy người nào, cũng liền sẽ không có ngoại ý muốn. Chính là hiện thực trước nay đều sẽ ném cho người ta một cái tác. Biết được thẩm Mộc Dương sẽ ra chuyện tin tức, thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp thật lâu không thể bình tĩnh. Hai người trong lòng cảm thấy cô phụ hộ quốc công phó thác, tự nhiên tưởng cùng nhau đổi thẩm Mục Dương chịu chết. Trong nhà hài tử nhiều, hơn nữa Lâm Duyệt Nhi lại thường xuyên sinh bệnh, cái này làm cho thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp hoàn toàn không yên lòng. Tuy nói không phải chính mình hài tử, chính là nề hạ ở chung thời gian dài cũng là có cảm tình. Cuối cùng, hai người tưởng chờ Lâm Duyệt Nhi đại chút, hai tử đại chút lại hồi Cẩm Châu Phủ đi điều tra năm đó sự tình. Nghề hà trong nhà thường xuyên xẻ ra chuyện, Lâm Duyệt Nhi tình huống thực không ổn định, này một kéo, chính là mấy năm. Lúc này đây, nếu không phải Lâm Duyệt Nhi đột nhiên nói ra làm bọn nhỏ tiến học đường, bọn họ cũng sẽ không giảng sự tình nói ra. Lâm Duyệt Nhi nghe nhập thần, cảm giác như là nằm mơ giống nhau. Này hoàn toàn có thể chụp phim truyền hình hào đi. Tuy tới nói cho ta, này chết đi tướng công cư nhiên rất có địa vị, đáng tiếc, mới mười mấy tuổi liền chết mất. Chính là, lại cung cấp trong nhà ném xuống cục diện dối giắm. Bởi vì mười mấy năm trước sự tình, cho nên bọn nhỏ liền không thể ở bên ngoài lộ diện, đặc biệt là cẩm châu phủ bên kia. Để ngừa bị người nhìn ra tới, Lâm Duyệt Nhi lại cảm thấy, việc này đều qua đi nhiều năm như vậy, sợ là rất nhiều người đều quên mất. Nhìn thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp tựa hồ Lâm vào suy nghĩ sâu xa, Lâm Duyệt Nhi lại vẫn là kiên trì mình thấy. Cha, các ngươi đều suy nghĩ nhiều quá, ta bất quá là muốn cho bọn nhỏ đọc sách biết chữ, nếu là không thể khoa khảo liền hảo. Nàng nói, trong lòng không cảm giác có cái gì. Lâm Vĩnh Nghiệp lại là suy sút đang nghe đến nàng lời nói trước mắt sáng ngời. Cảm thấy như vậy được không? Rốt cuộc chính mình cũng thích đọc sách. Đối với cha phản ứng, Lâm Duyệt Nhi xem ở trong mắt, đặt ở trong lòng. Lâm Duyệt Nhi nghĩ, cái này tiện nghi cha cũng thích đọc sách đâu. Đọc sách dễ làm, chỉ cần có bạc liền thành. Thẩm gia Phú tuy rằng cảm giác có chút không yên tâm, trực giác như vậy không ổn. Chính là lại nói không ra phản bác lời nói, rốt cuộc Lâm Duyệt Nhi nói chính là sự thật. Nếu là bọn nhỏ hiểu biết chữ nghĩa tự nhiên là tốt, không vì thi đậu công danh, liền vì về sau không mắc lửa bị lửa cũng là hành. Tuy rằng thẩm gia Phú Như cũng là hắc một khuôn mặt, chính là Lâm Duyệt Nhi cũng nhìn ra hắn buông lỏng. Ở xác định nhất định sẽ bảo mật lúc sau, Lâm Duyệt Nhi liền thở dài nhẹ nhõn một hơi. Đi học đường sự tình đến cấp bọn nhỏ một tin tức, miễn cho bọn họ lo lắng. Lâm Duyệt Nhi chính là đã nhìn ra, đám hài tử này đều thích đọc sách. Chính mình hiện giờ có tiền, thẩm gia cung bọn họ đọc sách vẫn là có thể làm được. Đường Lâm Duyệt Nhi đem đưa bọn họ đi học đường lời nói vừa nói xuất khẩu. Mấy cái hải tử cơ hồ nhảy nhót. Nhìn hưng phấn không thôi bọn nhỏ, Lâm Duyệt Nhi cảm thấy chính mình cuộc đời này đang giá. Sớm ăn cơm xong, Lâm Duyệt Nhi liền quyết định ngày thứ hai đái kiến phòng ở khởi công sau liền đi học đường coi một chút. Cùng ngày ban đêm, uống qua linh tuyển thủy sau, Lâm Duyệt Nhi liền nghỉ ngơi. Từ ngoài cửa sổ thấu tiến vào ánh trăng chiếu vào trên mặt đất, lại ở nàng đi vào giấc ngủ sau, đột nhiên tửa một bạc ánh sáng. Một tia không dư thừa toàn bộ hướng tới Lâm Duyệt Nhi thân thể dũng lại đây. Mà trên giường nhân Nhi lại bất vi sở động, tựa hồ bình yên đi vào giấc ngủ. Cuối cùng, đương cuối cùng ánh trăng di động vị trí, tất cả hoàn toàn đi vào nàng trước ngực treo bạc nhân trung. Lâm Duyệt Nhi quanh thân phiếm màu bạc ánh sáng, thánh khiết đến làm người không dám kinh nhận. Lúc này không gian, lại giống như đã chịu tẩm bổ giống nhau, lấy mắt thường tốc độ, ven địa phương nhiều ra một vòng mặt cỏ. Đến nỗi Lâm Duyệt Nhi, lúc này cảm giác ngủ đến cực kỳ thoải mái, quả thực là ngủ ngon. Ngày thứ hai, nghỉ ngơi tốt Lâm Duyệt Nhi nhanh chóng đứng dậy. Hôm nay buổi sáng yêu cầu chuẩn bị đồ vật sau đó đi bên ngoài chuẩn bị khởi công công việc. Tuy rằng có Lâm Vĩnh Nghiệp cùng thẩm gia phú, chính là rất nhiều chuyện vẫn là yêu cầu nàng chuẩn bị. Lâm Duyệt Nhi thiêu không ít thủy, lộng mấy thùng ở thùng nước. Sau đó đem chuẩn bị tốt chỉnh gà cùng cá, còn có điểm tâm mang lên còn có khởi công chức dùng đồ vật cũng bị thượng. Đại ăn qua cơm sáng, Lâm Duyệt Nhi mang theo mấy cái hài tử, đem đồ vật cùng nhau mang đi bên ngoài. Lúc này bên ngoài tới không ít người, có kiến phòng ở thủ công người, còn có làm nghề mục. Thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp đem đồ vật mang lên, sau đó ở phòng ở tứ giác đều bái nhất bái, cuối cùng mới chết hạ. Lâm Duyệt Nhi thấy mặt sau không cần chính mình cũng sơm chút đi trở về, rốt cuộc ở thời đại này. Nơi này đều là một đám nam tử, chính mình ở chỗ này không thích hợp. Lưu lại mấy thùng thiêu tới nước uống, còn có chén, Lâm Duyệt Nhi liền trở về. Nhìn không có việc gì, Lâm Duyệt Nhi liền lấy thượng tiền bạc ra cửa. Tới rồi thôn đầu tiệm tạp hóa, Lâm Duyệt Nhi cũng không biết kia tiên sinh thích chút cái gì. Vì thế liền mua hai vỏ rượu, hai bao điểm tâm, một cân đường, hai dao giấy. Nhìn cũng không sai biệt lắm, Lâm Duyệt Nhi liền trả tiền hướng học đường phương hướng đi đến. Học đường kiến ở từ đường bên, vừa hỏi liền biết được địa phương. Lúc này, Lâm Duyệt Nhi vừa đi vừa nghĩ phía trước cha nói lên thẩm ra mật sự. Trong bất chi bất giác liền đi tới học đường, hôm nay không phải nghỉ tắm gội nhật tử, cho nên học đường còn có thể nghe được lanh lành đọc sách thanh. Học đường tựa như một cái lớn hơn một chút nhà cửa, chỉ là nhà cửa cửa có một cái tấm biển, viết học đường hai chữ. Từ tự đi lên xem, nhất định là thỉnh người viết. Ít nhất ở Lâm Duyệt Nhi trong mắt nhìn kia tự viết không kém. Tiến vào học đường, bên trong là phiến đá xanh sân, nhìn rất là sạch sẽ. Một trình bài phòng nhìn qua đều giống nhau, chỉ cô đơn nhất bên trái có một gian tựa hồ là phòng bếp. Nghĩ đến cũng là dạy học tiên sinh tổ chức bữa ăn tập thể địa phương. Mặt sau tựa hồ còn có hậu viện, chỉ là Lâm Duyệt Nhi cũng không cảm thấy hứng thú đi nhìn. Trong viện còn có một bộ bàn đá ghế, Lâm Duyệt Nhi đem đồ vật đặt ở trên bàn. Sau đó nhìn quét liếc mắt một cái. Đọc sách thanh âm từ nơi không xa phòng chuyển đến, chỉ có thể chờ đợi. Mới vừa ngồi một lát, sau này viện đi ra một cái phụ nhân. Lâm Duyệt Nhi cái thứ nhất nghĩ đến đó là, người này sợ là kia tiên sinh phụ nhân. Kia phụ nhân không đến 40 bộ dáng, một tiếng màu lam nhạt tế áo đông sam lại không có che lại khí chất của nàng. Trên đầu quan phát, một cây châm bạc đơn giản cắm thượng, nhìn qua tuy rằng một mạng nhưng là lại thập phần hào phóng. Quần áo tuy rằng không phải cái gì tốt nguyên liệu, lại làm nàng thêu thượng hoa cỏ, nhìn liền không tầm thường. Sắc mặt không có quá nhiều biểu tình, nhìn qua phong khinh vân đạo, như vậy một nữ nhân, thấy thế nào đều không giống như là thôn phụ. Nàng nhìn về phía kia phụ nhân thời điểm, kia phụ nhân vừa lúc nhìn về phía Lâm Duyệt Nhi. Hai người bất quá đối diện thượng, trong lòng đều có chút kinh ngạc. Tô Thanh liễu mới vừa bận việc xong ra hậu viện, Liên đốc thấy an tọa tại tiền viện ghế đá thượng nữ tử. Nàng kia nàng là lần đầu tiên nhìn thấy, sợ không phải trong thôn người. Bất quá nhìn có chút gầy yếu bộ dáng, lại quán quái dị bùi tóc, bất quá nàng đôi mắt linh động thực, thanh triệt đến giống như nước suối. Chỉ cần liếc mắt một cái, tô thanh liếu liền cảm thấy nữ tử này không phải thôn phụ. Lâm Duyệt Nhi thấy người tới nhìn qua, lập tức đứng dậy, cười nói, ngượng ngùng, nhiều có quái dày. Tô Thanh Liếu đạm cười lắc đầu đi vào, vươn tay phải dẫn nàng ngồi xuống, không sao, ta là tiền sinh nương tử, ngươi nhưng cứ gọi ta Tô Nương Tử hoặc là Hà Phu Nhân, nếu là có chuyện gì, nhưng cùng ta nói. Tới học đường bất quá chính là vì hài tử sự tình, chính là nghề Hà Tô Thanh Liếu không nghĩ ra. Này trước mặt nữ tử sợ là còn không đủ song thập đi. Hơn nữa tuy rằng diện bạo nhìn qua không nhiều xuất chúng, hơn nữa ăn mặc đơn giản. Chính là nhưng thật ra làm người xử thế rất là hào phóng kéo léo. Gần xem càng là cảm giác chính là một cái tiểu cô nương, nơi nào giống phụ nhân đâu. Không nghĩ ra. Lâm Duyệt Nhi xem nàng trong mắt lộ ra nghi hoặc, cười nói, Hà Phu Nhân, ta là vì trong nhà hài tử lại đây, tưởng tiến đến dò hỏi một phen, tiên sinh hiện giờ nhưng thu học sinh. Áp xuống đáy lòng kinh ngạc, tô thanh liễu nhưng thật ra nói thẳng nói, học sinh tự nhiên là thu. Nếu là nhà ngươi chung có hải tử, tự nhiên có thể đưa tới. Nói, dừng một chút. Lâm Duyệt Nhi thấy vậy lập tức mở miệng nói, kia ngày mai ta liền mang hải tử lại đây được không? Không biết này quà nhập học là nhiều ít. Tô Thanh liễu không nghĩ tới nàng như vậy trực tiếp, nhưng thật ra không có sinh ra không mừng, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Ngay sau đó lại giải thích nói, ngươi ngày mai thả đái hải tử lại đây coi một chút, quà nhập học xem ngươi nguyện ý như thế nào dạy. Nói nơi này, nàng nhìn Lâm Duyệt Nhi liếc mắt một cái. Tuy rằng Lâm Duyệt Nhi lúc này trên người ăn mặc tế vải đông, nhưng là nếu là cùng một cái hài tử đọc sách cũng là được không. Rốt cuộc tại hạ hà thôn mọi người đều thực nhỏ khổ, đại bộ phận người đều xuyên chính là vải thô. Có thể xuyên vải đông cùng tế vải đông cũng coi như là có chút tiền bạc. Nếu là một tháng giao nói, đó là 100 văn. Một năm chính là 1.200 văn đồng tiền. Nếu là giao lương thực, Không câu nệ cái gì, một năm giao thượng 600 cân lương thực liền có thể. Nói, cẩn thận nhìn Lâm Duyệt Nhi thân sắc. Lâm Duyệt Nhi nhưng thật ra nghe xong gật gật đầu, cười nói tạ. Tiền không nhiều lắm, bốn cái hài tử một năm xuống dưới bất quá mau năm lượng. Lương thực chính mình là không có. Hơn nữa, cái này học đường cũng coi như không tồi, 600 cân lương thực nhìn như rất nhiều. Chính là không câu nệ lương thực phụ lương thực tình. Này đó là thuyết minh này tiền sinh ra còn tính không hạ khắc Nói nơi này, Lâm Duyệt Nhi liền gửi cáo từ, trên bàn đồ vật tuy rằng Tô Thanh Liếu chối từ một phen, nhưng thật ra Lâm Duyệt Nhi không có lấy về đi. Nhìn theo nàng rời đi, Tô Thanh Liếu lúc này mới đốc liếc mắt một cái trong phòng dạy học người, sau đó thở dài. Sau khi trở về, Lâm Duyệt Nhi liền đem ngày mai đi học đường sự tình nói cho bọn nhỏ. Lại chạy đến Lâm ra giò hỏi Lâm Vĩnh Nghiệp một phen. Tuy rằng Lâm Vĩnh Nghiệp nghe được Lâm Duyệt Nhi một phen lời nói cũng là thập phần muốn đi. Chính là nề hà hắn quá không được chính mình kia một quan. Có ai có thể cùng cháu ngoại cùng đi học đường đâu. Huống hộ chính mình tuổi không nhỏ, đã 30, lại học cũng là lãng phí tiền bạc. Hơn nữa trong lòng còn có chút thấp hỏng, sợ hai tiết lộ thẩm ra bí mật, vì thế Lâm Vĩnh Nghiệp liền đánh mất đi học đường ý niệm. Tuy rằng hắn không đi học đường, Bất quá Lâm Duyệt Nhi lại sẽ không làm hắn như vậy suy suốt đi xuống. Nhà mình cái này tiện nghi cha chính là thập phần ái học tập, chính là chính là nghèo chút. Hiện giờ chính mình trong tay có tiền, không kém kia một chút. Đáng tiếc cha sợ là không muốn cùng cháu ngoại đi học đường đi. Sợ người chê cười. Rốt cuộc ở trong thôn, giống hắn người như vậy đều ở ngoài ruộng nghề nông, nếu là lại đi đọc sách sẽ bị người cười đến rụng răng. Tuy rằng có chút người hoa dâm tròm dâu còn ở khảo thí, chính là, Lâm Vĩnh Nghiệp lại không hy vọng chính mình như vậy. Lâm Duyệt Nhi rõ ràng từ Lâm Vĩnh Nghiệp trong mắt thấy được vui sướng, chính là bất quá nháy mắt liền bị dối dám thay thế được. Tả hữu ở Lâm Duyệt Nhi trong lòng, ở nơi nào học đều có thể học. Tính toán hảo về sau làm cha ở nhà học tập ý niệm, Lâm Duyệt Nhi liền không dành lo, nàng trực tiếp mang lên tiền bạc đi ngồi xe bò. Lâm Vĩnh Nghiệp muốn ở nhà làm nghề mục. Còn mang theo nhất bang thợ một đầu. Tuy rằng trong nhà có xe bò, đáng tiếc Lâm Duyệt Nhi sẽ không đuổi, chỉ có thể kêu xe. Ngồi trên xe bò, Lâm Duyệt Nhi xem kia đánh xe người nhưng thật ra trung niên, liền cố ý vô tình đồng nghiệp trò chuyện tiên nhi. Nhưng thật ra được đến một ít hữu dụng tin tức. Nói đi học đường, đến cấp tiên sinh mua hàng thịt, có chút người còn sẽ mua rượu. Lâm Duyệt Nhi nghĩ chính mình ngày mai muốn đưa bốn cái hải tử đi, vẫn là nhiều đưa vài thứ đi. Nàng phía trước nhìn đến cái kia tiên sinh phu nhân nhưng không giống người bình thường ra, kia phân khí chất liền không phải thôn phụ nên có. Chính là, vì sao sẽ hoa ở tiểu sân thôn, cái này lâm duyệt nhi liền không được biết rồi. Các học sinh đều là 3 tháng nguyệt đầu liền đi học đường, thẩm ra hải tử hiện giờ mau 3 tháng trung tuần mới đi. Đảo cũng không tính muộn, nếu là qua nhật tử, liền muốn lại đợi. Đơn giản trong thôn học đường quy định cũng không phải như vậy nghiêm cẩn, hơn nữa học sinh cũng rất ít. Tới rồi chấn trên, Lâm Duyệt Nhi thanh toán tiền liền hướng chợ đi. Ở thư phòng mua 10 đao giấy, Lâm Duyệt Nhi lại đi hàng khô cửa hàng mua 8 điều hàm thịt. Rượu nhưng thật ra không cần mua, chính mình làm rượu trái cây cùng hoa tươi rượu liền không tồi. Nghĩ nghĩ, Lâm Duyệt Nhi lại đi khánh phương trai mua một hộp điểm tâm. Nhìn một thức trường khoan hộp, cư nhiên trào giá một lượng bạc tử một hộp, làm Lâm Duyệt Nhi hảo một trận giật mình. Điểm tâm này cũng quá quý chút, tuy rằng hộp đẹp chính là cũng là một ngàn văn đâu. Chính là tưởng tượng đến là đưa cho bọn nhỏ tiên sinh, Lâm Duyệt Nhi liền bất giác có cái gì. Nàng còn cố ý chọn chính là có khắp thanh trúc hộ, nhìn cũng lịch sự tao nhã. Mua đủ đồ vật, Lâm Duyệt Nhi mua một ít thịt cùng trứng, vì thế liền đi xe được rồi. Trong nhà tiểu kê hiện giờ lớn lên cũng mau, Lâm Duyệt Nhi chỉ ở lúc trước ban đầu thời điểm cấp huy quá một chút pha loãng quá linh tuyển thủy, không nghĩ tới dưỡng đến không tồi. Cư nhiên mỗi một cái chết. Mấy cái hài tử cũng là nghe lời, hoàn toàn không cần Lâm Duyệt Nhi nhọc lòng. Đọc sách, hỗ trợ làm việc đều không chậm chế, lại còn có giúp trong nhà quý gà. Chính là nề hà bọn nhỏ đều yêu cầu dinh dưỡng, trứng gà tạm thời là ăn không được, chỉ phải mua lạc. Đơn giản không quý, một văn tiền một cái trứng gà, Lâm Duyệt Nhi một mua chính là 50 cái. Tựa hồ là nhìn đến nàng trong rổ đồ vật, kia đánh xe người có chút tò mò nay thẩm ra con dâu cũng không phải cái biết sinh sống, cư nhiên mua trứng gà. Mang theo tò mò, người nọ vội vàng xe vẫn là nói vài câu. Lâm Duyệt Nhi thế mới biết, nguyên lai trong thôn cũng không ít người nuôi trong nhà gà, bất quá là nhà mình dưỡng, hoàn toàn không cần mua. Làm người hiểu lầm cảm giác thật không tốt, Lâm Duyệt Nhi vẫn là giải thích vài câu. Người nọ nghe nói trong nhà dưỡng gà, bất quá còn chưa đẻ trứng, nhưng thật ra không nói thêm cái gì. Bất quá Lâm Duyệt Nhi liền hỏi thăm một chút trong thôn tình huống. Tỷ như trong thôn cũng cũng chỉ có một hộ nhà có nghiêu, tỷ như trong thôn có một nửa người đều dưỡng mấy chỉ gà. Tỷ như trong thôn trứng gà là đưa cho thôn đầu tiệm tạp hóa đại bán, hai văn tiền ba cái trứng gà. Còn có cái này hà thôn cũng có một nhà đồ tể, chuyên môn bán thịt heo, giá cả cũng tiện nghi. Thường xuyên đến xa xôi địa phương thu heo, tùy không nói mỗi ngày đều sát, chính là một tháng cũng muốn sát vài đầu. Bán không xong đều sẽ đưa đến chân trên bán đi, giá cả vừa phải. Mặt khác, trong thôn còn có cái bán đậu hủ nhân ra, bất quá nhật tử cũng là quá đến khổ. Bởi vì cây đậu tiện nghi, cho nên đậu hủ càng là giá cả thấp, chỉ kiếm cái thủ công tiền mà thôi. Lâm Duyệt Nhi còn nghĩ chính mình cư nhiên lấy lòng chút cây đậu cũng không có thời gian mà sữa đậu nành, về sau nhưng thật ra phương tiện, trực tiếp đi mua được. tựa hồ là nhìn đến Lâm Duyệt Nhi mua không ít trang giấy. Người nọ đánh giá thẩm ra hài tử muốn học tập, lại nhiều lời vài câu. Thuôn đầu tiệm tạp hóa liền có trang giấy bán, lại còn có không thể so chấn trên kém nhiều ít, giá cả cũng công đạo. Có thể nói, tuy rằng cửa hàng tiểu, nhưng thật ra đổ vật đầy đủ hết. Kim chỉ, giấy và bút mực đều có đến bán. Nay một đối lập, Lâm Duyệt Nhi đột nhiên cảm thấy, chính mình xem như làm việc đốc. Trước nay cũng không hỏi thăm một chút này phụ cận. Hôm nay nếu không phải thượng chấn trên vừa lúc làm người này xe, người này lại là cái làm nhảm, sợ là chính mình còn phải thường xuyên chạy chấn trên. Bởi vì hỏi thăm không ít chuyện, Lâm Duyệt Nhi liền nhiều cho hai văn tiền tiền xe, nói lời cảm tạ sau xuống xe. Mang theo đồ vật sau khi trở về, mấy cái hài tử tựa hồ bình tĩnh không ít. Hãy còn nhớ rõ mới vừa cùng bọn họ nói hảo ngày mai đi học đường thời điểm, mấy cái hài tử chính là hưng phấn không thôi. Thẩm Tuyết chỉ là nhìn bọn họ cười, tựa hồ là vì bọn họ cao hứng. Lâm Duyệt Nhi buông đồ vật, tiêu Thẩm Tuyết đi nàng trong phòng. Tìm phía trước dư thừa vải dệt, hai người bận việc hồi lâu, rốt cuộc làm mấy cái giản dị cặp sách. Bộ dáng có chút giống đời trước thập niên 60, 70 nghiêng vác cặp sách, khoan khoan túi, nghiêng vác một cái không đủ một thước túi. Túi Lâm Duyệt Nhi làm cái cái nắp, mặt khác môi cái mặt trên đều theo thừa đồ vật. Xong bảo thai là phim hoạt họa động vật đồ án. Thẩm bân cùng thẩm phục còn lại là Thanh Trúc cùng Phong Lan. Làm tốt sau, nhìn rất vừa lòng. Không nghĩ tới thẩm tuyết còn cho chính mình cũng làm một cái, tuy rằng vải dệt không sai biệt lắm, chính là lại là theo thừa hoa cỏ, thập phần xinh đẹp. Lâm Duyệt Nhi ở mỗi cái cặp sách phóng thượng tờ giấy, một cái trỗi chống lam da vàng buồn, một chi bút, một phương nghiên mực. Đồ vật đều không phải tốt nhất, nhưng là đầy đủ hết. Tuy rằng Lâm Duyệt Nhi cũng tưởng cho bọn hắn mua tốt nhất, tuy rằng quý chút, chính là dùng tốt. Nhưng là nghĩ đến này thời đại tiên sinh chính là thập phần cũ kỹ, cũng không biết học đường cái này tiên sinh làm người như thế nào. Rốt cuộc vẫn là làm hài tử một mạc một ít đến hảo, để tránh làm bọn nhỏ ở trước mặt tiên sinh lưu lại không tốt tấn tượng. Rốt cuộc, đa số tiên sinh đều thích một mạc học sinh. An mặc chi phí thượng nếu là qua, tiên sinh liền sẽ cảm thấy người này không được, ăn không được khổ, làm không được nhân dụng nhân. Lâm Duyệt Nhi không biết chính mình tưởng đúng hay không, nhưng là lại vẫn là hy vọng bọn nhỏ điệu thấp một ít, nhìn cũng không sai biệt lắm. Nếu là yêu cầu cái gì liền thêm nữa chí được. ở học đường là phải về nhà ăn buổi trưa cơm, cái này học đường là không cơm tháng. Kỳ thật nghe đánh xe người ta nói nói, mặt khác trong thôn Tiên Sinh đều thích hài tử ở nhà ăn cơm, như vậy có thể nhiều tránh một ít, chính là cố tình bọn họ hạ hà thôn Tiên Sinh còn cố chấp không đáp ứng. Rốt cuộc ai đến gần? Đưa hải tử đi học đường ra trưởng liền không nghĩ nhiều. Đối với tiên sinh cố chấp hành vi, Lâm Duyệt Nhi lại không cảm thấy có cái gì. Rốt cuộc mỗi người tính cách bất đồng, có lẽ nhà bọn họ không thích ăn cơm có người khác ở đâu. Lâm Duyệt Nhi đem điểm này việc nhỏ vức chi sau đầu. Là đêm, Lâm Duyệt Nhi đem tẩy tốt quần áo đặt ở đầu giường, lại đem cặp sách cấp bọn nhỏ. Đãi bọn nhỏ đi vào giấc ngủ, nàng lại đi vào giếng nước bên. Đem linh tuyển thủy lại lộng chút ở nước giếng. Nhìn không người, Lâm Duyệt Nhi trường ra một hơi liền cũng trở về phòng. Đi vào không gian, nhìn mọc bình thường chút thảm thực vật, Lâm Duyệt Nhi nhưng thật ra không nhiều lắm cảm giác. Chính là, kia sáu cây kỳ quái thấp bé cây cối, cư nhiên lại lớn lên tươi tốt chút. Lâm Duyệt Nhi bởi vì không biết ra sao chủ loại, liền lại rót điểm linh tuyển thủy. Lúc này mới chính mình cũng uống một ít trở về phòng đi vào giấc ngủ. Lại là cùng phía trước giống nhau, Lâm Duyệt Nhi nơi phỏng phóng ra ánh trăng lại lần nữa toàn bộ bị hấp thu vào bạc nhẫn. Chỉ là đương sự hoàn toàn không biết thôi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Duyệt Nhi thiên không lượng liền lên làm cơm sáng. Thầm ra Phúc cùng Lâm Vĩnh Nghiệp đều phải bận việc nhà mới tử sự tình, cho nên chỉ là đang nghe Lâm Duyệt Nhi nhắc tới hôm nay đưa hải tử đi học đường ngây người một chút liền không bên dưới. Thúc giục bọn nhỏ mau chút ăn cơm. Sau đó Lâm Duyệt Nhi liền đem lấy lòng hàm thịt cùng chính mình làm rượu cùng quả làm trang hảo. Tựa hồ thập phần hưng phấn, đặc biệt là song bảo tai, mấy cái hài tử đại buổi sáng đều thập phần vui vẻ. Toàn bộ trên mặt đều là tràn đầy tươi cười. Lâm Duyệt Nhi thấy bọn họ ăn mặc khéo léo, đều con từng người cặp sách, vì thế liền vây tay làm cho bọn họ ra cửa. thẩm tuyết cũng tò mò, liền cùng đi. Mang theo một đám hài tử, dẫn theo đồ vật. Lâm Duyệt Nhi bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng đi tới. Bởi vì phía chân trời trở nên trắng, Lâm Duyệt Nhi không cảm thấy lúc này sớm. Đánh xe người nọ chính là nói, rất nhiều hài tử đều thiên không lượng liền nổi lên, nghĩ đến kia tiên sinh ra cũng thức dậy không muộn. Châm gì gì đi đến học đường, mấy cái hài tử ngẩn đầu nhìn đến học đường Nhi tử, trong lòng dâng lên kính ý. Học đường môn là rộng mở, đi vào đi, bên trong có 3 năm cái hài tử đứng ở trong viện, Tựa hồ là đang đợi tiên sinh. Lâm Duyệt Nhi hướng tới bọn họ cười cười. Nhìn như vậy, nhỏ nhất bất quá 5 tuổi tả hữu, lớn nhất không sai biệt lắm 8-9 tuổi bộ dáng. Nhưng thật ra nhìn đều là thành thật buồn phận, thấy Lâm Duyệt Nhi nhìn bọn họ cười cười đều có chút sợ hãi. Lâm Duyệt Nhi buồn cười đem hai bao quả làm đưa cho thẩm bân cùng song Bảo thai, lại hướng tới hải tử vây tay. Thẩm bân mấy người bọn họ tới gần chút, đem giấy mở ra, bên trong tràn đầy quả làm. Nhìn bộ dáng xinh đẹp, hơn nữa có thơm ngọt hương vị. Tuy rằng muốn ăn, chính là kia mấy cái nhập học đường hài tử lại không có ruôi tay. Xong bảo thai thẩm võ muốn rộng rãi một ít, trực tiếp bắt quả làm cho mỗi nhân thủ tắc thượng một phen. Còn dao giạt đắc ý nói, cho các ngươi các ngươi cứ yên tâm ăn đi. Này nhưng quả làm ăn rất ngon, ngọt ngào, là ta mẫu thân thân thủ làm đâu. Nơi này rõ ràng mang theo khoe ra. Lâm Duyệt Nhi nhìn hắn đắc ý tiểu dạng nhi buồn cười lắc đầu. Các ngươi nếm thử xem, xem thím làm ăn ngon không. Lâm Duyệt Nhi không người nhìn mấy cái hải tử, sau đó làm mấy cái bọn nhỏ chính mình ngon nhi. Nàng đem đồ vật đặt ở trên bàn, sau đó đứng ở một bên. Cũng không nói nhiều cái gì, liền nhìn mấy cái hải tử cùng người ở chung. Rốt cuộc thẩm ra hải tử rất ít ra tới, vốn tưởng rằng đều sẽ rụt rẻ, lại không nghĩ không phải như vậy. Thẩm văn cùng thẩm võ bởi vì tiểu một ít, càng dễ dàng cùng người khác ngoạn Nhi đến cùng nhau. Thầm bân cùng thẩm phục tuy rằng lời nói không nhiều lắm, chính là cùng lớn hơn một chút hài tử còn có thể nói thượng vài câu. Tuy rằng lần đầu tiên giao thượng bằng hữu, nhưng là nhìn bọn nhỏ trên mặt ý cười, Lâm Duyệt Nhi chỉ phải bọn họ đều thực vui vẻ. thẩm tuyết đứng ở Lâm Duyệt Nhi bên cạnh, lôi kéo nàng tay áo không nói lời nào, bất quá trong mắt có chút nho nhỏ vui mừng. Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy đâu, Lâm Duyệt Nhi nắm tay nàng nhéo nhéo, có chút câu nệ thẩm tuyết cảm giác được nàng đụp vào, trong lòng khẩn trương lại phảng phất thiếu một phần. Không bao lâu, lại tới nữa mấy cái hải tử. Xem bộ dáng, tựa hồ đều là nông gia hải tử, lại cá biệt vài người ăn mặc tương đối hảo chút. Có thể thấy được trong nhà cũng là không có trở ngại. Đợi non nửa khắc chung, rốt cuộc nhìn thấy một nam một nữ, còn có một cái nam hải sau này viện đi ra, mới vừa đi ra tới. Nhưng thật ra không có gì. Chờ nhìn đến Lâm Duyệt Nhi mang theo mấy cái hài tử, hai người trong lòng có chút kinh ngạc. Ngay cả tiên sinh ra 10 tuổi Nhi tử đều mở to hai mắt nhìn tâm tới vài người, trong mắt lộ ra tò mò. Mội tử tới, tiên sinh phu nhân, cũng chính là Tô Thanh Liễu nhìn Lâm Duyệt Nhi, sau đó cười chào hỏi. Lâm Duyệt Nhi cũng cười nói một câu, sau đó lãnh hài tử đi lên trước vài bước. Vốn tưởng rằng Lâm Duyệt Nhi cũng liền một cái hài tử lại không nghĩ rằng nàng mang theo vài cái hải tử tới. Muội tử đây là Tô Thanh Liễu làm không thông, này thật đúng là kỳ quái, như vậy tuổi trẻ thôn phụ cư nhiên có nhiều như vậy hải tử sao. Tựa hồ liền một bên dạy học tiên sinh cũng là ngây người, người. Nhà người khác đều là một cái hải tử nhiều nhất bất quá hai cái, gia nhân này nhưng hảo, gần nhất chính là bốn cái đâu. Bên cạnh còn mang theo một tiểu nha đầu. Lâm Duyệt Nhi cười cười giải thích nói, tiên sinh, Hà phu nhân, đây là nhà ta mấy cái hài tử." Nói làm hài tử tiến lên. Thẩm Bân cùng thẩm phục nhưng thật ra nhìn thoáng qua tiên sinh, không nhiều ít biểu tình. Song Bảo Thai thấy đối diện người chính là chính mình tiên sinh, tức khắc tò mò nhìn nhìn. Kia tiên sinh đầu tiên là ngây người, ngay sau đó tựa hồ không nghĩ nhiều, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Thập phân bình thường ngũ quan nhìn qua không tính xuất chúng, bất quá thân hình cao gầy. Hơn nữa lớn lên cũng không phải tầm thường nông phu như vậy ngâm đen. Cho người ta một loại thư sinh cảm giác, tựa hồ là trường kỳ đọc sách duyên cớ, làm hắn càng là có loại phong khinh vân đạm hương vị. Tô Thanh Liếu nhìn trai trai tiểu tử hai cái, mặt khác hai tên nhóc thì cư nhiên là song bào thai, tức khác cảm thấy lâm duyệt nhi được rồi. Hai cái đại chút hài tử nhất định không phải này muội tử, đến nỗi hai cái tiểu nhân, cũng không rất giống. Bất quá kia hai hải tử đôi mắt cùng cùng nàng thực tương tự đâu. Đối với tiên sinh phu nhân kinh ngạc, Lâm Duyệt Nhi không có giải thích. Mấy người đơn giản nói vài câu, cuối cùng là tiên sinh mang theo bốn cái hải tử vào phòng tựa hồ là còn muốn hỏi một phen bọn họ đã từng học tập. Đến nỗi mặt khác hải tử đều ở một cái khác học tập trong phòng, tự giác cầm sách vợ đọc. Lúc này trong viện chỉ còn lại ba người, Lâm Duyệt Nhi mang theo thẩm tuyết, còn có một bên tô thanh liễu Tô Thanh Liếu còn chưa mở miệng, Lâm Duyệt Nhi liền đem năm lượng ngân nguyên bảo đưa qua, Hà Phu Nhân, đây là mấy cái hải tử là quà nhập học. Mới vừa nói xong, Tô Thanh Liếu tựa như cho nàng tìm linh, Lâm Duyệt Nhi lắc đầu cười nói, Phu Nhân đừng vội, còn lại coi như là cho Phu Nhân uống chén nước trả tiền đi. Bọn nhỏ ở chỗ này nhưng thật ra mệt nhọc Phu Nhân cùng tiên sinh. Lời như vậy, Lâm Duyệt Nhi chính mình đều cảm thấy toan. Nàng nhưng không kiên nhẫn đối phó như vậy. Cũng may Tô Thanh Liễu cũng không chối tử, thủ hạ tiền cùng đồ vật. Lâm Duyệt Nhi nghĩ, nàng sợ là thường xuyên thu. Vì thế hai người hàn huyên vài câu, Lâm Duyệt Nhi liền cáo tử. Mang theo thẩm tuyết về nhà sau, Lâm Duyệt Nhi đem phía trước bọn nhỏ dùng sách vở đưa cho thẩm tuyết, làm nàng cũng ở nhà học tập. Chính mình sao mấy quyển lại lấy thượng chút giấy và bút mực đưa đi Lâm ra. Chỉ cần là nhìn sách vở, Lâm Vĩnh Nghiệp liền đôi mắt tỏa sáng, lại xem đưa tới không ít đồ vật. Lâm Vĩnh Nghiệp đôi mắt có chút chua sót. Nhà đầu này, vẫn là nhà mình khuê nữ hảo, biết chính mình thích cái gì. Lâm Duyệt Nhi nhưng thật ra không chờ hắn nói cái gì liền rời đi, chỉ làm hắn đi thẩm ra ăn cơm. Tặng bọn nhỏ đi học đường, Lâm Duyệt Nhi cũng coi như là hiểu rõ một cuộc tâm sự. Rảnh rỗi không có việc gì, Lâm Duyệt Nhi bị gà, lại dẫn theo rổ đi phòng mặt sau. Hiện giờ có người ở phía sau kiến phòng ở. Sẽ không sợ có kỳ kỳ quái quái người xuất hiện. Lâm Duyệt Nhi nhớ tới ngày ấy tới cá nhân, trong lòng liền cảm giác một trận hốt hoảng. Chỉ là trong lòng trực giác, kia hai người không phải giống nhau người, không phải người giang hồ chính là cái gì không thể trêu trọc. Biên đi tới, Lâm Duyệt Nhi nhìn đến trên mặt đất có dao dại liền ngắt lấy. Bởi vì chỉ là ngắt lấy rau dại, những cái đó kiến phòng ở người nhưng thật ra không nhiều khả nghi. Nhà ai đều sẽ ra cửa ngắt lấy rau dại. Đây là ở bình thường bất qua sự tình. Lâm Duyệt Nhi vừa tới đến phía trước phát hiện vị thoang trứng địa phương, cư nhiên lại phát hiện một toa vị thoang trứng. Trong lòng vui vẻ, cảm giác không lưng qua đi, cẩn thận đem vị hoang trứng thu lên. Này không mấy ngày lại có một toa vị thoang trứng, xem ra nơi này vị thoang cũng không ít đâu. Tuy rằng lúc này không có nhìn thấy, chính là về sau Tổng có thể bắt được. Lâm Duyệt Nhi nghĩ đến phía trước lưu vị thoang trứng. Sợ là vị hoàng sau khi trở về đã sớm ở ấp trứng đi. Đây là thuần thiên nhiên món ăn hoang dã. Bởi vì gần nhất trong nhà nước luộc cũng dày, nhưng thật ra không thèm cái gì thức ăn. Đồ ăn chút rau dại, Lâm Duyệt Nhi lại phát hiện một hoa. Sau đó đem rổ chứa đầy rau dại sau mới dẹp đường hồi phủ. Bận việc một thời gian, đem vị hoang trứng phao thượng nước muối, Lâm Duyệt Nhi phong thượng cái bình. Đem đồ ăn tẩy sạch sau, Lâm Duyệt Nhi vác thượng một cái rổ cùng thẩm tuyết tiếp đón một tiếng liền ra cửa. Lâm Duyệt Nhi hướng tới thôn Phương hướng đi, nàng lúc này muốn đi trong thôn tìm kia ra làm đậu hủ. Bởi vì trong thôn liền như vậy một nhà, Lâm Duyệt Nhi thực dễ dàng liền tìm tới rồi. Bất quá vừa đến cửa, Lâm Duyệt Nhi đã nghe tới rồi nhàn nhạt đậu mùi hương nhi. Chỉ là, đập vào mắt là hoàng hoàng bùn đất tường viện, liếc mắt một cái nhìn lại chính là nghèo khổ nhân ra. Lâm Duyệt Nhi gõ gõ cũ nát viện môn, Bất quá trong chốc lát liền có người tới mở cửa. Là cái bà tử, ước chừng hơn 60 tuổi bộ dáng. Cô nương tìm ai? Kêu bà tử tựa hồ đôi mắt không tốt, khiếp mắt hơn nửa ngày mới nhận ra trước mặt là cái nữ tử sau đó lại hỏi. Lâm Duyệt Nhi nhìn thoáng qua liền cười nói, À bà, ta là tới mua đậu hủ. Thốt ra lời này, kêu bà tử trên mặt tức khắc giống như cúc hoa giống nhau cười. Vội vàng đón Lâm Duyệt Nhi vào cửa. Sau đó đối với bên trái hô một câu, Xuân Hoa Nhi, chạy nhanh ra tới, có khách nhân tới mua đậu hủ lạc. Tựa hồ trong phòng người còn ở bận việc, kêu bà tử mới vừa kêu xong, bên trong người vội vàng ra tới. Tay vẫn là ướt liền ở vây bố thượng xoa xoa. kia ra tới kêu Xuân Hoa Nhi chính là cái ước chừng hơn 20 tuổi nữ tử, trên đầu vây quanh một khối khăn trùng đầu. Trên người ăn mặc vải thô tương màu đỏ quần áo, nhìn nhưng thật ra phản ứng đến trình tề. Chính là nàng nhìn đến Lâm Duyệt Nhi thời điểm hơi hơi ngây người, sau đó cười nói, cô nương mua nhiều ít đậu hủ. Trước mặt ngữ tử lớn lên trắng nõn, nhưng thật ra không giống trong thôn người A. Đây là Xuân Hoa Nhi đối Lâm Duyệt Nhi ấn tượng đầu tiên. Lâm Duyệt Nhi chỉ nhìn nàng một cái, cười nói, Xuân Hoa Nhi tỷ, phiền thoại giúp ta tới 5 văn tiền đậu hủ. Kỳ thật Lâm Duyệt Nhi cũng không biết đậu hủ bán thế nào, trước tới 5 văn tiền lại nói, không đủ lại mua. Kìa Xuân Hoa Nhi cũng không nói thêm cái gì, nhưng thật ra nghe Lâm Duyệt Nhi kêu nàng tỉ thời điểm trong mắt ý cười nhiều chút. Vội vàng đáp ứng rồi xoay người đi cho nàng thiết đậu hủ. Bởi vì tò mò, Lâm Duyệt Nhi liền dò hỏi cái kia bà tử, sau đó được có thể đi bên trong nhìn liền đi vào đi. Không nghĩ tới là cái phong bếp, chỉ là bên trong thực nhiệt. Trong nồi thầm thì nấu hình như là sữa đậu nành. Bất quá một bên thất thượng chính là phóng đông vức có bản cờ như vậy đại một khối đậu hủ. Nghĩ đến kia trong nổi là lần thứ hai. Đại Xuân Hoa Nhi đem đậu hủ đoan lại đây, phía dưới kéo la cây. Lâm Duyệt Nhi nhìn lên, hảo ra hỏa, bàn tay còn đại một khối đậu hủ đâu. Nam Văn Tiền cũng quá có lời, cười tiếp nhận đậu hủ phóng trong rổ, Lâm Duyệt Nhi lại truyền lên tiền đồng. Bất quá Lâm Duyệt Nhi lại không có rời đi, ngay sau đó nhìn Xuân Hoa Nhi tiếp nhận tiền sau đó nàng hỏi. Xuân Hoa Nhi tỉ, nhà ngươi cái kia sữa đậu nành nhưng bán. Nàng sớm tại tiến vào liền nhìn đến kia một nồi sữa đậu nành, lúc này đều nhiệt, có thể uống lên đâu. Tựa hồ không nghĩ tới Lâm Duyệt Nhi sẽ hỏi cái này. Xuân Hoa Nhi cho rằng nàng là tò mò tưởng nếm thử, vì thế liền trực tiếp đi vào cầm một cái gốm thô chén liền thịnh một chén. Ra tới liền đưa cho Lâm Duyệt Nhi, cười nói, muội tử nếu là tưởng nếm thử liền cầm đi đi. Cũng không phải cái gì đáng đồ vật. Thấy nàng hào phóng, Lâm Duyệt Nhi cười tiếp nhận, lại không có uống, Xuân Hoa Nhi tỷ, này sữa đậu nảnh ta mua, bất quá đến mượn cái đại chút canh buồn cho ta, ta mang về. Lần sau cho ngươi mang lại đây. Bởi vì là lần đầu tiên gặp người mua sữa đậu nành, vì thế Xuân Hoa Nhi cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Cuối cùng mới thu nàng một văn tiền liền cho nàng múc một chén lớn nhi sữa đậu nành, Lâm Duyệt Nhi cười tiếp nhận nói lời cảm tạ, thanh toán tiền liền ra cửa cẩn thận bưng sữa đậu nành trở về lâm duyệt nhi hơn nữa chút đường trắng cấp thẩm tuyết một chén chính mình cũng thẩm thì uống lên một chén dư lại phân ra một chén đưa đi cho lâm vĩnh nghiệp cùng thẩm gia phú còn có dư thừa chính là để lại cho bọn nhỏ nhìn nhìn sắc trời lâm duyệt nhi liền bắt đầu nấu cơm thẩm tuyết thấy lâm duyệt nhi nhóm lửa liền buông trong tay đổ rửa bút rửa tay đi tới hỗ trợ cơm trưa là cơm rẻ sao một cái khoai tây nấu thịt một cái rau dại trứng gà Một cái rau trộn dương xỉ, lại đem phía trước gớp cá làm một cái. Làm tốt đồ ăn ôn ở trong nồi, sau đó liền chờ mấy cái hải tử trở về. Lần đầu tiên đưa hải tử đi học đường, Lâm Duyệt Nhi có chút không yên tâm, liền đứng ở cửa phòng khẩu chờ đợi. Đợi mảnh nhỏ khác liền thấy mấy cái hải tử chậm rãi đi trở về tới. Nhìn bọn họ tựa hồ thập phần nhẹ nhàng bộ dáng, Lâm Duyệt Nhi liền yên tâm không ít, cười làm cho bọn họ vào nhà rửa tay ăn cơm. Bọn họ chân trước vào nhà, Thẩm Gia Phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp sau lưng cũng đã trở lại. Bọn nhỏ từng người uống lên điểm sữa đậu nành, vì bụng chỉ có thể uống ít một ít, nhìn trên bàn đồ ăn, tức khắc muốn ăn tăng nhiều. Sau khi ăn xong Lâm Duyệt Nhi cũng chưa hỏi nhiều cái gì, nhưng thật ra Lâm Vĩnh Nghiệp cùng Thẩm Gia Phú đem Hải Tử gọi vào một bên dò hỏi vài câu. Sau đó bọn nhỏ liền ra cửa, Lâm Duyệt Nhi mang theo Thẩm Tuyết nghỉ tạm. Buổi chiều, Thẩm Gia Phú tìm Lâm Duyệt Nhi Chỉ nói có người còn muốn tới hỗ trợ kiến phòng ở, đều là nhận thức người. Lâm Duyệt Nhi cũng tưởng sớm chút kiến hảo phòng ở, tự nhiên là đáp ứng rồi. Tính xuống dưới, đã có mấy chục cá nhân ở kiến phòng ở, Lâm Duyệt Nhi cảm giác không dùng được bao lâu là có thể trụ thượng. Bởi vì những người đó gia nhập, đều là trong thôn, cho nên lúc này thẩm ra đột nhiên lại giống như măng mọc sau mưa giống nhau lộ ở người trước. Trong thôn hiện giờ cũng không có việc gì. Đại gia liền ngẫu nhiên nhắc tới thẩm gia sự tình. Bất quá là nói thẩm gia làm việc sự, còn có thẩm gia kia tòa nhà sự. Đều nói thẩm gia có tiền, bằng không không có khả năng kiến như vậy tòa nhà lớn. Đại gia trong lòng hâm mộ không thôi, nhưng là Tả hữu cũng là chính mình trong thôn người, tự nhiên cũng là cao hứng. Lâm Duyệt Nhi nhìn trong thôn người đều là hảo ở chung, thật ra chưa thấy đến thích tìm cha người. Như vậy sinh hoạt cũng không tồi. Nếu là gặp phải cực phẩm thôn danh, cũng coi như là phiền thoái. Rốt cuộc thẩm ra là ngoại lai hộ, nếu là người khác tính bài ngoại, người thẩm ra mặc kệ làm cái gì đều tính sai. Kiếp trước gặp qua không ít chuyện, Lâm Duyệt Nhi cũng xem phai nhạt. Hiện giờ tựa như hảo hảo sinh hoạt, quá bình tĩnh sinh hoạt. Rảnh rồi không có việc gì, nàng liền cùng thẩm tuyết đi phòng sau thải rau dại. Gặp được đẹp hoặc là hiếm lạ liền đào. sau khi trở về loại ở trong không gian. Lâm Duyệt Nhi một bên nhìn như bình tĩnh sinh hoạt, một bên lại nghĩ đến phòng sau kiến phòng ở có người, chính mình khi nào có thể ngắt lấy trái cây. Trong lòng lo lắng, cho nên Lâm Duyệt Nhi suy nghĩ hồi lâu. Cứ như vậy, hợp với qua mấy ngày, Lâm Duyệt Nhi mắt thấy trường da màu xanh lá sắp biến hồng ra quả tử lại không thể trích. Không tưởng tưởng, giữa tháng 15 đầu một ngày, thẩm ra phú cơm chiều sau gọi lại nàng liền nói một cái làm Lâm Duyệt Nhi cao hứng đến muốn nhảy dựng lên tin tức. Cái này hạ hà thôn có cái tập tục, không biết là cái nào thời điểm lưu truyền tới nay. mỗi đến mùng một cùng mười lăm thời điểm liền muốn cung phụ nguy thần, cùng ngày mỗi nhà đều sẽ ở ánh trăng ra tới thời điểm tế bái. Lâm Duyệt Nhi vừa nghe liền cao hứng, cười gật đầu đáp ứng rồi, sau đó còn trực tiếp làm thẩm gia phú thông chi bọn họ cùng ngày nghỉ. Tuy rằng nghĩ một ngày mấy chục văn tiền, chính là nề hà mười lăm là quan trọng nhật tử, đại gia đảo cũng chưa nói cái gì. Hơn nữa Lâm Duyệt Nhi còn đem phía trước tiền công đều kết toán, đại gia tự nhiên là cao hứng lanh tiền liền rời đi. Cùng ngay thấy kiến phòng ở người vừa ly khai, Lâm Duyệt Nhi vội vàng dẫn theo thùng liền đi đem pha loãng quá linh tuyển thủy cấp tới thượng. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Duyệt Nhi liền làm tốt cơm sáng. Mua đậu hủ dầu chiên sau rắc lên hành thái, tuy rằng đơn giản, nhưng thật ra mấy cái hải tử đều thực thích. Sau khi ăn xong, thẩm gia toàn bộ xuất động đi thải giã quả tử. Bởi vì ngày này cũng là nghỉ tắm gội nhật tử, cho nên bọn nhỏ đều ở nhà. Thẩm gia Phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp cũng phải đi chấn trên mua điểm tế nguyệt thần đồ vật, vì thế liền cùng nhau ngắt lấy trái cây. Vừa vận đưa dã quả tử đi, cũng thuận tiện mua đồ vật trở về. Bởi vì vải thiên không có ngắt lấy duyên cớ, hơn nữa có không gian linh tuyền thủy, này một mảnh dã quả tử mộc thực hảo. Lâm Duyệt Nhi bọn họ lúc này đây lại là kéo tràn đầy hai xe. Nhìn theo thẩm gia phú bọn họ đi xa, nàng lại đi kiểm tra rồi một phen, tựa hồ là trời mưa lúc sau trường gia không ít trạc cây tới. Bất quá thuộc thấu đã ngắt lấy xong rồi, dư lại rất ít. Yên tâm xuống dưới Lâm Duyệt Nhi liền thở phào nhẹ nhõm. Xem ra về sau mỗi tháng chỉ có thể bán hai lần. Chính là nghĩ đến tòa nhà đã khởi tốt từ viện, nghĩ đến cũng nhanh đi. Rốt cuộc thẩm gia phú mang theo mấy chục cá nhân đâu? Người nhiều phòng ở cung kiến đến mau a. Thiện đi Lâm Vĩnh Nghiệp cùng thẩm gia phú, Lâm Duyệt Nhi liền cùng bọn nhỏ trò chuyện thiên nhi. Lâm Duyệt Nhi cho rằng sở hữu Hải tử ở bên nhau học tập, không nghĩ tới vị kia tiên sinh ở khảo cứu bốn cái hài tử học vấn sau, liền đem thẩm vân cùng thẩm phục đơn độc đặt ở một phòng dạy học. Ngay cả hà tiên sinh đều có chút giật mình, không nghĩ tới này sơn thôn hài tử, còn có như vậy có tư chất. Ở dò hỏi mấy cái bọn nhỏ mỗi ngày sở đọc sách buồn hậu. Hà tiên sinh liền thi thử bọn họ bốn người. Bởi vì thẩm bân cùng thẩm phục là tự học, hai người lại đều thông minh, hơn nữa sở đọc thư tịch cũng thập phần rộng khắp, lúc này mới làm hà tiên sinh đối bọn họ lau mắt mà nhìn. Cứ như vậy, song bào thai bởi vì con nhỏ, còn cần từ biết chữ bắt đầu giáo. Vì thế, thẩm bân cùng thẩm phục còn có gì tiên sinh ra nhi tử liền đều bị phân ở một cái khác trong phòng. Mỗi ngày dạy học phía trước, Hà tiên sinh trước làm cho bọn họ ba người bối thư. Đại đã dạy mặt khác nhỏ lại bọn nhỏ sau, Hà tiên sinh mới chịu thời gian tới cấp bọn họ giảng giải. Dung thẩm bân cùng thẩm phục nói, đó là này tiên sinh học vấn cực cao. Lâm Duyệt Nhi chưa từng nghe qua kêu tiên sinh giáo dục phương thức, bất quá nghĩ đến hẳn là không lầm. Rốt cuộc, Lâm Duyệt Nhi nhìn ra được tới, thẩm bân cùng thẩm phục tự học cũng đã bắt đầu học tứ thư ngũ kinh. Như vậy hài tử, tiên sinh phòng trường đều thích. Hơn nữa, bọn họ tuy rằng là tự học, lại cũng có thể đơn giản từ mặt chữ hiểu một ít sách vở tri thức ý tứ, này là được đến không được. Mặt khác, tự cấp mấy cái hài từ nghỉ sau, Hà Tiên Sinh vốn định giữ hạ thẩm bân cùng thẩm phục. Như vậy học sinh, Hà Tiên Sinh tự nhiên là thích, nguyện ý cho bọn hắn khai tiểu táo học tập. Bất quá, thẩm bân cùng thẩm phục bọn họ nói ra trong nhà mâu thân cùng ra ra đều rất bận, nếu là nghỉ tắm gội. Đương về nhà làm chút khả năng cho phép sự tình. Hà tiên sinh lúc ấy chỉ là nhìn chầm chầm hai đứa nhỏ nhìn mấy giây, lúc này mới thả bọn họ về nhà. Bởi vậy có thể thấy được, cái này tiên sinh cũng không phải cổ hủ người. Không có những cái đó tất cả toàn hạ phẩm duy có đọc sách cao tư tưởng. Như vậy tiên sinh, Lâm Duyệt Nhi cũng yên tâm làm bọn nhỏ cùng hắn học tập. Nếu là gặp phải cái loại này chỉ lo dạy học, không cho bọn nhỏ thực tiễn hoặc là động thủ. Còn tự cao đọc sách là hết thể người, Lâm Duyệt Nhi nói cái gì đều sẽ không làm thẩm ra hải tử ở người như vậy trong tay đầu học tập. kia quả thực là lầm người con cháu. Nghe xong mấy cái hải tử dịu dít nói kia hà tiên sinh như thế nào như thế nào, Lâm Duyệt Nhi vui mừng cực kỳ. Chỉ cần bọn nhỏ nguyện ý, đối học tập lại hứng thú, nàng liền duy trì. Mẫu thân, thiên ca nhi cũng muốn một cái giống nhau cặp sách đâu. Thẩm văn đột nhiên ra tiếng. Hắn cũng là vừa rồi nhớ tới. Di tin, cũng chính là Hà Tiên Sinh Nhi Tử, đại gia ở bên ngoài kêu hắn tin Ca Nhi. Lâm Duyệt Nhi nghe được thẩm văn như vậy nói thời điểm, còn có chút ngây người, ngay sau đó mới nhớ tới. Muốn nói, cái này kêu Ca Nhi, giống nhau chính là gia đình giàu có. Chỉ là tại hạ Hà Thôn đại gia không nghĩ nhiều thôi, chỉ đương Hà Tiên Sinh ra thập phần yêu thương hải tử mới như vậy kêu. Đương nhiên... Này dừng ở lâm duyệt nhi trong thai lại không phải như vậy hồi sự nhi nàng lúc này trong lòng bất quá chợt lóe mà qua có chút nghi hoặc đều thành kia hà tiên sinh là gia đình giàu có chỉ là nghèo túng hoặc là chạy trốn chạy trốn lâm duyệt nhi trong lòng căng thẳng ngay sau đó vội vàng hoàn hồn chính mình vẫn là đường nghĩ nhiều quản hảo tự ra liền thành thẩm văn thấy nhà mình mẫu thân hơi hơi ngây người cho rằng nàng là không đáp ứng Dầu di cúi đầu không biết nghĩ đến cái gì. Kỳ thật đương tin ca nhi nhưng chưa nói muốn sách này bao, chỉ là chính mình thích tin ca nhi, thấy hắn thích liền muốn cho mẫu thân cũng cho hắn làm một cái. Rốt cuộc đều là hài tử, đều thích phim hoạt họa đồ vật, hơn nữa thẩm ra cặp sách cũng thập phần đặc biệt. Đương nhiên, ngay cả Hà Phu nhân Tô Thanh Liễu cũng thập phần thích. Chính cân nhắc muốn hay không cấp nhà mình nhi tử làm một cái đâu. Bất quá! Giống thẩm văn cùng thẩm võ cầm manh manh động vật bản vẽ, hà phu nhân có thể tưởng tượng không ra. Lâm Duyệt Nhi hoàn hồn sau liền sờ sờ thẩm văn đầu, cười gật gật đầu. Hành, mậu thân cùng ngươi tuyết tỷ tỷ liền cấp tin ca nhi làm một cái đi. Mới vừa nói xong, thẩm tuyết liền đứng dậy đi lấy kim chỉ cái sọ. Thấy nàng đáp ứng rồi, thẩm văn cao hứng cực kỳ, chỉ là làm người thẹn thùng một ít, cười cùng Lâm Duyệt Nhi nói lời cảm tạ. Xem hắn như vậy thật cẩn thận bộ dáng. Lâm Duyệt Nhi chỉ là nhẹ điểm hắn cái chán cười nói một câu đứa nhỏ ngốc. Lại nghiêng đầu cùng đại gia nói không ít, cuối cùng biết được tin ca nhi thuộc dương, vì thế liền cấp tin ca nhi lộng một cái hớn hở bộ dáng. Kỳ thật thẩm văn cùng thẩm võ, nàng đảo không phải dùng cầm tinh. Bất quá, rốt cuộc là tặng người, Lâm Duyệt Nhi lúc này mới dùng cầm tinh làm bản vẽ. Đương đáng yêu giật mình hớn hở theo ra tới, liền thẩm bân cùng thẩm phục đều cực kỳ thích. Cười này Dương Nhi nhưng thật ra kỳ lạ đáng yêu. Lâm Duyệt Nhi thấy vậy, trong lòng lại có ý tưởng. Một phen nói chuyện sau, Lâm Duyệt Nhi đem làm tốt cặp sách đưa cho thẩm văn, sau đó lo chính mình làm ở một bên trích đồ ăn. Thẩm tuyết ở Lâm Duyệt Nhi yêu cầu hạ cũng ở một bên học tập luyện tự. Mặt khác bốn cái liền thành thành thật thật cầm chính mình sách vở học tập. Trường hợp nhưng thật ra một mảnh yên ổn ấm áp. Đãi một canh giờ tả hữu, thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp đã trở lại. Hai người mua đồ vật không nhiều lắm, cũng đã bị một cái sọt ra cửa. Trở về thời điểm, một cái sọt đều không có chứa đầy. Lâm Duyệt Nhi tiếp nhận sọt nhìn lên, còn rất đơn giản. Hương cùng giấy vàng, sau đó là ngọn nến. Mặt khác cung phụng dùng chính là vài loại thức ăn. Hạ hà thôn có cái tập tục, mỗi đến mỗi tháng mùng một cùng 15 liền muốn tế bái nguyệt thần. Tế nguyệt thần dùng giống nhau có vài loại. Một loại là tạc mì phở, có chút giống mì sợi bất quá là đem một phen mỉ sợi hoa thành hình tròn, sau đó đặt ở trong nồi dùng dầu chiên quá. nhìn bộ dáng có chút giống tổ chim, nghe lên làm như dầu nành tạp quá. mặt khác còn có một loại là đem nhà mình bạch diện hoặc là tạm mặt kéo thành mỉ sợi sau đó phơi khô, bó thành chắt gác ở trên đài. còn có làm mặt bánh, cũng là có thể. có chút nhân gia còn sẽ dùng màu sắc rực rỡ trang giấy xếp thành tiểu tháp hình dạng, sau đó cung phụ. tuy rằng không biết ra sao nguyên nhân. Bất quá Hạ Hà thôn đã kéo dài cái này tập tục hồi lâu. Lần này thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp đi mua chính là tạc tổ chim hình dạng mì sợi, còn có kéo thẳng làm mì sợi. Lâm Duyệt Nhi nhìn nhưng thật ra cảm thấy đơn giản, mấy thứ này chính mình đều có thể làm. Như vậy nghĩ, Lâm Duyệt Nhi liền quyết định sau này chính mình làm được. Nếu là vội thời điểm liền ở chấn trên mua, tả hữu đều là đơn giản thức ăn. Mấy cái hài tử tụi hồ là lần đầu tiên nhìn thấy. Rốt cuộc trước kia thẩm ra nghèo, hơn nữa lại không phải chính cống hạ hà thôn người, cho nên giống nhau đều không có tế nguyệt thần. Chỉ là, bởi vì hiện giờ cùng trong thôn lui tới nhiều, liền sợ chọc người nhàn thoại bọn họ mới như vậy làm. Thế bái nguyệt thần là ở buổi tối, ánh trăng ra tới là lúc. Lâm Duyệt Nhi thấy thời gian còn sớm, khiến cho mấy cái hải tử chính mình học tập. Chính mình trên lưng sọt liền ra cửa. Nói hôm nay không ai. Chính mình cũng không cần lo lắng cái gì. ven đường ngắt lấy một ít rau dại, Lâm Duyệt Nhi vẫn luôn đi đến chân núi. Từ trước tại hạ non sông chân núi thải giã quả tử, lần này Lâm Duyệt Nhi tò mò, liền hướng lên trên non sông chân núi đi. Nơi đó trước kia cũng liền thải quá một chút giã quả tử, hơn nữa Lâm Duyệt Nhi cực nhỏ qua bên kia. Chỉ là ngẫu nhiên bọn nhỏ lại đây sẽ tò mò liền đi coi một chút. Lâm Duyệt Nhi đi qua đi, lúc này mới phát hiện, thượng non sông chân núi tập mộc rất nhiều hơn nữa cây ăn quả cực nhỏ nàng không lưng đi qua nơi nơi đi một chút nhìn một cái nhưng thật ra ở dưới gốc cây phát hiện một ít mộc nhĩ cùng nấm lâm duyệt nhi cũng không tham nhiều chỉ đem chính mình đủ ăn một đốn hái nấm cũng là ngắt lấy tầm thường gặp qua mắt khác chủng loại nàng cũng không dám ngắt lấy lo lắng sẽ trúng độc càng đi bên trong đi càng là tới gần thượng non sông sơn khẩu lâm duyệt nhi ở sơn khẩu mặt bên Lại phát hiện một cái sơn động Bên ngoài bị tạp mục che đậy, thế cho nên chính mình trước nay không phát hiện quá. Đẩy ra tạp mục, Lâm Duyệt Nhi hướng liếc mắt một cái, bên trong có chút hắc. Không có liếc mắt một cái vọng xuyên, liền thuyết minh cái này động không cạn. Bởi vì nhìn đen như mực, Lâm Duyệt liền chưa tiến bảo. Một cái lo lắng lại manh thú, hai chính mình có phòng ở trụ xác thật không cần vào núi động nhìn. Lại đem tạp mục che đậy hảo, Lâm Duyệt Nhi liền trở về đi. Lúc này đây, Lâm Duyệt Nhi ở lúc trước nhặt được trứng vịt một chỗ ao nhỏ bên cạnh, phát hiện một ít vịt hoang. Tuy rằng thập phần tưởng nghiệm thịt vịt, bất quá Lâm Duyệt Nhi không tính toán bắt chúng nó. Nàng còn nhớ thương này đó vịt nhóm đi ớp trứng đâu lặng Yên rời đi sau, Lâm Duyệt Nhi đi đến nước sông cuối lại đem bàn tay tiến nước cạn địa phương, bạc nhẫn chảy ra một giọt linh tuyển thủy. Bất quá trong chốc lát, liền có con cá lội tới. Bởi vì có linh tuyển thủy duyên cớ Con cá tuy rằng sợ hãi, lại đều không có rời đi. Lâm Duyệt Nhi liền thập phần nhẹ nhàng bắt mấy cái cá. Đại không sai biệt lắm hơn 20 cân thời điểm, nàng liền thu tay lại. Mang theo sọt đồ ăn cùng cá, Lâm Duyệt Nhi nhanh chóng hướng ra đi đến. Cơm trưa là thiêu cá khối, thịt kho tàu, còn có trứng gà canh cùng tố xào rau dại, thêm cơm thể. Sau khi ăn xong, thẩm ra phú đem này một chuyến giã quả tử bạc cấp Lâm Duyệt Nhi. Lâm Duyệt Nhi cũng không nhiều nhìn, ở túi tiền lấy ra hai thỏi bạc tử đưa cho Lâm Vĩnh Nghiệp cùng thẩm gia phú. Chỉ nói phòng ở cùng gia cụ đều phải tiêu tiền, không đủ lại thêm. Đem bạc đặt ở không gian, Lâm Duyệt Nhi liền ra cửa. Này một chuyến đi ra ngoài, Lâm Duyệt Nhi chỉ là đi mua vài thứ thôi. Đi trước mua chút vải bông cùng kim chỉ. Cuối cùng, Lâm Duyệt Nhi mới đi mua vật dụng hàng ngày cùng dầu muối. Ở tiệm tạp hóa Lâm Duyệt Nhi nhưng thật ra mua chút nước tương cùng giấm chờ gia vị, không nghĩ tới nơi này cư nhiên có gia vị, chỉ là có chút quý. Nghĩ đến các loại hương liệu, Lâm Duyệt Nhi lại đi hiệu thuốc mua chút bát rác vỏ quế từ từ. Bởi vì không đầy đủ, cho nên Lâm Duyệt Nhi cũng vô pháp Mang theo đồ vật, cùng Lâm Vĩnh Nghiệp cùng nhau về nhà. Trưa hôm đó, Lâm Duyệt Nhi vẫn luôn buồn ở trong phòng cùng thẩm tuyết bận việc. Nàng đây là phía trước bởi vì làm tin ca Nhi cặp sách mới nghi đến. Nơi này, Lâm Duyệt Nhi phát hiện mọi người đều là ăn mặc áo trong ngủ, không có ngủ y Lâm Duyệt Nhi mua tế vải bông cấp người nhà đều tải hai thân áo ngủ. Còn mua để dạy, tính toán làm chút dép lê gì đó. Đơn giản màu trắng tế vải bông không quý, nàng mua đến rất nhiều. Cấp thẩm bân cùng thẩm phục làm màu trắng cổ tay áo cùng cổ áo cùng ống quần đều dạo biên lại theo thừa tường vân hoặc là cỏ xanh mà thẩm gia phú cùng lâm vĩnh nghiệp là còn lại là dùng thâm sắc vải dệt theo thượng có chút chim bay xong bảo thai áo ngủ bởi vì con nhỏ lâm duyệt nhi làm chính là đời trước cái loại này đầu vai mở miệng ở nhà phụ bộ đầu đầu vai mở miệng tiểu y hề phụ trước ngực treo một cái đại đại phim hoạt họa bản vẽ quần phía sau có hai cái túi tiền phía trước tả hữu hai sườn cũng có Bên phải đùi chỗ theo thừa đồng dạng phim hoạt họa hoa, hoa Lúc này đây, như cũ không có dựa theo cầm tinh tới thẩm văn áo ngủ một bộ là theo thừa phim hoạt họa tiểu cầu Một khác bộ là theo thừa phim hoạt họa gấu ngựa thẩm võ áo ngủ một bộ là theo thừa phim hoạt họa tiểu lao thử Mặt khác một bộ là theo thừa con khỉ nhỏ Bởi vì hai đứa nhỏ không sai biệt lắm đại tùy ý có thể cho chính bọn họ lựa chọn muốn kia một bộ Cuối cùng là thẩm tuyết cùng chính mình Thẩm tuyết Lâm Duyệt Nhi cho nàng làm một bộ hồng nhạt thỏ con, một bộ màu trắng mèo con, cái này là nàng chính mình yêu cầu. Đến chính mình thời điểm, Lâm Duyệt Nhi làm hai thân màu trắng. Theo thủ thập phần đơn giản, một kiện bạch đế hồng nhạt tường vi quần áo, mặt khác một bộ là bạch đế màu lam hoa riêng vi quần áo. Làm tốt này đó thời điểm, sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Lâm Duyệt Nhi vội vàng thu thập đồ vật, sau đó cầm mấy bộ quần áo ra tới. Thu được như vậy phim hoạt họa áo ngủ, mấy cái hài tử đều thập phần cao hứng. Ngay cả thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp đều có chút mất tự nhiên, trong lòng cao hứng, bất quá trên mặt không hiện thôi. Đơn giản ăn qua cơm chiều liền bắt đầu tế bái nguyệt thần. Tựa hồ thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp hỏi thăm quá, hai người đem bản thờ mang lên, đồ vật dâng lên, thắp hương hóa vàng mã, sau đó lây bái. Bước đi đơn giản, chỉ chốc lát sau liền bái xong rồi. Lâm Duyệt Nhi ở bọn họ yêu cầu hạ, cũng dập đầu hứa nguyện. Đang hỏi cập hứa gì nguyện vọng thời điểm, Lâm Duyệt Nhi cười mà không đáp. Thật sự là nàng không lời nói nhưng nói, nguyện vọng nàng chỉ là đi cái hình thức, lúc ấy căn bản như đi vào coi thần tiên này ngoại, hoàn toàn không hứa nguyện hảo đi. Đại triệt bàn thờ, Lâm Duyệt Nhi liền trở về phòng. Nàng chuẩn bị đem dép lê sớm chút làm ra tới. Bởi vì dép lê đơn giản, hơn nữa Lâm Duyệt Nhi tay chân mau. Theo thừa hiện giờ càng ngày càng thuận tay. Tuy rằng không biết chính mình sở theo chính là cái gì theo pháp, bất quá nhìn đảo cũng không có trở ngại. Cho dù so ra kém chính quy tú nương, nhưng thật ra lại nhiều luyện luyện liền thành. Một buổi tối, Lâm Duyệt Nhi đều ở cửa sổ hạ theo thùa. Mỏng manh ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tiến vào, bởi vì mở ra cửa sổ, ngày này lại là tế nguyệt nhật tử, cho nên ánh trăng phá lệ lượng. Lâm Duyệt Nhi chỉ tối đầu ngồi sự tình. Ngẫu nhiên khẻ một chút đèn dầu. Ở nàng không phát hiện địa phương, ánh trăng quang mang tựa hồ chậm dài ảm đạm đi xuống. Mà kia ánh trăng lại một chút một chút lưu chuyển vào thân thể của nàng, sau đó chẳng biết đi đâu. Nếu là lúc này Lâm Duyệt Nhi cẩn thận quan sát cũng có thể phát hiện, bất quá nàng chỉ nghĩ làm dạy, liền không phát hiện manh mối. Liên tiếp mấy ngày, Lâm Duyệt Nhi cũng không sự nhưng làm, liền ở trong phòng viết chính mình trong đầu nhớ rõ tri thức. Thẩm gia Phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp bên kia nhưng thật ra tới bắt quá một lần bạc, sau đó lại bận việc lên. Trong lúc, thẩm gia Phú lại mang theo mấy chục cá nhân gia nhập bên trong, Lâm Duyệt Nhi đánh giá hẳn là cũng nhanh. Viết một canh giờ đồ vật, Lâm Duyệt Nhi tay toan buông bút, sau đó chuyển động xuống tay cổ tay Nhi. Nàng mới vừa đứng dậy, liền cảm giác được bụng có chút truy đau. Cảm giác này, Lâm Duyệt Nhi nghĩ nghĩ, tức khắc đại kinh thất sắc. Này sợ là đó là thân thích đến thăm. Chính là, lúc này Lâm Duyệt Nhi chỉ nghi khóc thút thít. Ai tới nói cho nàng, này nguyên thân nữ chủ cư nhiên có đau bụng kinh tật xấu a. Kỳ thật Lâm Duyệt Nhi lúc này còn tính tốt, nếu là nàng biết được nữ chủ nguyên lai đau bụng kinh đều sẽ đau đến sắc mặt trắng bệnh, cả người đau đến ở trên giường lăn lộn, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Cũng may, có không gian linh tuyển thủy tầm bổ, nàng hiện giờ cũng chỉ là cảm giác một chút đau đớn thôi. Loại cảm giác này bất quá một lát, Lâm Duyệt Nhi liền hoảng loạn lên. Lúc này bọn nhỏ đi học đường, Thẩm tuyết ở bên cạnh trong phòng học tập. Lâm Duyệt Nhi tìm kiếm hơn nửa ngày, rốt cuộc ở tủ quần áo tận cùng bên trong tìm được rồi một cái dây lưng. Nhìn có chút kỳ quái mang theo, là dùng vải bông làm một cái không đủ bàn tay khoan hóa đơn tạm. Hai bên ăn mặc thật nhỏ màu trắng dây lưng, xem như vậy, rất là kỳ quái. Ở nàng ngây người thời điểm... Thẩm tuyết Tựa hồ nghe đến nàng lục tung thanh âm, liền đã đi tới. Vào nhà phát hiện Lâm Duyệt Nhi trong tay cầm đồ vật, đến gần nhìn lên, tức khác trên mặt đỏ bừng. Mẫu thân thẩm tuyết ngựa ngủng hô một tiếng. Lâm Duyệt Nhi lúc này mới hoàn hồn, trong tay cầm đồ vật như cũ không có bông. Ngậy! Cái này Lâm Duyệt Nhi có chút không xác định, sau đó cầm đồ vật rơ rơ lên. Tựa Hồ là ngựa ngủng, thẩm tuyết túi đầu đỏ mặt nói, mẫu thân là tới nguyệt sự sao. Lời này vừa hỏi, Lâm Duyệt Nhi tức khắc cảm giác thiên lôi cuồn cuộn. Ngay sau đó nghĩ đến phía trước tìm kiếm giấy vệ sinh thời điểm, phòng trứng nơi này chỉ có thể dùng cái này đi. Lâm Duyệt Nhi chỉ phải căng ra đầu gật gật đầu. Lại thấy thẩm tuyết ở một bên lấy quá tủ quần áo một cái khác bọc nhỏ, mở ra. Tựa hồ thập phần thuần thụ, sau đó ấn một cái mảnh vải ra cửa. Lâm Duyệt Nhi còn chưa nghĩ thông suốt, chỉ biết cái này là đại di mụ tới thời điểm dùng đồ vật. Chính là lại không biết như thế nào sử dụng A. Tức khắc nàng nhớ tới đời trước sử dụng băng vệ sinh, quả thực không cần thật tốt quá. Tuy rằng hoài niệm, chính là không có biện pháp A. Một lát, thẩm tuyết lại đã trở lại, bất quá lần này trong tay lấy mảnh vải tựa hổ phồng lên chút. Mẫu thân, người trước dùng đi. Thẩm tuyết ngượng ngùng túi đầu đỏ mặt đem mảnh vải đưa qua đi. Lâm Duyệt Nhi vừa thấy, tò mò tiếp nhận. Thẩm tuyết thấy Lâm Duyệt Nhi không có đi nhà sĩ thức khác nghĩ tới Lâm Duyệt Nhi lúc trước mất trí nhớ sự tình. Vì thế giải thích nói, mẫu thân, đem cái này đặt ở cái này mặt trên dùng nơi này bao vây chính là phân cho, sử dụng qua đi lại rửa sạch sẽ liền thành. Lời này tuy rằng là giải thích, chính là ở Lâm Duyệt Nhi trong thai nghe được lại cảm giác bất giác nhưng tư nghị. Chính là không có biện pháp, nàng này thân thích tới nàng đột nhiên, chính mình còn chưa chuẩn bị chút cái gì. Lúc này đây chỉ phải như vậy. Lâm Duyệt Nhi nhận mệnh đi nhà sĩ, trong lòng mười vạn cái không muốn. Xem ra, cái gì giấy vệ sinh băng vệ sinh đều đến để thượng nhật trình. Bằng không, tháng sau chính mình không phải thảm hại hơn sao. Loại này dùng tới phân cho, còn tẩy tẩy lại dùng, quả thực quá nhiều tệ đoan hảo đi. Đối với thân thể của mình, Lâm Duyệt Nhi tự nhiên là để ý. Vẻ mặt biệt nữ ra tới, Lâm Duyệt Nhi phát hiện thẩm tuyết tựa hồ thập phần hiểu chuyện, cư nhiên biết này đó. Hơn nữa, xem nàng quen thuộc bận việc bộ dáng, tựa hồ trước kia đều là nàng làm. Hỏi qua sau Lâm Duyệt Nhi mới biết được, nguyên lai từ trước nguyên chủ thân thể qua kém, mỗi lần mỗi tháng đều vô cùng đau đớn, hoàn toàn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Mỗi lần đều là thẩm tuyết hỗ trợ, cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi có chút vô ngữ hỏi thiên. Tuy rằng bụng nhỏ truy đau có chút kỳ quái, nhưng là Lâm Duyệt Nhi cảm giác chính mình còn có thể đến đến trụ. Bất quá! Lúc này nàng lại phong giấy bút không hề bận việc, mà là cho chính mình làm nguyệt sự quần cùng mảnh vải từ từ. Sau đó thiêu nổi to bắt đầu ngâm rửa sạch, sau đó bảo, Tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng là ít nhất không giống hiện tại dùng vài thứ kia như vậy khó chịu đi. Vô vô tay, Lâm Duyệt Nhi vừa lòng cực kỳ. Thẩm tuyết nhìn kỳ kỳ quái nên đổ vật phơi nắng không ít, nhưng thật ra cuối cùng cũng không hỏi Lâm Duyệt Nhi. Bởi vì thân thể duyên cớ Lâm Duyệt Nhi thu thập giấy bút liền đi không gian. Không gian thật nhỏ biến hóa, Lâm Duyệt Nhi cũng không biết. Chính là biết không gian chung quanh nhiều một vòng mặt cỏ, nàng cũng sẽ không nói thêm cái gì, chỉ biết may mắn chính mình vận khí tốt thôi. Nhìn hoa cỏ lớn lên không tồi, nàng cũng yên tâm, sau đó lại ra không gian ở trong phòng nghỉ ngơi. Lập tức liền ba tháng đế, Lâm Duyệt Nhi trong lòng nhắc mãi sự tình rất nhiều. Hai ngày này mắt thấy phòng mặt sau dã quả tử có muốn thành thục. Chính mình còn chưa đi ngắt lấy đâu. Lâm Duyệt Nhi nghĩ đến đây liền vác rổ hướng phòng mặt sau đi đến. Thẩm tuyết muốn đi theo, Lâm Duyệt Nhi nghĩ chính mình bất quá là đi xem liền làm nàng lưu trữ trong nhà. Hôm nay sắc trời có chút không đúng, buổi sáng lên liền sấm xịt, tựa hồ muốn trời mưa cảm giác. Lâm Duyệt Nhi mới vừa cất bước ra cửa, sau lưng liền trời mưa. Bất quá niệm phòng mặt sau giá quả tử, Lâm Duyệt Nhi nhưng thật ra không có trở về. Thả chạy vài bước liền thấy thủ công người đều đã trở lại nghĩ đến cũng là hôm nay nghỉ ngơi một chút lâm duyệt nhi trong lòng cao hứng cười chào hỏi liền chạy đi nơi đâu đi Thậm gia phu thấy nàng như vậy cũng biết nàng là niệm cập những cái đó giá quả tử liền từ nàng đi đơn giản nước mưa không lớn nếu là lớn lâm duyệt nhi chính mình liền trở về nhanh chóng đi đến chân núi khe núi lâm duyệt nhi liếc mắt một cái liền thấy được mộc khả quan giá quả tử đều thành thụ cao hứng đi qua đi Đãi cuối đầu ngắt lấy thánh nữ quả thời điểm, hơi kém đem Lâm Duyệt Nhi hủ chết. Thánh nữ quả khe núi, cư nhiên nằm một cái hắc y rìa nhân. Nhìn kia bộ dáng, như là người chết giống nhau. Lâm Duyệt Nhi có chút sợ hãi, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là nhấc chân đi qua. Chính mình có không gian, nếu là có nguy hiểm liền nhanh trong tiến vào không gian đi. Có này một tầng tính toán, Lâm Duyệt Nhi liền đốn ở người nọ bên cạnh, đem đưa lưng về phía nàng người đầy đầy. Thấy không có động tính, lại dùng sức đẩy, đem này lật đổ lại đây. Lọt vào trong tầm mắt, là một cái che mặt hắc y hề nhân, bất quá lâm duyệt nhi lại cảm giác có chút quen thuộc. Chỉ cảm thấy, muốn cứu người này. Người nọ che mặt, chính là tựa hồ là đổ máu, khỏe miệng huyết theo lưu tới rồi cổ. Nhìn dáng vẻ có chút giống đời trước ti vi thượng nhìn đến quá chịu quá nội thương cảm giác. Rốt cuộc mùi máu tươi nhi không nặng, người này cư nhiên hôn mê bất tỉnh. Hoàn toàn không hợp lý. Lâm Duyệt Nhi buông rổ, lôi kéo người nọ hảo. Lại phát hiện không chút sức mẻ, vì thế chỉ phải nhận mệnh đem người nọ thật vất vả lộn lên. Bởi vì là cái nam tử, cho nên hình thể cao lớn rất nhiều, trọng rất nhiều. Mới vừa nâng dậy tới thời điểm Lâm Duyệt Nhi hơi kém liền lảo đảo ngã xuống đất. Đơn giản ổn định thân mình, sau đó kéo nam tử hướng phía trước phát hiện sơn động địa phương đi đến. Đối, kéo, ai làm nàng bối bất động đâu. Mới vừa đi đến thượng non sông chân núi, hôn mê nam tử thật dài lông mi run run. Bất quá một lát liền tỉnh lại, cảm giác được có người đem chính mình hoạt động. Hơn nữa động tác thô lỗ, kia nam tử nhịu nhữ mày. sương mắt xem qua đi. Chờ nhìn đến lâm duyệt nhi khuôn mặt thời điểm, cư nhiên cảm giác có chút hoàng hốt, chẳng qua cái loại này có chút quen thuộc cảm giác bất quá trong nháy mắt mà qua. Không biết như thế nào, kia nam tử đột nhiên nghe thấy được mùi máu tươi nhi. Hắn nhíu như mày, ở Lâm Duyệt Nhi mới vừa đem hắn đặt ở trên mặt đất thời điểm đột nhiên ra tay. Lâm Duyệt Nhi vốn định chính mình đi trước sơn động nhìn xem có hay không nguy hiểm, sau đó lại đem nam tử dịch đến trong sơn động dưỡng thương. Chính là người hà mới vừa đem người bông, đưa lưng về phía còn chưa đi một bước, phía sau đã bị một bàn tay từ mặt sau bóp lấy cổ. Kia kính Nhi tuy rằng không lớn, chính là Lâm Duyệt Nhi lại biết nếu là chính mình núp nhích một chút, mạng nhỏ liền công đạo. Nam tử tay mới vừa chạm vào nàng cổ, trong lòng lại có chút bài xích chính mình cách làm, chính là hắn lại không có bông tay. Lâm Duyệt Nhi thấy đối phương không nói gì, vội vàng giải thích nói, uy, ngươi người này như thế nào như vậy? Ta chính là cứu ngươi, ngươi đây là lấy hoán trả ơn sao. Nàng cũng không dám đối người nọ nói cái gì giết người diệt khẩu nói, làm không hảo thật sự liền thành oan hồn. Nam tử không nghĩ tới Lâm Duyệt Nhi cư nhiên không phải thực sợ hãi không phải giống mặt khác nữ tử như vậy sợ tới mức khóc. Lại xem trên người nàng ăn mặc cùng đôi tóc, tức khác suy đoán nàng là này phụ cận thôn danh. Người dẫn ta đi nơi nào? Nam tử có chút khàn khàn tiếng nói truyền đến, Lâm Duyệt Nhi nghe liền biết được không phải phía trước kia hai cái hắc ý nhân thanh âm. Thấy không có, nơi đó có cái sơn động, ta vốn dĩ tính toán đem ngươi đưa tới sơn động dưỡng thương. Nói, chỉ chỉ kia chỗ. Nam tử cao mày nhìn thoáng qua. Quả nhiên, nơi đó xác thật có cái sân đậu. Đột nhiên, hắn nghĩ thông suốt, liền đem tay buông xuống. Lâm Duyệt Nhi vừa rồi trong nháy mắt song đời cảm giác, lập tức đã không thấy tâm hơi. Phía trước tuy rằng chính định, chính là chính mình tốt xấu là xuyên qua mà đến, hơn nữa cũng không phải cái gì trong tiểu thuyết sát thủ hoặc là nữ cường loại hình, sao có thể không sợ hãi đâu. Xoa xoa cánh tay, cho tới bây giờ còn cảm giác được lông tơ dựng thẳng lên tới. Mới vừa giải trừ nguy hiểm, Lâm Duyệt Nhi liền nghe được nam tử thanh âm lại lần nữa truyền đến, người đem ta đưa tới sơn động đi. Lời này nói, nam tử đột nhiên kêu lên một tiếng, khỏe miệng lại lần nữa chảy ra máu tươi. Lâm Duyệt Nhi thấy vậy, chỉ cảm thấy trong lòng có chút vắng vẻ, trên tay động tác lại không ngừng. Không người làm người nọ dựa vào chính mình đứng dậy, sau đó hướng sơn động phương hướng đi. Đứng ở cửa động, Lâm Duyệt Nhi có chút do dự không chừng kia nam tử nhìn quét cửa động mấy giây, sau đó sườn mặt nhìn Lâm Duyệt Nhi đơn giản nói, bên trong không có nguy hiểm, đỡ ta đi vào. Được như vậy một câu, Lâm Duyệt Nhi lập tức bước nhanh đem người đỡ đi vào. Vừa đến cửa động, Lâm Duyệt Nhi liền tự bên hông cầm ngồi lửa, thổi thổi sau đó dùng tay phải dơ. Tuy rằng là ban ngày, chính là sơn động lại đen như mực, nhìn quái thấm người. Chỉ là, nàng không biết, tay nàng mới vừa chạm vào bên hông thời điểm. Nam tử lập tức cảnh giác lên. Tựa hồn nếu là nàng lại có cái gì động tác, dây tiếp theo liền sẽ mệnh tăng đường trường. Đơn giản, ở Nam tử đốc thấy nàng thổi lượng ngồi lửa thời điểm liền yên tâm. Sơn động thực hẹp, đi rồi không đến 10 mét, tầm nhìn tức khắc rộng lớn. Đi đến bên trong, nơi sân không nhỏ, nhìn dáng vẻ cư nhiên có 50 nhiều bình tả hữu. Lâm Duyệt Nhi đem hắn an trí ở bên trong, tìm cảm giác có cỏ dại địa phương bông. Lúc này mới trường ra một hơi, đừng nói, người này thật đúng là trọng A. Lắc lác toan cánh tay, lâm duyệt nhi đối thượng người nọ lạnh như băng ánh mắt. Lại cảm giác chính mình tựa hồ ở nơi nào gặp qua như vậy một đôi mắt. Chính là, người nọ trên người phát ra lạnh băng hơi thở, làm nàng nháy mắt bỏ qua một bên mắt. Người đi cho ta tìm điểm nhi thủy tới. Tựa hồ là thói quen cái loại này phân phó ngữ khí, nam tử không cảm giác được không ổn. Bất quá Lâm Duyệt Nhi lại thiển như mày, cuối cùng vì mạng nhỏ liền chỉ phải đồng ý. Cảm giác có chút nghẹn khuất Lâm Duyệt Nhi, vừa tới đến ngoài động, trong lòng nghĩ nếu là chính mình lúc này chạy trốn có thể hay không bị người nọ nhớ kỹ, tiếp theo sẽ bị đuổi giết. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi nhanh chóng đánh gây ý nghĩ của chính mình, nhận mệnh đi lộng thủy. Nhặt được chính mình rổ, Lâm Duyệt Nhi đem trong không gian chén lấy ra tới. Là một cái đơn giản gốm thô chén. Phía trước vẫn là vì uống không gian nước suối mới đưa trong nhà chén lộng một cái đặt ở không gian. Nghĩ nghĩ, Lâm Duyệt Nhi rốt cuộc không có đi lộng không gian thủy, mà là múc bình thường nước sông, sau đó lộng chút dã quả tử mang lên. Vào sân động, mới vừa đi vào liền cảm giác được vô hình khí lạnh. Bất quá đang xem đến nàng tiến vào nam tử trên người phát ra lạnh băng mới rơi chậm lại chút. Lâm Duyệt Nhi đạm nhiên đem thủy đưa qua đi sau đó đem giã quả tử bao hảo đặt ở hắn bên cạnh. Nam tử có chút cố hết sức uống lên điểm nước, sau đó nhìn thoáng qua giã quả tử liền hít mắt. Thấy vậy, Lâm Duyệt Nhi vội vàng nói, cái kia, nếu là không có việc gì ta liền đi rồi. Xem người nọ không có phản ứng, Lâm Duyệt Nhi có chút may mắn, mới vừa xoay người, lại nghe đến lạnh nhạt thanh âm chuyển đến, về sau mỗi ngày lại đây một chuyến, vì ta đưa ăn uống. Bằng không... Không cần Lâm Duyệt Nhi nghĩ nhiều liền biết người nọ muốn nói cái gì. Lâm Duyệt Nhi có chút buồn bực, quả nhiên là tay thiếu, phía trước liền không nên nghĩ cứu người này. Chính là hiện giờ người đều cứu, đã vô lực vãn hồi rồi. Dầu dĩ đáp ứng một tiếng, lại đi ra ngoài. Lại nghe đến kia nam tử nói tiếp, ngươi nếu là bị thương liền không cần ở lâu, trên người của ngươi mùi máu tươi nhi so với ta còn trọng. Hắn là vì an toàn suy nghĩ, lúc này mới để ra một câu. Lời này vừa ra, Lâm Duyệt Nhi tức khắc mặt đỏ không thôi. Mùi máu tươi nhi, nàng tức khắc nghĩ tới hôm nay là thân thích đến thăm nhật tử. Này nam nhân chẳng lẽ là mùi chó không thành, này đều có thể đoán được. Chính là nàng lại không có bất luận cái gì đáp lại, chỉ là bước nhanh rời đi. Kêu nam tử ở nàng rời đi sau, đột nhiên mở to mắt, chỉ cảm thấy chính mình trong lòng rất là kỳ quái. Tự hồ làm sự tình đều là không hợp lý, hơn nữa không muốn làm. Loại cảm giác này làm hắn cảm giác giật mình. Che lại ngược vị trí, nam tử kêu rên xuống, đôi mắt hoàn toàn nhắm lại, tựa hồ là hôn mê qua đi. Vừa rồi cũng là cường chống mới uy hiếp Lâm Duyệt Nhi, lúc này đã tới rồi cực hạn. Như Lâm Duyệt Nhi suy nghĩ, người nọ xác thật bị nội thương. Bị người một trưởng vũ vào ngược vị trí, hơn nữa lập tức liền chấn tới rồi tâm mạch. Nếu không phải đánh trả một trưởng, sợ là chính mình cũng khó có thể tránh thoát. Sơn Động Lâm vào một mảnh yên tĩnh. Lâm Duyệt Nhi nhanh chóng về nhà, trong lòng lại có chút mau mau. Tổng cảm giác không quá an toàn, đơn giản chính mình lớn lên rất là bình phàm, nhưng thật ra không lo lắng cái gì. Hiện giờ, có người nhà, nàng tự nhiên đem người nhà đặt ở đệ nhất vị. Thẩm tuyết lần đầu tiên thấy Lâm Duyệt Nhi trở về là không rổ, nhưng thật ra không nghĩ nhiều, chỉ đương mẫu thân chính là đi nhìn thoáng qua dã quả từ đi. Tuy rằng trì hoãn chút thời gian, cuối cùng là đã trở lại Lâm Duyệt Nhi đem tiền đồng cấp Thẩm Tuyết làm nàng đi trong thôn mua đậu hũ cùng sữa đậu nành hiện giờ trong nhà cùng trong thôn cũng có liên quan trong thôn đều biết được ngoại lai hộ Thẩm gia cùng Lâm gia ở chân núi phụ cận trong nhà mấy ngày nay thức ăn phương diện bán thịt trứng gà gạo và mì đều là ở trong thôn có chút nhân gia có gạo và mì liền ở nông gia mua không có liền đi tiệm tạp hóa mua mặt khác trứng gà cũng tiện nghi rất nhiều Lâm Duyệt Nhi thu làm đậu hủ Xuân Hoa Nhi ra trứng gà, ba cái mới hai văn tiền, tiện nghi nhiều. Trong thôn thịt heo quán cũng thập phần tiện nghi, ít nhất so chấn trên tiện nghi vài văn tiền một cân. Bởi vì đi vào số lần nhiều, mọi người đều biết thẩm gia nhật tử không tồi. Tuy rằng có không ít người hỏi thăm, bất quá đang nghe đến thẩm gia có như vậy nhiều hài tử thời điểm, mọi người đều chỉ là bĩu môi. Rốt cuộc là thấy thẩm gia thẩm thiếu dương không có trở về. Đại gia liền ánh mắt nhìn về phía Lâm Duyệt Nhi. Giống nàng như vậy mẫu thân, cư nhiên không có tái giá. Sợ là đều nghĩ Lâm Duyệt Nhi niệm cập thẩm gia có tiền mới không đi. Lại không biết, thẩm gia tiền đều là Lâm Duyệt Nhi kiếm tới. Cầm thẩm tuyết mua tới đậu hủ, Lâm Duyệt Nhi đem sữa đậu nảnh thêm đường sau cho nàng một chén, chính mình cũng uống một chén. Nghĩ nghĩ lại lấy đậu hủ làm một cái thịt vụ đậu hủ. Phía trước mua hương liệu không núp ních. Lâm Duyệt Nhi dùng nó làm một cái thịt kho tàu, bỏ thêm hương liệu thiêu thịt, hương vị tự nhiên càng thêm mỹ. Đương trong nồi lộc cộc lộc cộc vang thời điểm, Thẩm Tuyết Ngửi được mùi hương Nhi liền ngửa đầu nhìn nhìn. Tuy rằng là cùng dĩ vãng thịt kho tàu thực tương tự, chính là ở mẫu thân gia nhập như vậy một bọc nhỏ lớn nhỏ sau cư nhiên hương thơm một phía. Thẩm Tuyết Âm thầm nuốt nuốt nước miếng, Lâm Duyệt Nhi đốc thấy trực giác buồn cười. Có món ăn mặn. Lâm Duyệt Nhi lại lộn một cái làm rán khoai tây ti cùng rau trộn rau dại. Cơm đã sớm nấu hảo, đồ ăn làm tốt liền nhiệt ở trong nồi. Chỉ chờ bọn nhỏ đã trở lại. Bất quá, hôm nay Lâm Duyệt Nhi lại trộm để lại một chén đồ ăn, sau đó đem sữa đậu nảnh cũng để lại một chén. Đãi người một nhà ăn cơm xong sau, thẩm tuyết xoát nồi, Lâm Duyệt Nhi nói chính mình đi mặt sau nhìn một cái liền vác rổ rời đi. Bởi vì Lâm Duyệt Nhi thường xuyên bất thời giờ đi phòng mặt sau nhìn dã quạt tử, đại gia cũng không để ý. Lâm Duyệt Nhi đi vào cửa động, nghĩ nghĩ vẫn là đạp bộ đi vào. Nghe được tiếng bước chân, hôn mê nam tử đột nhiên giãy giụa, muốn đứng dậy. Đại thấy rõ cầm mùi lửa nữ tử diện mạo, hắn trong lòng âm thầm thở vào một hơi. Bất quá, Lâm Duyệt Nhi mới vừa đi gần, hắn lại nghe thấy được cực kỳ đạm mùi máu tươi nhi. Lúc này hắn nhưng thật ra chưa nói cái gì. Nếu là Lâm Duyệt Nhi biết được hắn trong lòng ý tưởng, phỏng trừng sẽ ném xuống rổ chạy trốn đi. Lâm Duyệt Nhi đi vào đi nhìn lên, nam tử chỉ giật giật liền không phản ứng. Đến gần chút đối thượng nam tử lạnh băng đôi mắt, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình không nên nhiều chuyện. Ai biết người này cái gì địa vị, người này lại là không phải người tốt đâu. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi có chút ảo não chính mình xen vào việc người khác. Bất quá sự tình đều như vậy, Lâm Duyệt Nhi rốt cuộc vẫn là thở dài. Ngươi ăn vài thứ đi. Nàng đem cái ở giỏ che thượng bố lấy rớt, đem đảo khấu chén lấy ra. Tức khắc, ngũ vị hương hương vị phiêu tán ra tới. Nam tử nháy mắt nghe thấy được mùi hương, chỉ cảm thấy kia đồ ăn nhất định không tồi. Cho dù ăn qua rất nhiều tiệm cơm cùng tiểu lâu đồ ăn, hắn đến là lần đầu tiên ngửi được như vậy mùi hương. Bất quá, từ mùi hương bên trong, Nam tử còn nghe thấy được thảo dược hương vị. Chỉ là, tựa hồ đều là tầm thường thảo dược. Nam tử đốc đang ở bận việc nàng, sau đó liền không nói gì. Này trước mặt nữ tử lớn lên giống nhau, thập phần bình phạm. Bất quá, cặp mắt kia tựa hồ có thể nói giống nhau, nhưng thật ra linh động thật sự. Hơn nữa, tựa hồ này nữ tử cũng quá mức thiệt lương, tính cảnh giác cũng không cao. Nếu là chính mình là người xấu, sợ là nàng lúc này xương cốt đều không còn đi. Đối với Lâm Duyệt Nhi hảo tâm, Nam tử lại cảm thấy nữ tử có như vậy tính tình sẽ cho nữ tử mang đến rất nhiều phiền thoái. Bất quá, hắn lại sẽ không hảo tâm nhắc nhở cái gì. Đãi Lâm Duyệt Nhi đưa qua một chén sữa đậu nành, nam tử lại không có tiếp nhận. Ánh mắt kia lạnh băng nhìn nàng, làm Lâm Duyệt Nhi có chút khiếp đảm, nhưng thật ra vẫn là giải thích vài câu, cái này là sữa đậu nành, dùng cây đậu ma ra tới sau đó nấu khai, thả chút đường, ngươi uống chút. Nàng nhàn nhạt nói vài câu. Nam tử lại không có cự tuyệt. Rồi tay kia quá xong lộc cộc liền uống xong rồi, Lâm Duyệt Nhi tiếp nhận không chén, lại đem một cái đại thô chén xứ đưa qua đi. Mới vừa đưa qua đi, Nam tử liền nghe đến vừa rồi cái loại này mùi hương. Hắn nhưng thật ra không hoài nghi cái gì, trực tiếp tiếp nhận, dây rủ vài cái ngồi thẳng. Vừa mới chuẩn bị ăn, lại đốc nữ tử liếc mắt một cái, Lâm Duyệt Nhi thức thời quay đầu đi dẫn theo rổ đi ra ngoài. Nam tử thấy tiếng bước chân xa, Liền rôi tay kéo xuống khăn che mặt, lúc này mới ăn lên. Tuy rằng đói cực kỳ, nhưng là nam tử ăn cơm bộ dáng thập phần đẹp. Tựa hồ thứ gì đều thập phần mỹ vị bộ dáng, hơn nữa dơ tay nhấc chân đều làm người cảnh đẹp ý vui. Lúc này Lâm Duyệt Nhi không có nhìn đến, nếu là nhìn thấy người nọ khuôn mặt, phỏng trừng sẽ kinh ngạc. Bất quá, lúc này nàng đỡ đẫn trở về đi. Đãi về nhà về sau, Lâm Duyệt Nhi liền cầm mấy cái sọt đi ngắt lấy giã quả tử. Bởi vì thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp muốn giúp nhà mới tử sự tình, mà thẩm bân cùng thẩm phục lại đi học đường, tự nhiên những việc này đều rơi xuống Lâm Duyệt Nhi trên người. Hơn nữa trong sơn động có hắc y rẻ nhân, nàng không yên tâm làm người nhà ra tới. Lúc này mới chính mình bận việc. Ước chừng ngắt lấy một buổi trưa, Lâm Duyệt Nhi mới đưa trái cây thải xong. Người đã mệt đến mau nằm sắp xuống, Lâm Duyệt Nhi tự không gian lấy ra linh tuyển thủy uống lên chút. Cảm giác trên người có chút sức lực liền cong sọt hướng ra đi. Thật vất vả đem đồ vật bối về nhà, Lâm Duyệt Nhi đầu ngón tay đều không nghĩ động Cuối cùng vẫn là thẩm tuyết làm cơm chiều. Lâm Vĩnh nghiệp đau lòng nữ Nhi không kêu hắn hỗ trợ, Lâm Duyệt Nhi nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ nói lần sau nhất định kêu hắn. Qua loa ăn qua sau, Lâm Duyệt Nhi liền trở về phòng tẩy tẩy ngủ. Đến nỗi ở sơn động người, nàng lúc này đều quên ở đầu mặt sau đi. Chính mình càng là tẩy qua sau dính gối đầu liền ngủ rồi. Thẳng đến ngày hôm sau tỉnh lại, Lâm Duyệt Nhi mới nhớ tới, chính mình đem kia hắc ý gì hẻ nhân quên mất. Nàng vội vàng đứng dậy, bả vai cùng cánh tay đều có chút nhức mỏi, đơn giản uống lên linh tuyển thủy có điều giảm bớt. Lâm Duyệt Nhi cơm sáng sau mang theo cháo cùng mặt bánh liền đi sơn đậu. Bởi vì trời còn chưa sáng, nhưng thật ra không ai phát hiện. Chính là mới vừa vào núi đậu, Lâm Duyệt Nhi liền phát hiện. Tựa hồ bên trong không có bất luận cái gì động tĩnh. Nàng đi vào đi nhìn lên, thấy nguyên bản là Hắc Ý yả nhân nằm địa phương đã người đi không còn. Chỉ cô đơn lưu lại ngày hôm qua cái kia trống không thô chén xứ, Lâm Duyệt Nhi đem chén thu hồi tới, sau đó đi ra ngoài. Nàng không biết, ở nàng mới vừa đi rời núi động thời điểm, tập thụ mặt sau một cái Hắc Ý đi thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Sau đó, mấy giây sau mới nháy mắt lắc mình phi xa. Nếu là Lâm Duyệt Nhi nhìn thấy, sợ là cảm thấy chính mình thân ở trong chốn giang hồ, kia hắc y liễu võ công tựa hồ cực cao, một cái nhảy thân đã không thấy tăng hơi. Thẩm Tuyết ở nhà bận việc sửa sang lại giá quả tử, Lâm Duyệt Nhi đem phía trước làm tốt mức trái cây cùng dã quả tử đều mang lên, còn có rượu trái cây cùng hoa tươi rượu. Tam chiếc xe bò, mang theo tràn đầy hàng hóa hướng trấn trên đi. Lâm Duyệt Nhi vừa đến trà lâu, Ngụy Cường liền phát hiện, vội vàng từ trên lầu xuống dưới đuổi rồi xe bỏ đi hậu viện, chính mình mang theo Lâm Duyệt Nhi lên lầu 2. Duyệt Nhi nha đầu, nhưng xem như tới, nhà ta chủ tử nhưng chờ ngươi hảo chút thời gian." Ngụy cương nói, cấp Lâm Duyệt Nhi đổ một ly trà. Lâm Duyệt Nhi nghi hoặc nhìn Ngụy Cường, chính mình tuy rằng hảo chút thiên không đưa trái cây, chính là cũng không đến mức như vậy tưởng nghiệm nàng đi. Đối thượng Lâm Duyệt Nhi nghi hoặc ánh mắt, Ngụy Cường cười mỉa giải thích nói, "Duyệt Nhi nha đầu, là cái dạng này" Nhà ta chủ tử đem ngươi kia cây cây nhỏ đưa đi cho người ta nhìn qua. Vừa định nói cái gì đó, liền nghe được tiếng bước chân, vì thế Ngụy Cường cười lui ra. Đập vào mắt là Lục Ngân Vân ăn mặc màu lam quần áo tiến vào, trên quần áo thêu hoàng bạch hoa mẫu đơn. Duyệt Nhi muội muội, nhưng xem như tới, ta còn tưởng rằng muội muội đem ta quên mất đâu. Nói, Lục Ngân Vân ngồi xuống Lâm Duyệt Nhi bên cạnh, phía sau người ôm một chậu cây nhỏ. Lâm Duyệt Nhi nhìn thoáng qua, Tây nhỏ chậu hoa đã sớm đổi thành bạch sứ, hơn nữa vừa thấy liền không phải bình thường sứ. Lục Ngân Vân theo ánh mắt của nàng xem qua đi, nhưng thật ra cười cười, làm người buông chậu hoa đi xuống. Trong phòng lúc này liền các nàng hai người, Lục Ngân Vân thấy môn đóng lại, lúc này mới mở miệng giải thích nói, Duyệt Nhi muội muội sợ là không biết này thụ chủng loại đi. Không đợi Lâm Duyệt Nhi nói cái gì đó, nàng tiếp tục nói, Duyệt Nhi muội muội cũng là hảo may mắn. Cơ nhiên lập tức liền tìm được như vậy cực phẩm thụ tới, nếu là ta cũng có muội muội như vậy hảo vận liền hảo lạc. Lâm Duyệt Nhi nghe nàng như vậy vừa nói, tức khắc minh bạch. Xem ra, bạc nhận cho nàng nhắc nhở, này cây nhỏ là thứ tốt. Vân thị tỷ lời này nói được, muội muội bất quá là ngẫu nhiên đến tới, nhưng thật ra liền nó là cái gì đều không biết đâu. Nói nhàn nhạt uống ngụm nước trà. Lục Ngân Vân thấy vậy, cười nói, ta tìm hiểu này đó người nhìn qua Duyệt Nhi muội muội này cây nhỏ cũng không nhỏ, coi như trăm năm. Nói, thấy Lâm Duyệt Nhi bộ dáng giật mình nhưng thật ra cảm thấy Lâm Duyệt Nhi không tiểu nhu làm ra vẻ. Ta liền không cùng ngươi út út mở mở, này cây nhỏ đã có trăm năm. Nhìn tuy nhỏ, chính là chủng loại lại không tầm thường. Là cực phẩm cổ cây trà, bởi vì là hoang dại, cho nên này giá trị càng thêm cao. Nói, nhìn Lâm Duyệt Nhi ngây người bộ dáng, cảm thấy có chút đáng yêu. Cười cười. Lâm Duyệt Nhi nghĩ, chính mình lúc trước cảm thấy có chút giống cây trà, chính là như vậy tiểu, nhưng thật ra không nghĩ tới này đó. Lúc này vừa nghe Lục Ngân Vân nói, liền tức khắc phát hiện chính mình chi thức quá ít. Như vậy một cây cây nhỏ cư nhiên đã có trăm năm, hơn nữa cư nhiên vẫn là cổ cây trà. Bởi vì có chút kỳ quái, trùng loại bất tường, nhưng là là cực phẩm cổ cây trà không thể nghi ngờ. Nhưng thật ra hiếm lạ, như vậy tiểu nhân cổ cây trà. Lâm Duyệt Nhi cũng không hoài nghi Lục Ngân Vân nói, nếu là hiểu những người này nhìn quá, sợ là chính. Nàng chính mình không gian nhưng còn có mấy cây đâu. Lục Ngân Vân cho rằng Lâm Duyệt Nhi là quá mức giật mình, cho nên không nói gì. Nàng nhưng thật ra hảo tâm giải thích chút. Nay cổ cây trà thập phần khó được, mỗi năm ra trà chính là giá cao. Một hai trà đều trăm lượng bạc, xác thật là cực phẩm nên có giá cả. Dựa theo Lục Ngân Vân nói, Nàng này cây cây trà nếu là bán đi, giá trị trăm kim hoặc là thiên kim. Lâm Duyệt Nhi cười nói tạ, nhưng thật ra không nghĩ tới bán này cây trà. Bất quá, thấy Lục Ngân Vân như vậy nói, nàng nhưng thật ra tùy ý hỏi vài câu. Như vậy cây trà, quả thực có người mua sao? Ở nàng xem ra, cây trà lại thế nào chủng loại cũng chỉ là sản trà. Hoa giá cao mua cây trà tựa hồ có chút quá lô mang đi. Lục Ngân Vân tựa hồ nhìn thấu nàng tâm tư. Cười nói, tự nhiên có người mua, hơn nữa chỉ cao không thấp đâu. Nói tự nhiên là lời nói thật, lúc trước một xác định là cổ cây trà, xem thụ người đương trưởng liền cho giá cao tưởng mua. Bất quá bởi vì đồ vật không phải chính mình, Lục Ngân Vân nhưng thật ra nói thẳng. Lâm Duyệt Nhi thấy nàng như vậy nói, đã là đoán được chút. Vì thế thuận tay đẩy thuyền nói, nếu là có người mua, có không dùng vân tỷ tỷ tên tuổi bán đi đâu. Tuy rằng Lâm Duyệt Nhi không kém tiền, Chính là cũng sẽ không ngại tiền nhiều. Nàng có chính mình suy tính. huống hồ, nàng cực phẩm trong không gian nhưng có vài cây như vậy cổ cây trà đâu. Hơn nữa nếu là ở nhà mình phòng mặt sau tìm, sợ là còn có thể tìm được đi. Mang theo ý nghĩ như vậy, Lâm Duyệt Nhi liền muốn đem cổ cây trà bán đi. Rốt cuộc, Lục Ngân Vân như vậy thân phận, tìm tới xem thụ người nhất định không phải người bình thường. Chính mình không muốn cùng quý nhân liên lụy, tự nhiên là muốn thoái nhượng không bằng liền dùng Lục Ngân Vân tên tuổi, đem này cây trả bán đi được. Lục Ngân Vân nghe xong nàng lời nói, đầu tiên là một đốn, sau đó cười cười gật gật đầu. Nếu Duyệt Nhi muội muội nguyện ý bỏ những thư yêu thích, tỷ tỷ tự nhiên giúp ngươi. Nói, tức khắc trong lòng tùng một hơi. Nói thật, lúc trước tìm lão nhân kia xem thụ thời điểm, nàng liền lo lắng người nọ sẽ mạnh mẽ đem này cây nhỏ lưu lại. Đơn giản có người ngăn đón, nhưng thật ra không làm lão nhân đoạt đi. Hiện giờ Lâm Duyệt Nhi như vậy rứt bỏ, nhưng thật ra làm chính mình hảo làm không ít. Lúc này, Lục Ngân Vân thập phần cảm kích Lâm Duyệt Nhi. Vừa nghĩ, lại nhớ lại chính mình phía trước làm người làm sự tình, vì thế tự trong tay háo lấy ra hai tờ giấy đưa qua. Duyệt Nhi muội muội cái này người cầm. Nàng nói, Lâm Duyệt Nhi nhưng thật ra tiếp nhận đi nhìn một cái. Hình chữ nhật hơi mỏng hai tờ giấy, bất quá lớn bằng bàn tay, lại làm Lâm Duyệt Nhi cảm giác có thiên kim trọng lượng. Sơn khế. Hai cái chữ to khắc ở phía trên, Lâm Duyệt Nhi trước tiên liền nghĩ tới thượng non sông cùng hạ non sông. Mang theo nghi hoặc, nàng đem hai tờ giấy đặt ở trên bàn. Cũng không có dùng song bắt được sơn khế mà cao hứng, ngược lại cảm giác thập phần không ổn. Cho dù nàng cùng lục ngân vân tỷ mội tương xứng, chính là hai người dù sao cũng là hợp tác quan hệ. Liên như vậy cầm người khác đồ vật, lại còn có không phải vật nhỏ. Nàng là vô pháp tiếp thu. Lục Ngân Vân không nghĩ tới, thập phần để ý kiếm tiền Lâm Duyệt Nhi cư nhiên ở thu được Sơn Khế thời điểm không có cao hứng, ngược lại nhữ như mày. Cái này làm cho nàng thập phần tò mò. Trước mặt nữ tử, rốt cuộc là cái dạng gì người đâu. Nàng một mặt đối tiền tài thập phần để ý, một mặt tựa hồ muốn cự tuyệt này hai tòa sơn đâu. Lâm Duyệt Nhi đối thượng Lục Ngân Vân đôi mắt, trên mặt một mảnh bằng thẳng. Vân tỷ tỉ thả đem này Sơn Khế thu hồi đi thôi, này. Quá nặng, ta không thể thu. Hai người mặc dù là quan hệ lại hảo, lại không có hảo đến đưa hai tòa sơn. Lục Ngân Vân tự hồ nghĩ tới điểm này, nhưng thật ra lắc đầu nói, này cũng không phải là tỷ tỷ ta đưa. Tái kiến nàng sắc mặt vẫn là cẩn thận bộ dáng, lúc này mới giải thích nói, đây là tưởng mua ngươi này cây cổ cây trà người đưa, bất quá chỉ là coi như tiền đặt cọc, mà sau nói giá tốt ta lại đưa cùng ngươi. Đều như vậy nói, Lâm Duyệt Nhi liền nhận lấy chính mình một khắc trước chính là đáp ứng rồi, này cổ cây trà muốn bán đi, nếu là lại không thu, đó là đổi ý, nàng không sợ khác, liền sợ đến nhất người. nhà mình ở chỗ này không tính nhà giàu cũng không có quyền lợi, ở cổ đại cũng chính là bình dân, mà kia mua cổ cây trà, sợ là thân phận không bình thường. bằng không sẽ không liền lục ngân vân đều cho hắn mặt mũi. Lâm Duyệt Nhi suy nghĩ không kém, lần này cũng làm đúng rồi, nếu là ngày thường. Có thể thu được này hai chương sơn khế, Lâm Duyệt Nhi sợ là đã sớm cười đến không khép miệng được. Chính là hôm nay nàng lại cười không nổi. Một loại vô hình ghi áp tựa hồ sẽ thay đổi hết thảy. Cái này làm cho luôn luôn bình đạm Lâm Duyệt Nhi, trong lòng có chút càng nhiều tính toán. Cáo từ lục ngân vân, Lâm Duyệt Nhi cầm túi tiền cùng sơn khế liền rời đi. Kế tiếp liên tiếp hơn 10 ngày, Lâm Duyệt Nhi đều không có ra ngoài. Nhiều nhất cũng liền ở trong thôn mua đồ vật đi dạo. Nhưng thật ra nhận thức chút thôn dân. Đại bộ phận đều là phụ nhân, cũng bởi vì bán đầu hủ Xuân Hoa Nhi ra mới nhận thức. Hai chương Sơn Khế viết đều là nàng Lâm Duyệt Nhi tên, nàng chỉ là ngày đó sau khi trở về liền đem Sơn Khế cầm đi cấp thôn trưởng cùng Lý Chính nhìn nhìn Xem như báo cho đại gia, này hai tòa Sơn đều là chính mình. Đương nhiên, vì không làm cho không cần thiết phiền thoái, Lâm Duyệt Nhi cũng làm thôn trưởng cùng Lý Chính bảo mật, đừng nói ra chuyện này. Đối với thẩm gia có thể bắt lấy hai tòa sơn sơn khế, cái này làm cho thôn trưởng cùng Lý Chính không thể không coi trọng lên. Nguyên bản cho rằng bất quá là ngoại lai hộ, có điểm bạc cũng liền thôi. Lại không nghĩ, thẩm gia không hiện sơn không lộ thủy, cư nhiên không đợi thành sắc liền bắt lấy hai trường sơn khế. Này nếu là không có có quyền thế người hỗ trợ, nhưng không dễ dàng như vậy a. Nghĩ đến đây, thôn trưởng cùng Lý Chính trong lòng tự động đem thẩm gia liệt vào không thể tùy ý trêu trọng. Vì thế liền cố ý dặn dò người nhà, nếu là giống nhau nông gia, tự nhiên sẽ khinh thường, cho rằng Thẩm gia cũng chỉ là nông hộ. Chính là ở thôn trưởng cùng lý chính trong nhà, nghe quán những cái đó sự tình, tự nhiên hiểu biết sự tình nghiêm trọng tính, tức khắc này hai nhà cũng không dám nhiều lời Thẩm gia cái gì. Trong nhà trừ bỏ Lâm Vĩnh Nghiệp cùng Thẩm gia phú, bọn nhỏ đối này càng hoàn toàn không biết gì cả. Hiện giờ đã tháng tư Lâm Duyệt Nhi tưởng chịu thời gian vào núi một chuyến, Ở nguyệt đầu tế nguyệt ngày đó, thẩm ra lại ngắt lấy một lần giá quả tử, sau đó đưa đi chấn trên. Lâm Duyệt Nhi cùng ngày liền cong sọt, cầm một phen đốn tủi đao liền đi xuống non sông đi đến. Thượng non sông làm nàng tổng hội thường thường nhớ tới lúc trước đã cứu cái kia hắc y rẻ nhân, cho nên Lâm Duyệt Nhi lòng còn sợ hãi, tự nhiên không muốn đi thượng non sông. May mắn hôm nay thời tiết không tồi, Lâm Duyệt Nhi cong sọt đi xuống non sông đi đến. Chân núi nàng đã quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Vào núi khẩu có rất nhiều tạp thụ loạn thạch, Lâm Duyệt Nhi chém chặn đường chặn cây, sau đó thật cẩn thận hướng trong núi đi đến. Trên mặt đất cỏ dại rất nhiều, có lẽ là không ai đã tới, đều mau không quá đầu gối. Bất quá, Lâm Duyệt Nhi lại nhặt lên một cây so lớn lên nhánh cây, dùng nhánh cây dò đường. Như vậy thâm cỏ dại, nhưng đừng vụt ra một con rắn tới. Cái loại này mềm yếu không có xương động vật nguyễn thể. Lâm Duyệt Nhi là ngấm lại đều cảm thấy lông tơ trá khởi, trong lòng phát mau. Sơn bên ngoài lộn xộn, lại có không ít cây cối. Đều là hoang dại thực vật, có rã quả từ thụ, còn có rau dại, hoa dại từ từ. Lâm Duyệt Nhi cảm giác trong núi độ ấm so bên ngoài hơi thấp, lạnh căm căm cảm giác, có lẽ là bởi vì cây cối che khuất ánh mặt trời đi. Sơn rất lớn, Lâm Duyệt Nhi chỉ là đi bên ngoài, một canh giờ đều không có đi xong. Hạ non sông nhưng thật ra không cao, bất quá sinh trưởng cây cối không ít, đem toàn bộ sơn thể hoàn toàn vây quanh tre lấp ở. Nhìn qua, có vẻ sơn đặc biệt cao. Trên núi không có lộ, chỉ có thể dựa vào chính mình sờ soạn đi tới. Hơn nữa, đặc biệt tan tĩnh, ngẫu nhiên có chim chóc bay qua hoặc là điều kê Hạ non sông cũng không đầu thiếu, đi ở bên ngoài liền có rất nhiều bình thản địa phương. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến một mảnh dương trúc, hoặc là nhất chỉnh phiến cây đào cây tùng hoặc là mặt khác cây ăn quả lâm, mọc khả quan. Trong núi loài nấm cũng là lớn lên so bên ngoài lớn hơn nhiều, bất quá Lâm Duyệt Nhi không dám toàn ngắt lấy, sợ có độc. Lâm Duyệt Nhi còn phát hiện hạt rẻ thụ cùng táo xanh thụ từ từ. Không đi bao xa, đồ ăn không ít rau dại cùng giá quả. Lâm Duyệt Nhi nhìn thấy kỳ quái cỏ cây liền lộng tiến trong không gian. Ở trong núi, nàng còn phát hiện một cái nói sơn tuyển. Hẹp hẹp nước suối tựa hồ là phía trên lưu lại, sau đó chạy tới bên ngoài hình thành một cái không lớn không thâm hồ nước. Ngẫu nhiên có tiểu động vật ở ao nhỏ biên nước sông. Có chút mỏi mệt thời điểm, Lâm Duyệt Nhi liền ngừng lại. Tự không gian lấy ra một chén không gian linh tuyền thủy, Lâm Duyệt Nhi uống lên hai khẩu. Bất qua mới hai khẩu, liền nghe thấy trên cây lắc đắc lưa thưa tiếng vang chuyển đến, tiếp theo là trong bụi cỏ. Lâm Duyệt Nhi nhanh chóng đem nước uống xong liền cầm đồ vật trở về đi. Cũng không biết vừa rồi thanh âm là cái gì động vật, Lâm Duyệt Nhi không dám lưu lại, cũng không quay đầu lại đi rồi. Nàng không thấy được, tự nàng đi rồi, nàng đãi quá địa phương liền có một ít động vật ra tới. Tựa hồ đang tìm kiếm nàng hương vị, người hồi lâu, phát hiện cái loại này có đặc thù linh khí hương vị không thấy, các con vật mới tặng ra. Có lẽ là đi được quá vội vàng, bước chân quá nhanh, Lâm Duyệt Nhi không cẩn thận dưới chân vừa chợt liền lăn xuống một chỗ tiểu sơn núi. Liên quan sọt đồ vật đều rơi dụng Trong nháy mắt kia đầu góc chỗ trống cảm giác làm Lâm Duyệt Nhi cảm giác không thoải mái, thân mình mới vừa ké rớt mà. Lâm Duyệt Nhi liền ngông giống nhau, đợi mấy giây mới hoàn hồn. Đại thấy rõ chính mình cư nhiên ở một cái tiểu sân núi hạ, vội vàng đứng dậy. Bất quá, này cùng nhau tới, liền phát hiện chính mình ngồi xuống kỳ quái đồ vật. Lâm Duyệt Nhi nhìn lên, vừa rồi ngồi quá địa phương, ngồi vai một cây thực vật. Hành đứng thẳng. Hình trụ hình, chẳng phân biệt chi. Đài hoa hình gọng ô chỉ một đỉnh sinh diệp tùng trung, nhìn không ra là cái gì. Lại xem xét chung quanh, còn có không ít loại này thực vật. Lâm Duyệt Nhi mới vừa dối tay, liền cảm giác được bạc nhẫn ở nóng lên. Cầm nhiệt độ, tự nhiên so với trước phát hiện 7 viên cổ cây trà còn muốn nhiệt. Loại cảm giác này làm Lâm Duyệt Nhi tức khắc trước mắt sáng ngời, không nói nhiều, vội vàng bắt đầu đào. Thật vất vả đem chung quanh sở hữu loại này thực vật đều đào đi, mặt khác tương tự cũng bị Lâm Duyệt Nhi đào tới rồi. Tuy rằng không biết đây là thứ gì, chỉ có thể trở thành thuộc sau mới biết được. Đem khắp loại này thực vật đều đào đi, Lâm Duyệt Nhi mới thật cẩn thận đứng dậy, nhanh chóng trở về đi. Về đến nhà sau, nàng không có làm bị, trực tiếp liền vào phòng trở về không gian. Nhìn trên mặt đất một đống thực vật, Lâm Duyệt Nhi cũng không chê phiền thoái, một viên một viên trồng trọt lên. Phía trước nhưng thật ra quên mất, có thể trực tiếp dùng một ý niệm thu hoạch mấy thứ này. Lúc này nhớ tới, Lâm Duyệt Nhi trong lòng thở dài. Bạc nhận nóng lên cảm ứng được không tầm thường thời điểm, chính mình cũng là có chút đờ đẫn, lúc này mới nhớ tới. Buồn cười vô vô đầu, Lâm Duyệt Nhi chầm gì gì trồng trọt thảo thực vật, sau đó lại theo thứ tự mỗi cây đều rót vài giọt linh tuyền thủy. Chính mình bận việc xong, cũng uống điểm linh tuyển thủy mới ra nhà ở. Đối với nàng đại ở trong phòng hành vi, thầm tuyết cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, rốt cuộc Lâm Duyệt Nhi thường xuyên làm như vậy. Thầm tuyết chỉ đương Lâm Duyệt Nhi làm mệt cực kỳ, cũng thoải mái. Bất luận như thế nào, nay một chuyến vào núi, xem như thu hoạch không nhỏ đâu. Lại quá không lâu, trên núi thực vật thành thục, còn phải ngắt lấy không ít thứ tốt đâu. Lâm Duyệt Nhi mang theo cao hứng tâm tình nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó đi nấu cơm mấy cái hài tử như cũng là giờ cơm thời điểm trở về. Bất quá xem bọn họ bộ dáng nhưng thật ra thập phần bình thường. Sau khi ăn xong, đưa mấy cái hài tử ra cửa sau. Lâm Duyệt Nhi lại ở trong phòng bận việc lên. Phía trước Thảo thân thích tới kêu một lần, chính mình xem như bị đè nén không thôi. Lâm Duyệt Nhi liền tính toán chính mình làm chút nguyệt sự đồ dùng. Nàng lúc này trong tay đầu khâu vá đó là thuần miên vải bố trắng làm băng vệ sinh. Bộ dáng đều là dựa theo đời trước mua xăm quá băng vệ sinh tới làm, bởi vì cảm giác thứ này dùng đến nhiều, Lâm Duyệt Nhi liền làm thẩm tuyết cũng hỗ trợ làm. Hai người tốc độ cũng mau, một cái cắt, một cái khâu vá. Làm tốt về sau liền muốn tiêu độc phơi nắng, lại phóng hảo dự phòng. Lâm Duyệt Nhi còn làm mấy cái nguyệt sự quần, rốt cuộc kia cái gì nguyệt sự mang thật sự là làm nàng khó có thể tiếp thu. Nguyệt sự quần là làm tầm thường quần tam giác bộ dáng. Sau đó bất đồng chính là trang bị hai căn dây lưng. Dùng băng vệ sinh thời điểm trước sau nhét vào đi, cũng không cần lo lắng sẽ rớt, hơn nữa cũng phương tiện không ít. Đây là Lâm Duyệt Nhi nghĩ ra được, đơn giản dùng tốt. Thẩm tuyết cũng là biết Lâm Duyệt Nhi là làm này đó, tuy rằng có chút mặt đỏ, bất quá nghĩ đến Lâm Duyệt Nhi mỗi lần đều đau đến chết đi sống lại liền ngoan ngoãn hỗ trợ làm. Loại này vật nhỏ, Lâm Duyệt Nhi cũng không tính toán lấy ra đi. Chính mình dùng liền thành. Thú hồ ở cái này hư cấu thời đại, chính mình vẫn là tiểu tâm vị thượng. Lâm Duyệt Nhi cẩn thận là cần thiết, rốt cuộc hoài ngọc này tội đạo lý nàng cũng hiểu. Ngay cả song bảo thai xem qua nàng ký lục sách vợ sau, cư nhiên muốn cùng tìn ca nhi chia sẻ, Lâm Duyệt Nhi vẫn là hảo một phen nói sau mới làm cho bọn họ lý giải. Đến nỗi lớn hơn một chút là thẩm bân cùng thẩm phụ, bọn họ tự nhiên biết trong đó đạo lý, cũng không cần Lâm Duyệt Nhi nói thêm cái gì. Này mấy chục thiên thời gian, Lâm Duyệt Nhi nhàn tới không có việc gì liền đem không gian hợp quy tắc một phen. Nguyên bản chỉ là một mảnh mặt cỏ, Lâm Duyệt Nhi đem nó phân chia vì đồng ruộng cái loại này. Tới gần Linh Tuyền liền phân chia quan trọng rau quả hoặc là dược thảo điền. Mà địa phương khác đều là chia làm một trăm tới yên ổn khối tiểu điền, từng khối từng khối vương hình chỉnh chỉnh tề tề đồng ruộng, cực kỳ giống đời trước trong trò chơi đồng ruộng. Không ra tới đồng ruộng. Lâm Duyệt Nhi lại hướng trong thôn nông ra mua chút hạt giống. Vừa nghe nàng yêu cầu hạt giống, hơn nữa không câu nệ cái gì, mọi người đều thực hảo tâm. Không ít cũng là đại gia đưa, rốt cuộc cũng chưa tiêu tiền, cho nên đều sảng khoái tặng chút. Lâm Duyệt Nhi cũng vì hồi báo có chút, liền ở những người đó trong nhà mua một ít rau dưa hoặc là lương thực, tự nhiên so chấn trên tiện nghi quá nhiều. Lúc sau, Lâm Duyệt Nhi liền đem hạt giống rơi tại thổ địa. Bất quá không có tới Linh tuyển Thủy thôi. Ở nàng xem ra, Linh tuyển Thủy quá mức hiếm lạ, tự nhiên đắc dụng ở hiếm lạ thực vật thượng. Cũng không biết Linh tuyển Thủy có thể hay không thiếu, dù sao ở Lâm Duyệt Nhi sử dụng qua đi, kia giống như chậu rửa mặt lớn nhỏ Linh tuyển đến nay cũng không giảm xuống nhiều ít. Như cũng là giống như lần đầu tiên nhìn thấy như vậy, vừa mới đến tuyển khẩu chỗ. Trong ngày mắt, lại qua hơn phân nửa tháng. Mãi cho đến tháng tư đế, thầm ra phòng ở rốt cuộc hoàn thành Lâm Duyệt Nhi phát hoàn công tiền, lại kết toán tài liệu tiền, lúc này mới phát hiện, thẩm ra kiến cái này phòng ở không tốn quá nhiều tiền. Rốt cuộc là kiếm lời, nàng hoa đi ra ngoài hơn 100 lượng, lại cảm giác không nhiều lắm. Này nếu là đặt ở tầm thường nông ra, mấy lượng bạc liền có thể kiến cái tòa nhà lớn. Đương nhiên, Lâm Duyệt Nhi lần này kiến phòng ở, cuối cùng còn đem chân núi địa phương lộng từ ngoài, từ thẩm ra phương hướng xem qua đi, mặt sau đều bị vòng lên. Đường Lâm Vĩnh nghiệp an bài người quen đem ra cụ dọn vào nhà sau, Lâm Duyệt Nhi cũng hướng chấn trên chạy đến. Nay một chuyến, bởi vì là cuối tháng, hơn nữa lại là ngày mùa thời điểm. Dạy học tiên sinh liền cấp bọn nhỏ nghỉ. Lúc này đây Lâm Duyệt Nhi cả gia đình đều đi chấn trên. Bởi vì nghĩ đến là bọn nhỏ phòng, Lâm Duyệt Nhi liền đưa bọn họ mang lên, tuyển một ít bọn họ yêu cầu đồ vật. Rốt cuộc mỗi người đều có tiểu viện tử. Tuy rằng có chút là hai người một cái sân, nhưng là cũng là tách ra đổ vật viện khác nhau. Tự nhiên muốn thêm vào đổ vật liền không ít. Tự nhiên, ở phòng ở kiến hào sau, Lâm Duyệt Nhi cũng cấp Lâm Vĩnh Nghiệp nói tốt. Lâm Vĩnh Nghiệp đối với khuê nữ cũng đem chính mình phòng để lại, trong lòng tự nhiên cao hứng, chính là nề hà dù sao cũng là thông gia hắn cũng không dám nói cái gì. Nhưng thật ra thẩm gia Phú không có tự hỏi, trực tiếp liền đánh nhịp, làm Lâm Vĩnh Nghiệp liền trụ thẩm gia. Rốt cuộc bọn họ trong lòng đều minh bạch, mọi người đều không phải người một nhà, chính là tuy rằng không có huyết mạch quan hệ, người hà cùng nhau sinh sống này đó chút năm, đã thân tựa người một nhà. Trong nhà nhất thiếu đó là phòng đồ dùng, mặt khác vật trang trí gì đó, ở nông gia xác thật hiếm thấy. Một đám người đi trước lâm vĩnh nghiệp quen thuộc tiệm vải, đối với bọn họ mua đến nhiều, lão bản tự nhiên cười đến thoải mái, còn hủy diện số lẻ, cuối cùng còn đem không cần vải lẻ tặng vài túi. Lâm Duyệt Nhi cấp trong nhà phòng đều tuyển màn tre cùng mảnh. Thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp ở một cái trong viện, dùng nhan sắc không sai biệt lắm, màu lam cùng xanh sẫm. Thẩm bân cùng thẩm phục là chính bọn họ chọn lựa, thẩm bân tuyển màu thiên thanh, thẩm phục tuyển màu xanh hồ nước. Song bào thai chọn lựa chính là thiên lam sắc cùng vàng nhạt sắc, nhưng thật ra phù hợp bọn họ tuổi tác. Thẩm tuyết chính là màu hồng nhạt, đáng yêu phấn một chút. Lâm Duyệt Nhi chính mình chọn màu trắng. Kỳ thật trong lòng cảm thấy chính mình ở theo thừa vài thứ thôi. Lại mua không ít chăn đông cùng vài dệt. Đồ vật quá nhiều, lão bản cũng là người quen, tự nhiên là hỗ trợ đưa đến xe hành. Đoàn người lưu loát ra tới, đảo cũng nhẹ nhàng không ít. Trên đường không ít hiếm lạ cổ quái, tỷ như tiểu hài tử tiểu ngoạn ý nhi, tiểu cổ, hàng tre trúc cầu, từ từ. Lâm Duyệt Nhi thấy song bảo thay nhìn chút, nếu là thích cầm lấy đến xem, nàng liền mua. Trong lòng suy nghĩ đến họa chút bản vẽ làm vài thứ ra tới, lúc này món đồ chơi quá ít. Thẩm tuyết ngẫu nhiên ngắm liếc mắt một cái mua đầu hoa văn thẳng tiểu có nhi, Lâm Duyệt Nhi bắt giữ đến liền lôi kéo nàng đi nhìn, nhìn thượng thích hợp cũng mua. Nhưng thật ra thẩm bân cùng thẩm phục lớn hơn một chút, đối những cái đó vật nhỏ đều không lắm để ý. Cuối cùng vẫn là đi đến thư phòng thời điểm, hai người mới trước mắt sáng ời. Rốt cuộc được Lâm Duyệt Nhi gật đầu, bọn họ mới đi vào. Từng người nhìn chính mình thích thư tịch, cuối cùng ở dò hỏi một quyển sách thời điểm, thư phòng tiểu nhị cực kỳ bình đạm nói một câu, cái này bảy lượng, cái này năm lượng. Tức khác làm cho bọn họ hai người kinh ngạc, tuy rằng vẫn luôn chép sách, nhưng là chưa từng có hỏi qua giá. Không nghĩ tới thư tịch cư nhiên như vậy quý. Nghĩ nghĩ, hai người liền đem chính mình nhìn chúng sách vở bông. Lâm Duyệt Nhi xem ở trong mắt, lại không có lập tức mua. Đại đem trong nhà dùng nồi chén gáo buồn đều mua tề, Lâm Duyệt Nhi mới nói thanh chính mình có cái gì rơi xuống, vì thế lại trở về thư phòng. Thẩm bân coi trọng chính là một quyển thi tập, đến nỗi thẩm phục nhìn chúng chính là một quyển tứ phương tính toán. Công văn ở chỗ này quý một ít, cho nên chào giá bảy lượng. Tính toán cũng mới 5 lượng một quyển. Lâm Duyệt Nhi cũng không mặc cả, trực tiếp đem thư mua. Nhưng thật ra phía trước vị kia tiểu nhị nhận thức nàng. Rốt cuộc như vậy đánh một đám người tiến vào, tưởng không chú ý đều khó khăn. Lúc ấy cho rằng những người đó cũng chưa tiền mua, cho nên mới mặt vô biểu tình tiếp đãi. Nhưng không ngờ, cái kia tuổi trẻ nữ tử lại trở về, hơn nữa hảo không đau lòng mua hai buồn. Lại nói tiếp, mười mấy lượng bạc cũng không ít. Cuối cùng kia thư phòng tiểu nhị liền hiểu được, chính mình phía trước chính là lấy sắc xem người. Nhìn người ăn mặc, lập tức đem người chia làm ba bảy loại. Nghĩ đến đây, Tiểu nhị tức khắc mặt nhiệt, nếu là nàng kia mua thư châm trọng chính mình, cũng không phải không có khả năng. Thư phòng trưởng quay đốc hắn liếc mắt một cái, trong lòng nghĩ, xem ra còn phải rèn luyện. Bọn họ động tác, trưởng quầy tự nhiên xem ở trong mắt, bất quá hắn không ngăn cản, xem không riêng gì tiểu nhị phản ứng, còn có kia đoàn người phản ứng. Không nghĩ tới cái kia nữ tử, nhưng thật ra một cái rộng lượng, có lẽ người khác căn bản là không để ở trong lòng. Nghĩ đến đây, trưởng quay bất giác mỉm cười. Lâm Duyệt Nhi đem thư tịch bên người phóng hảo, sau đó hướng xe hành tàu đi. Trên đường lại mua chỉ vị quay, mặt khác còn mua chút điểm tâm cùng kẹo. Lại nói tiếp, nơi này nhất nổi danh điểm tâm kẹo cửa hàng chính là Khánh Phương Trai. Mặt khác tiểu điểm phô như thế nào đều so ra kém nó quy mô. Bất quá kia hương vị, Lâm Duyệt Nhi lại không cảm thấy có bao nhiêu suất chúng. Chỉ là bộ dáng làm tốt lắm xem. Đóng gói thượng cao lớn thượng chút, giá lại là mấy chục lần gấp mấy trăm lần. Nếu không có tặng lễ, chính mình cũng sẽ không đi Khánh Phương Trai. Nghĩ đến này Khánh Phương Trai chỉ chú trọng đi người giàu có lộ tuyến, không để bụng người bình thường ra đi. Lâm Duyệt Nhi điểm tâm ở một nhà hẻm nhỏ, mỗi ngày liền mua như vậy chút, hơn nữa mỗi ngày không đến buổi trưa là có thể bán quang. Có thể thấy được sinh ý không tồi, hơn nữa hương vị cũng thích hợp. Đây cũng là ngẫu nhiên phát hiện một nhà điểm tâm cửa hàng, cuối cùng hỏi cập trong thôn người, mới biết được. Mọi người đều thích mua kia ra điểm tâm, tặng người cũng có mặt mũi. Đương nhiên, đây là người bình thường ra cảm giác. Liên giống như ở đời trước chính mình mua chung đoan điểm tâm giống nhau, mọi người xem chính là nhãn hiệu. Đến nội nướng ống, trấn trên chỉ có một nhà, hơn nữa nhà bọn họ làm các loại việc nướng, gà nướng, nướng ngỗng từ từ. Mỗi ngày đều có không ít người xếp hàng chờ. Lâm Duyệt Nhi đây là lần đầu tiên tới mua, xem người nghĩ nhiều tới hương vị không kém mới mua. Đi vội vàng, còn bị người trang một chút, nàng nhưng thật ra không nghĩ nhiều, trực tiếp bước nhanh rời đi. Nhưng thật ra đụng vào nàng hắc y nhân mang theo một cái vây mũ, nhìn chăm chú nhìn nàng rời đi phương hướng mấy giây. Lâm Duyệt Nhi đuổi tới xe hành, lại kêu một cái xe bỏ đem đổ vật dọn đi lên, sau đó đoàn người hướng ra chạy đến. Về đến nhà, Lâm Duyệt Nhi hảo một trận bận việc. Đem đồ vật phân loại hảo, mỗi người phòng đồ vật đều giao cho bọn họ trên tay. Cuối cùng, thẩm bân cùng thẩm phục nhìn Lâm Duyệt Nhi lấy ra tới hai quyển sách, tức khắc ánh mắt sáng lên. Vốn là cảm thấy quá quý, hai người liền từ bỏ. Không nghĩ tới mẫu thân cư nhiên trộm mua trở về. Trong lòng không biết ra sao tư vị, chỉ cảm thấy chính mình về sau nếu là có thành tựu nhất định phải hảo hảo đối đại mẫu thân. Giờ khắc này, Lâm Duyệt Nhi không biết, nàng một cái cách làm liền thu phục hai đứa nhỏ tâm. Cơm trưa sau, Lâm Duyệt Nhi đem đồ vật dọn đi nhà mới tử, lại là hảo một hồi bố trí. Đơn giản người trong nhà đều ở, quét tước còn có quải mảnh cùng màn tre đều có thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh nghiệp hỗ trợ. Trong nhà gia cụ đều có, Lâm Duyệt Nhi chỉ cần lại làm một ít khăn trải bàn cùng ghế lót liền thành. Xong bào thai phòng là Lâm Duyệt Nhi bố trí, màn tre cùng mùng thượng. Lâm Duyệt Nhi theo thửa phim hoạt họa Len Ken Miêu còn có cậu bé bọn biển bản vẽ. Nhưng thật ra hai đứa nhỏ may mà không thôi. Thấy bọn họ thích, nàng cũng cao hứng. Phía trước Lâm Duyệt Nhi liền làm không ít ôm gối, cấp hai đứa nhỏ chọn mấy cái phim hoạt họa ôm gối cùng cái đệm. Hai tử phòng làm ra cụ đều là đời trước cái loại này hiện đại kiểu dáng. Tuy rằng nhan sắc không có như vậy nhiều nhưng dùng sơn liêu, bất qua rốt cuộc làm Lâm Vĩnh Nghiệp tìm mọi cách lộng mấy cái nhan sắc. Án thư, tủ quần áo, giường tư tử, tất cả đều là hiện đại bộ dáng. Đẹp, đơn giản, hào phóng. Bởi vì hai tử con nhỏ, cho nên làm giường cùng bàn ghế đều là thấp bé. Như vậy cũng an toàn không ít, ngay cả biên biên rắc rắc đều là viên hình cung hình, là Lâm Duyệt Nhi yêu cầu. Đương nhiên, mỗi người phòng đều là thiểu giường, nàng cấp làm chính là sofa bộ dáng. Trên sofa phóng màu sắc rực rỡ phim hoạt họa hoạ ôm gối cùng cái đệm. Trên giường cũng là cùng sắc bốn kiện bộ. Đương thẩm tuyết học được làm đơn giản bốn kiện bộ sau, nàng liền không muốn lại làm người ở đây thường dùng cái loại này. Yêu cầu hai mảnh bất đồng vải dệt ghép nối khâu vá, lại còn có đến theo hoa. Vẫn là cảm thấy lâm duyệt nhi phương pháp đơn giản, làm được đẹp thực dụng. Vài lần một khâu vá liền thành, khăn trải giường dạo biên là được, quả thực không cần quá dễ dàng. Song bào thai là tách gia trụ, hai người công cộng một cái đại viện tử. Chia làm hai cái tiểu viện tử. Bất quá bọn họ trong viện không có hoa cỏ, Lâm Duyệt Nhi chỉ ở tường vây hai bên gieo trồng chút hoa cỏ thôi. Cũng không có cho bọn hắn lộng hoa viên núi giả gì đó. Đến nỗi hai cái sân không ra tới địa phương, Lâm Duyệt Nhi còn có mặt khác tác dụng. Thẩm bân cùng thẩm phục sân liền đa dạng có chút. Thẩm bân sân loại nổ trồng lại đây thanh trúc, là chính hắn tuyển. Thẩm phục còn lại là các loại hoa cỏ đều lộng chút. Bất quá đa số là bất khai hoa thảm thực vật. Mặt khác, hai người phòng tuy rằng không phải phim hoạt họa, hoạ, bất quá màn tre cũng làm lâm duyệt nhi theo thượng bộ dáng. Thẩm bân là Trúc Diệp, thẩm phục là Tường Vân. Mặt khác trong phòng cũng là cùng sắc màu lam hoặc là màu xanh lục ôm gối cùng cái đệm từ từ. Song bào thai có đồ vật, mọi người đều có. Mỗi cái sân đều có chính mình thư phòng, trong phòng nội thất đều phân ra phòng trong, còn có rửa mặt địa phương hai người trong viện đều có bàn đá ghế, trà cụ từ từ vật trang trí bình sứ đầy đủ mọi thứ. đến nỗi thẩm tuyết phòng, lâm duyệt nhi ở tường viện chỗ trồng trọn mãn tường tường vi hoa. trong viện còn có một viên đại thụ, không biết có phải hay không cây hoa anh đào, nhìn rất giống. lâm duyệt nhi dưới tàng cây còn làm người làm một cái bàn đu dây, cấp thẩm tuyết chơi đùa. mặt khác, trong phòng làm cho là hồng nhạt, hồng nhạt khải đặc miêu theo thừa màn che, cùng sắc phim hoạt họa ôm gối phấn nộ nhan sắc cùng nàng tuổi tương tự. Thầm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp nhà ở liền đơn giản nhiều. Thâm sắc chỉ một độ dùng, màu đen da cụ, nhìn thâm trầm cực kỳ. Hai người nhưng thật ra thập phần vừa lòng, cảm thấy như vậy đơn giản liền khá tốt. Lâm Duyệt Nhi thấy vậy liền không hề sửa lại, chỉ là đương Lâm Vĩnh Nghiệp nhìn thấy chính mình thư phòng thời điểm, cao hứng không thôi. Thầm gia phú thư phòng tương đối tiểu, Lâm Duyệt Nhi mặt khác cho hắn lộng một cái phòng luyện công. Nàng biết được Thẩm gia Phú sẽ chút công phu, lúc này mới như vậy quyết định. Lâm Duyệt Nhi chính mình phòng, nàng đem màu trắng màn che dùng tới, mùng thượng thêu thủa màu lam đóa hoa, thanh đạm điển nhã. Liên Dương đệm đều là đời trước hiện đại cái loại này, vừa xem hiểu ngay. Cái này hư cấu thời đại dùng chính là cái giá giường, còn điêu lan, nhìn liền bị đè nén. Ngay cả ôm gối gì đó đều là không sai biệt lắm sắc màu lạnh, nhìn đơn giản chút. Trong viện loại không ít thực vật Bất quá mâu đơn không ít, còn có chút không biết tên. Mặt khác còn có bàn đá ghế cùng kim cây quế. Nàng trong viện có hoa viên, mặt khác còn có một cái tiểu đình tử. Hồ nước gì đó, Lâm Duyệt Nhi không phải không có nghĩ tới. Thẩm ra nhà mới tử trước môn tiến vào sau, đập vào mắt là một cái đại đại thạch bình. Chỉ là mặt trên điêu khắc xuất nhập bình an bốn chữ thôi. Tiến vào sau mấy chục mét chỗ đó là tiến sân, trung gian là đại sảnh, đại khách dùng. Mặt bên là trà thính cùng nhà ăn, mặt khác phòng là cho tới nam khách dùng. Dừa cổng lớn một phòng là cho người gác cổng ngủ. Màu đỏ điêu lan phong cách, đại khí viên châu, ngói lưu ly, gạch xanh đại trải. Nhìn đại khí không thôi. Như vậy phòng ở, ở nông gia chính là chưa từng gặp qua. Chuyên môn an trí dê bỏ mã địa phương, tuy rằng nhỏ chút, nhưng thật ra cũng đủ dùng. Vòng qua mặt sau là nhị tiến, là thẩm gia phú cùng lầm vĩnh nghiệp chủ địa phương. Hiện giờ thẩm bân cùng thẩm phục cũng ở nhị tiến trong viện lấu. Tổng cộng 4 cái sân, còn không một cái, Lâm Duyệt Nhi chuẩn bị chờ xong bảo thai lớn hơn một chút mới dọn qua đi. Rốt cuộc hai đứa nhỏ đều mới 3 tuổi nhiều, thật sự không yên tâm bọn họ ở phía trước. Vẫn là ở chính mình mỹ mắt ngầm hảo. Nhị tiến sân hai bên là dương liếu cùng tung bách, còn có một ít thanh trúc, nhìn thanh nhã. Trong trải địa phương Lâm Duyệt Nhi còn lộng núi giả đá vụn, làm chính là cảnh quan, còn có thể du ngoạn. Lại hướng bên trong, chính là Tam Tiến Sân. Tam Tiến Sân loại bình thường cây cối, trung gian địa phương Lâm Duyệt Nhi lộng một cái siêu đại lưu nước. Chỉ là là bạch sứ, bên trong Lâm Duyệt Nhi lộng chút màu đỏ ca chép, còn lộng hoa sen đặt ở bên trong dưỡng. Tam Tiến Sân cũng là có bốn cái sân, Lâm Duyệt Nhi đem đệ tứ sân biến thành hoạt động phòng. Trình gian phòng toàn bộ đều trải lên một sàn nhà, Lâm Duyệt Nhi làm mấy cái tiểu nhân có thể ở bên trong kéo dài học tập hoặc là chơi đùa bên trong còn có mấy giường, từ nhỏ đến đại, liền thẩm bân cùng thẩm phục đều có. Này đệ tứ sân kêu nhàn thú viện, lại cơ thất, cầm thất, thư phòng, thư phòng bất đồng với mặt khác thư phòng, nơi này thư nhiều là lâm duyệt nhi chính mình viết, hơn nữa cũng ở bên ngoài mua chút sách vở tiến hành bỏ thêm vào, nhiều là một ít tạp thư loại hình. thư phòng có tiểu giường, còn có trà cụ bếp lò từ từ, nhìn thật là nhà nhã. nhã. tam tiến sân mặt sau nhìn như là tường dây ở đệ tứ nhàn thú viện mặt sau có một cái hình vòm đại môn mở ra cửa sau ra bên ngoài chính là giống như sân thể dục giống nhau mặt cỏ mặt cỏ rất lớn cũng là lâm duyệt nhi tuyển không sai biệt lắm bay bóng như vậy một khối to nhi mới làm người cùng cái này vòng lên có chút trống trải trên cỏ lâm duyệt nhi làm người làm bóng đá cùng bóng rổ khung mắt khác đất trống còn lộng bắn tên bia ngắm từ từ địa phương trống trải hoàn toàn cũng đủ bọn nhỏ chơi đùa mắt khác Đất trống còn phân ra một phòng, đặc biệt đại. Bên trong là lâm duyệt nhi kiến bơi lội thất. Thủy là từ trên núi dẫn xuống dưới nước suối, dùng cây trúc tính cả tiến trong nhà trong ao. Bên trong là dùng đá phiên phô, đảo cũng không có trở ngại. Ao cũng không nhỏ, vào cửa sau hai sườn có cách ngay ngắn chính hai cái tủ quần áo, đều là tiểu ô vông. Bể bơi hai sườn còn có thật dài ghế đầu tử, cùng người nghỉ tạm dùng. Bể bơi có thể cho cả nhà đi vào chơi đùa bất quá cửa phóng một cái thẻ bài, đó là có người không ai thể bài, bởi vì nơi này rốt cuộc không phải mở ra thời đại, cho nên phòng trường đồng tính tri gian mới có thể cộng du đi. Lâm Duyệt Nhi đem nhà mới tử đi rồi một lần, liền về phòng, làm đồ ăn, sau đó ăn cơm xong sau lại bắt đầu bận việc, viết viết vẽ vẽ. đương nàng cầm kỳ kỳ quái quái bản vẽ đi vào nhị tiến sân tìm Lâm Vĩnh Nghiệp thời điểm, Lâm Vĩnh Nghiệp cũng không hỏi nhiều, trực tiếp cầm bản vẽ liền ra cửa. Người trong nhà đều là tại tiền viện ăn cơm, tiền viện liền có phòng bếp lớn. Đến nỗi phòng bếp nhỏ, Lâm Duyệt Nhi cũng suy xét, mỗi người phòng đều có phòng bếp nhỏ. Chủ yếu là sợ bọn họ ban đêm đột nhiên đã đói bụng thôi. Trong nhà còn có kho hàng, thả chút gạo và mì gì đó. Hiện giờ cũng coi như là đi vào quỹ đạo. Lâm Duyệt Nhi đối nhà mới thập phần vừa lòng. Đến nỗi thẩm gia nhà cũ, bên trong lúc này liền dưỡng gà. Lâm Duyệt Nhi cuối cùng quyết định Đem gà cùng như còn có dương đều đặt ở thẩm gia nhà cũ. Đem từ trước sân sửa lại, trừ bỏ giếng nước cùng phong bếp bất động, mặt khác đều từ bỏ. Đối với Lâm Duyệt Nhi An Bài, thẩm gia Phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp đều không có dị nghị. Như vậy độc lập nữ tử, rốt cuộc là người nhà, bọn họ cũng vui thấy. Và ở sau, bởi vì thẩm gia cùng Lâm gia không có thân thích, cũng liền không có phòng lắm người. Lâm Duyệt Nhi cũng không thích náo nhiệt liên cứ như vậy người một nhà ở bên nhau ăn một đốn được. Nhưng thật ra Xuân Hoa Nhi nhận thức một đám phụ nhân, đã sớm nghe nói nhà bọn họ kiến thành, vì thế đều dẫn theo rổ mang theo lễ vật tới phòng ấm. Lâm Duyệt Nhi có trang điểm một ít đồ ăn, lại làm người đi thỉnh thôn trưởng cùng Lý Chính, lọng rượu và thức ăn tiếp đón một chút. Tuy rằng đưa tới bất quá là trứng gà hoặc là gia dụng tân buồn gỗ gì đó, nhưng là đều là đại gia tâm ý, Lâm Duyệt Nhi đều ghi tạc trong lòng. Đối với thẩm gia phòng ở, những người đó nhìn đều có chút kinh ngạc. Như vậy đại một tòa tòa nhà xài hết bao nhiêu tiền A. Đại gia phòng đoán thẩm gia như thế nào đột nhiên có tiền, liền có người nói khởi bọn họ thường xuyên ngồi xe đi chấn trên. Đều nói là thẩm gia ở chấn trên kiếm lời đồng tiền lớn A. Tự nhiên đều làm người hâm mộ. Đối với thôn dân như thế nào tưởng, Lâm Duyệt Nhi không để ở trong lòng. Thẩm gia biến hóa, ở thôn trưởng cùng Lý Chính trong mắt. Ngáy mắt liền nghĩ tới kia hai trường sân khế. Hai người đối thẩm ra càng là có chút kiên kỵ. Cùng ngay tới còn có học đường hạ tiên sinh một nhà, Lâm Duyệt Nhi lộng cái hai bàn. Tiên viện thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp bồi nam tử, nàng còn lại là ở chính mình trong viện bồi nữ tử cùng hài tử. Một bữa cơm xuống dưới, nhưng thật ra khách và chủ toàn hoan. Bọn nhỏ chưa thấy qua như vậy tòa nhà lớn, hơn nữa thấy thẩm văn cùng thẩm võ phòng rất là xinh đẹp. Liền tưởng lưu lại ngoạn nhi ngoạn nhi. Lâm Duyệt Nhi liền đáp ứng rồi, cười tiễn đi phụ nhân, lại đi cấp bọn nhỏ chuẩn bị một ít ăn vặt. Nhìn có người đưa tới rau xanh cùng lương thực, Lâm Duyệt Nhi phát hiện có khoai tây. Nghĩ đến cũng là năm trước lưu lại, nhà mình luyến tiếc ăn còn coi như quả tặng đưa tới. Lâm Duyệt Nhi đem khoai tây tức ra tẩy sạch, cắt thành điều. Đơn giản quá thủy nấu quá một lát liền vớt lên, mặt khác đặt ở một bên phơi nắng. Sáng nay mua thịt heo cùng thịt gà không có làm xong, nàng đem gà thiết mảnh nhỏ ướp hảo. Thịt heo thiết lát cắt sau đó đấm đánh lại thêm gia vị. Cuối cùng bọc lên trứng gà cùng bột mì, Lâm Duyệt Nhi đem khoai tây điều cùng sườn lợn rán, thịt gà tạc quá. Ra nổi, liền thành khoai điều, tạc sườn lợn rán, gà viên cờ ép Trang thượng âm, Lâm Duyệt Nhi dùng tiểu cái đĩa lộng thượng tự biết sốt cà chua. Làm thẩm tuyết đưa đi. Chính mình mặt khác nhặt mấy mâm tử đưa đi cho đã tới chính mình tặng lễ phụ nhân. Sau khi trở về, bọn nhỏ đã ăn xong rồi, nhưng thật ra đều chỉ nói ăn ngon. Lâm Duyệt Nhi lại cho bọn hắn dùng mức trái cây hướng phao nước trái cây thủy, nhìn bọn nhỏ gương mặt tươi cười, nàng cũng vui vẻ cực kỳ. Thẩm tuyết cuối cùng đưa chính là đi học đường, đem đồ vật đưa đi cấp tiên sinh một nhà thời điểm, nhưng thật ra Tô Thanh Liễu cảm thấy hiếm lạ. Lôi kéo thẩm tuyết tùy ý hỏi vài câu. Trong lòng càng là đối Lâm Duyệt Nhi có chút bội phục, nhưng thật ra một cái tâm linh thủ xảo nữ tử. Ở hưởng qua tạc ra tới đổ vật về sau, tin ca nhi nói thẳng muốn đi thẩm gia trụ hạ. Xem đến tô thanh liễu buồn cười không thôi, ngay cả Hà Tiên Sinh đều nói thẳng hương vị không tồi. Như vậy thức ăn, ở bọn họ xem ra, tuy rằng thượng không được mặt bàn, bất quá lại là hiếm lạ. Nếu là khai cửa hàng bán cái này, sợ là cũng không tồi. Chỉ là... Bọn họ trong lòng ý tưởng vẫn chưa nói ra. Lục Ngân Vân là mặt sau biết được thẩm ra phòng ở Kiến Thành, làm Ngụy Cường tặng chút hạ lễ qua đi. Mặt khác, ngày hôm sau tới còn mâm phụ nhân đều nói, trong nhà hài tử đều thích, lao nhân cũng thích. Hương vị đặc biệt hảo, nếu là ở trấn trên khai cái cửa hàng, nhất định sẽ nhiệt bán. Lâm Duyệt Nhi nghe xong cái này nhưng thật ra cười cười, nghĩ nghĩ liền lại ở trong thôn mua vài thứ, sau đó lại làm không ít. Nàng làm Lâm Vĩnh nghiệp khua xe bỏ đưa nàng đi chân trên. Mang theo không ít thức ăn, Lâm Duyệt Nhi đi vào trà lâu. Hôm nay tựa hồ lục Ngân Vân đặc biệt vội, hơn nữa cũng vì cái gì sự tình khó thở, sắc mặt không được tốt. Nhưng là nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi tới, cũng là cười tiếp đãi. Ở tiễn đi Lâm Duyệt Nhi sau, đem nàng đưa thức ăn đặt ở một bên. Cuối cùng đến buổi tối bận việc xong rồi, đói cực kỳ mới ăn thời điểm, lúc này mới cảm thấy ngoài ý muốn. Này đó nhìn như không chấp mắt thức ăn, hương vị nhưng thật ra cực hảo, sướng vơi suốt cà chua tựa hồ tuyệt. Nghĩ đến đây, Lục Ngân Vân càng là thường xuyên nhắc mãi Lâm Duyệt Nhi. Lại một lần đưa trái cây thời điểm, Lâm Duyệt Nhi trực tiếp cùng Lục Ngân Vân nói, này văn võ quả đã không có, quá quý. Tuy rằng tiếc nuối, nhưng là về sau còn sẽ có, chỉ là tạm thời không có thôi. Lục Ngân Vân cũng liền nghĩ thông suốt. Đúng rồi. Duyệt Nhi muội muội lần trước làm thức ăn nhưng có tên. Lục Ngân Vân nghĩ tới phía trước ăn qua đồ vật, lập tức cười hỏi. Nàng chính là niệm tưởng lại ăn đâu? Lâm Duyệt Nhi thấy nàng như vậy, cũng biết nàng là thích này đó thức ăn, cười đáp, có, bất quá đều là tầm thường đồ vật thôi. Vân tỷ tỷ không chê mới hảo. Mới vừa nói xong, Lục Ngân Vân lập tức nói, tự nhiên không chê. Duyệt Nhi muội muội nhưng có nghĩ tới ở chấn trên khai ra cửa hàng mua cái này đâu. Lời này vừa ra, Lâm Duyệt Nhi đầu tiên là ngây người, ngay sau đó cười nói, phía trước cũng có người để qua, bất quá mội mọi hiện tại còn chưa có quyết định này. Nghĩ nghĩ, thấy Lục Ngân Vân trong ánh mắt mang theo một chút thất vọng, vì thế liền cười nói, nếu là có thích hợp mặt tiền cửa hiệu, Vân Tỷ Tỷ nhưng thật ra có thể giúp ta lưu ý một chút. Nếu là có cửa hàng, chính mình mua tùy tiện làm cái gì đều thành. Mua được trong tay chính là chính mình tài sản. Chính là thuê cũng là một loại đầu tư A. Lục Ngân Vân cho rằng nàng tưởng khai cửa hàng, liền cười đáp ứng rồi. Hai người nói trong chốc lát, Lâm Duyệt Nhi liền đứng dậy cáo tử. Mới vừa đưa nàng đi ra ngoài, Lục Ngân Vân khiến cho Ngụy Cường đi tìm mặt tiền cửa hiệu. Dù sao cũng là chấn nhỏ, cửa hàng không ít, giá cả không cao, liền xem đoạn đường như thế nào. Lâm Duyệt Nhi sau khi trở về lại là tìm người bận việc, hiện giờ dâu tầm là đã không có bất quá thánh nữ quả còn có thể bán cuối cùng nhàn rối thời điểm nàng liền cùng thẩm gia phú cùng nhau đem chân núi mà hợp quy tắc một chút đều biến thành một mẫu hoặc là nửa mẫu đồng ruộng phân chia rõ ràng nhìn cũng thoải mái cực kỳ đến nỗi khe núi cũng liền hạ non sông chân núi có hai cái khe núi một cái là dâu tầm trái cây địa phương một cái ở bên mặt một ít cư nhiên có một cái khe núi dài quá rất nhiều hoang dại quả nho này hai cái khe núi Lâm Duyệt Nhi đều để lại lên, ở bên ngoài dùng một lan can vây lên, tạo đại đại một bài, mặt trên viết khe núi. Quả nho lúc này còn chưa thành thục, nếu là thành thục về sau, liền lại muốn bận việc. Trong lúc, đêm này chân núi đều sửa sang lại ra tới. Lúc này, từ thẩm ra tòa nhà lớn sau này xem, mặt sau chỉnh chỉnh tề tề đồng ruộng, nhìn như thế nào đều không giống hoang phế nơi. Tựa hồ có chút điển trang cảm giác. Cũng mất công thẩm ra người đều cần mẫn nhưng thật ra làm không ít việc đồng áng. Có thời gian thời điểm, Lâm Duyệt Nhi liền đi trong núi coi một chút, ngẫu nhiên mang lên thẩm gia phú. Rốt cuộc có thẩm gia phú ở, rốt cuộc an toàn một ít. Bất quá, mang lên thẩm gia phú cũng là có chỗ lợi, đồ vật có thể chọn thêm chích chút, người nhiều lấy được. Mặt khác, thẩm gia phú cũng nhận thức không ít thực vật, Lâm Duyệt Nhi cũng mừng dỡ ngắt lấy. Bởi vì không có người đã tới, thảo dược rất nhiều. Lâm Duyệt Nhi ngắt lấy không ít thảo dược tích góp xuống dưới. Lộng sạch sẽ phơi nắng làm sao, liền gửi ở nhà mới tử nhà kho. Cứ như vậy lại bận việc non nửa tháng. Trong lúc, Lâm Duyệt Nhi cùng thẩm gia phú còn tìm được vài cọng linh chi, bất quá niên đại không lớn, nhìn không đủ trăm năm. Bởi vì là hiếm lạ đồ vật, Lâm Duyệt Nhi trộm đem thải đến linh chi địa phương đào chút lộng tới không gian. Đôi khi là cây nhỏ, liền trộm đem chỉnh cây cây nhỏ đều lộng tới không gian lại dùng tạp thụ lá khô che dấu. Rốt cuộc thẩm gia phú bất đồng với Lâm Vĩnh Nghiệp đơn giản như vậy, Lâm Duyệt Nhi vẫn là thập phần cẩn thận. Trong không gian hoa cỏ bị nổ trồng không ít, Lâm Duyệt Nhi lại đem bên ngoài hoa cỏ bỏ thêm vào tiến vào. Hiện giờ không gian tựa hồ lại lớn chút, Lâm Duyệt Nhi nhưng thật ra không để ở trong lòng. Một hồi mưa xuân qua đi, Lâm Duyệt Nhi lại một lần lên núi. Cùng ngày bối không ít loài nấm cùng măng mùa xuân xuống dưới. An vài lần măng mùa xuân. Lâm Duyệt Nhi lại đem măng phao lên, muốn ăn thời điểm trực tiếp vớt lên. Măng mùa xuân có thể phao nước trong măng mùa xuân cùng măng chua. Bởi vì bọn nhỏ thích ăn măng chua, Lâm Duyệt Nhi phao đến nhiều một ít. Mỗi lần nghỉ tắm gội thời điểm, Lâm Duyệt Nhi cũng sẽ làm bọn nhỏ đi mặt sau nghề nông. Rốt cuộc trong nhà có đồng ruộng, hơn nữa cũng bồi dưỡng hải tử thói quen. Hiện giờ, mấy cái hải tử đều cùng trong thôn hải tử có lui tới, trong thôn tiểu đồng bọn cũng thích tới thẩm gia làm khách. Bởi vì thẩm gia phòng ở đại, đồ vật hiếm lạ, hơn nữa mỗi lần đều có thứ tốt ăn. Mọi người đều cao hứng tới thẩm gia. Ngay cả thẩm tuyết cũng có hai cái quen biết tiểu tỷ muội ba người thường xuyên cùng nhau theo thừa hoặc là học tập. Bất quá, nhàn thú viện thư phòng là duy độc những người khác không thể đi. Rốt cuộc bên trong có Lâm Duyệt Nhi viết thư tịch. Đương nhiên, mặt khác thư phòng không có quy định. Thẩm văn cùng thẩm võ tiểu thư phòng, hai người cũng rất ít thỉnh đại gia đi vào. Bất quá có thể mượn thư. Mặt khác, hai người trong viện, Lâm Duyệt Nhi làm Lâm Vĩnh Nghiệp phía trước làm gì đó đều làm tốt. Có nguyên bộ tập thể hình thiết bị, còn có cầu bà bên, hoặc thang trượt từ từ. Tuy rằng đều là một chất, nhưng là lại cũng có thể làm hài tử cảm giác hiếm lạ thú vị. Không ít tiểu một ít hài tử cũng là hướng về phía cái này tới thẩm gia. Bất quá, thẩm gia mấy cái hài tử rõ ràng rộng rãi không ít. Bởi vì trong nhà hiện giờ cũng có luyện võ trường địa, Lâm Duyệt Nhi liền đề nghị làm thẩm gia phu giáo bọn nhỏ một ít công phu. Không vì cái gì khác, liền vì cường thân kiện thể cũng là tốt. Thẩm gia phu tự nhiên cao hứng. Vốn tưởng rằng liền cả đời như vậy đần đột, không nghĩ tới con dâu hảo về sau trong nhà biến hóa cực đại. Không ngừng nhật tử quá hảo, bọn nhỏ cũng đều có thể đi học đường, chính mình hiện giờ cũng có thể dạy Dỗ hài tử võ công. Đây là thẩm gia phú từ trước tưởng cũng không dám tưởng. Lâm Duyệt Nhi thấy mấy cái hài tử đều nóng lòng muốn thử, ngay cả thẩm tuyết cũng đưa ra muốn luyện võ, nàng tự nhiên đáp ứng. Mỗi ngày thiên không lượng liền dậy sớm luyện công, luyện xong rửa mặt tan cơm. Như vậy phong phú nhật tử, thẩm gia mọi người chậm rãi thói quen xuống dưới. Ngay cả Lâm Duyệt Nhi cũng mỗi ngày đến mặt sau đất chống thượng chạy bộ, sau đó làm thao, còn luyện một luyện yoga. Ngẫu nhiên thả thể bài, chính mình một người bơi lội Đời trước, chính mình nghĩ tới đó là như vậy an nhàn sinh hoạt. Chính là nề hà sinh hoạt tiết tấu mau, chính mình trước nay cũng chưa có thể thể hội một chút. Chỉ là mỗi năm ngẫu nhiên đi một lần nông thôn mới có thể thư hoán một chút. Mà thẩm ra người, đều bởi vì nhật tử quá hảo, hơn nữa không gian nước suối duyên cớ, biến hóa rất lớn. Mỗi người khí sắc đều bình thường, trong trắng lộ hồng. Hơn nữa trên mặt cùng trên người cũng trường thịt, đặc biệt là bọn nhỏ, đều trường vóc dáng. Đây là Lâm Duyệt Nhi mừng dỡ thấy. Thậm ra phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp thân thể cũng hảo, nguyên nhân là hai người cư nhiên cũng làm một ít việc nặng nhi dọn đồ vật gì đó. Nếu là từ trước, bọn họ là như thế nào cũng không dám. Một cái là cánh tay có vết thương cũ, một cái là phần eo có vết thương cũ. Bởi vì Lâm Duyệt Nhi thường xuyên dùng không gian linh tuyển thủy điều trị, cũng coi như là chậm rãi hảo đi lên. Như vậy biến hóa, hai người tuy rằng kinh ngạc, Rốt cuộc là không hướng Lâm Duyệt Nhi trên người tưởng. đương nhiên Lâm Duyệt Nhi cũng biến hóa cực đại, cả người làn da biến hảo, trong trắng lộ hồng, toàn không thể nào trước là áng quạ. Trên người cũng đấy đà lên, ngay cả trước ngực đều có chút thịt. Từ trước Lâm Duyệt Nhi kêu cảm thán đời trước phát dục không tốt, phía trước hoàn toàn là bánh bao nhỏ sao? Không nghĩ tới hiện giờ đã lớn không ít, nữ tử tự nhiên để ý chính mình dáng người, Lâm Duyệt Nhi cũng là giống nhau. Thân cao 1m65 tả hữu nàng, hiện giờ cũng rốt cuộc có thể gặp người. Đương nhiên, đây là nàng chính mình cảm giác. Có lẽ là lúc ấy vẫn luôn không ăn được, hơn nữa vẫn luôn buồn bực ít lời duyên cớ. Lâm Duyệt Nhi cũng thường xuyên khiếp đảm. Nhìn qua ngũ quan càng là bình phạm. Hiện giờ, trên mặt cũng mở ra chút, có lẽ là béo, hoặc là không gian linh tuyển thủy duyên cớ. Lâm Duyệt Nhi ngũ quan có chút thay đổi. Duy nhất không thế nào biến hóa chính là nàng cặp kia linh động tỏa sáng đôi mắt. Nàng hiện giờ cũng coi như được với là tiểu gia bích ngọc. Đi ra ngoài cực nhỏ người biết được nàng 18 tuổi, nhìn nhiều nhất cũng bất quá 15-16 tuổi bộ dáng. Đương nhiên, càng không ai sẽ tin tưởng nàng như vậy dáng người là sinh quá hai đứa nhỏ. Nhưng thật ra Lâm Duyệt Nhi rất ít ra ngoài, chỉ ngẫu nhiên đi chấn trên một chuyến, cũng không tính chói mắt. Lại một lần đi chấn trên tặng đồ. Lâm Duyệt Nhi cùng Lâm Vĩnh Nghiệp cùng nhau tới. Hai người mới vừa vào tòa, Lục Ngân Vân liền tới rồi. Như cũng là Ngụy Cường tiếp đón Lâm Vĩnh Nghiệp, hai người đi xuống lầu uống trà. Lục Ngân Vân thấy Lâm Duyệt Nhi đã đến, cũng không hỏi trái cây gì đó, trực tiếp chào hỏi qua sau nói. Duyệt Nhi muội muội, phía trước đã nói với người mặt tiền cửa hiệu sự tình, người còn nhớ rõ. Rốt cuộc lại đây chút thời gian, Lục Ngân Vân thấy Lâm Duyệt Nhi trước nay không để qua, cho rằng nàng quên mất. Đột nhiên nhắc tới mặt tiền cửa hiệu sự tình, Lâm Duyệt Nhi còn có chút ngây người, ngay sau đó hiểu được, cười gật gật đầu. Lục Ngân Vân thấy nàng còn nhớ rõ, liền giải thích nói, hiện giờ có mấy cái mặt tiền cửa hiệu, ta nói cùng ngươi nghe một chút, ngươi nếu là cảm thấy có thể liền có thể tự mình đi coi một chút. Thích nói liền mua tới. Nói, thấy Lâm Duyệt Nhi chỉ cười không nói, tiếp tục nói, này chính phố có hai cái cửa hàng cũng không tệ lắm. Một cái là ở ta này trà lâu trên đường, bất quá ở giao lộ, cũng chính là phố đuôi. Bất quá, mặt tiền cửa hiệu cực đại. Nói dừng một chút, mặt khác có cái cửa hàng ở chợ bên kia, nhỏ chút. Bất quá giá tiện nghi, còn mang theo cái gác mái. Vị trí nhưng thật ra chợ ở giữa. Lâm Duyệt Nhi nghe nàng nói như vậy, cũng muốn đi coi một chút. Bất quá cuối cùng là làm Ngụy Cường cùng đi, rốt cuộc nàng là lục gia chủ tử không hảo ra mặt xem cửa hàng. Thông thường những việc này đều là quản sự đi làm. Lâm Duyệt Nhi cũng lý giải, thu lần này giao dịch bạc, liền cùng Nguyễn Cường cùng Lâm Vĩnh Nghiệp cùng đi xem cửa hàng. Đơn giản hai cái mặt tiền cửa hiệu đều có người nhìn, Lâm Duyệt Nhi nhìn nhìn. Cuối cùng quyết định mua chợ thượng kia ra, nghe xong ngụy Cường giới thiệu, Lâm Duyệt Nhi biết được giá. Chính phố cửa hàng tuy rằng chỉ có một tầng, chính là diện tích đại, mặt sau còn mang theo một cái tiểu viện tử Trào giá 200 lượng, xem như giá cao. chợ thượng kia một nhà, chào giá mới 80 lượng, bất quá chắc giá. Lâm Duyệt Nhi có chút do dự, 200 lượng chủ phố cửa hàng cũng coi như không tồi, rốt cuộc vị trí hảo, hơn nữa có thể trôn chung xa hoa đổ vật Hơn nữa chủ phố còn có thể hàng giới. Đến nỗi chợ kia ra mới 80 lượng, tuyệt đối là muốn mua. Hốn hổ chính mình trong tay đầu cũng có không ít bạc, cho dù là mua cửa hàng thuê đầu tư cũng là thích hợp bất quá. Vì thế, Lâm Duyệt Nhi bị thác ngụy Cường hỗ trợ mặc cả, rốt cuộc ở sông Hà Trấn Lục ra, rất nhiều người đều nhận thức ngụy Cường. Lần này ngụy Cường đi mặc cả cũng thuyết minh không phải nhà mình, bất quá cũng là chủ tử muội tử. Kiều bán ra tự nhiên là phải cho chút mặt mũi. rốt cuộc lục ra địa vị đại. Cuối cùng 200 lượng cửa hàng làm chút giới, cuối cùng đánh nhịp 1682 nhưng thật ra dễ nghe một ít. Mua ban thành. Lâm Duyệt Nhi theo bọn họ đi chấn trên tìm đỉnh trường giao dịch. Hai bên một tay giao tiền, một tay giao khế nhà cùng khế đất, xem như thỏa. Lâm Duyệt Nhi ra cửa thời điểm, lại cấp đỉnh trường tắt hai lượng bạc, nhưng thật ra làm đỉnh trường nhớ kỹ nàng. Đối với khuê nữ lập tức mua hai cái mặt tiền cửa hiệu sự tình, Lâm Vĩnh nghiệp không nhiều lắm phản ứng. Bất quá không biết là nghĩ làm thương nhân không hảo vẫn là như thế nào, hắn cũng không cao hứng cỡ nào. Tuy rằng thiên Chiêu quốc không có lộng cái cái gì sĩ nông công thương, nhưng là ở văn nhân trong mắt, sợ là đều cảm thấy thương nhân cấp thấp một ít đi. Bất quá, bởi vì ưu châu phủ là thương nghiệp trọng địa, tự nhiên đem cái gì sĩ nông công thương cấp cái đi qua. Lâm Duyệt Nhi không cho rằng đường cái thương nhân có cái gì, chỉ là lại không nghĩ quá phiền phải thôi. Cùng ngay về nhà sau, Lâm Duyệt Nhi liền làm thẩm gia phú tìm người hỗ trợ cấp cửa hàng trang hoàng sự tình. Chính mình cơm trưa sau liền loa ở trong phòng bắt đầu họa thiết kế đồ. Cái loại này dầu chiên thực phẩm, Lâm Duyệt Nhi không cảm thấy những cái đó gia đình giàu có sẽ mua. Chính là thật sự thích, cũng sẽ làm trong nhà hạ nhân trộn mua trở về. Rốt cuộc ở gia đình giàu có trong mắt, những cái đó dầu chiên một loại đồ vật cũng thượng không được mặt bàn. Nếu cửa hàng đều lấy lòng, Lâm Duyệt Nhi liền bắt đầu nghĩ làm chút cái gì. Chợ kia gian cửa hàng làm ăn vật nhất thích hợp, lượng người cũng không kém. Đến nỗi chính phủ kia ra giao lộ, Lâm Duyệt Nhi tính toán là mặt khác, chỉ là chưa nghĩ ra thôi. Bởi vì muốn trang hoàng, hơn nữa hai cái cửa hàng đều mang theo hậu viện, cũng có thể chủ nhân. Cho nên Lâm Duyệt Nhi liền làm thẩm gia phú ở nơi đó hỗ trợ chăm sóc trang hoàng sự tình. Lâm Vĩnh Nghiệp còn lại là cầm Lâm Duyệt Nhi cho hắn bản vẽ làm một ít một việc. Mặt khác, Lâm Duyệt Nhi còn tìm tới rồi chuyên môn sinh sản giấy dầu xưởng. Làm người dựa theo nàng bản vẽ làm đóng gói túi cùng đóng gói giấy. Còn có khả năng dùng đến hộp loại hình, Lâm Duyệt Nhi nghị phí tổn cùng phối hợp vấn đề. Liên làm Lâm Vĩnh Nghiệp dùng cây trúc biên chế một ít cái đĩa, mâm còn có cái hộp nhỏ. Đương nhiên, mang hoa văn sao không hút giấy dầu cũng muốn đặt làm. Lúc này đây muốn đổ vật không ít, vài người đều bận việc khai. Đến nỗi nổ tung chảo cùng lịch du võng, nàng cũng là tìm chấn trên thợ rèn cửa hàng làm còn đặt làm hai bộ giản dị lò nướng chờ đồ dùng. làm Lâm Duyệt Nhi cảm giác hiếm lạ chính là, nơi này không có pha lê, nhưng là có lưu ly. hơn nữa, lưu ly có các loại nhan sắc, giá cả và sang quý, không phải người bình thường có thể mua. màu sắc rực rỡ lưu ly giá cả, so với ngọc thạch chỉ thấp một ít mà thôi. như vậy giá cao mua màu sắc rực rỡ pha lê, Lâm Duyệt Nhi chỉ là lắc đầu vô ngữ. bất quá. Màu trắng lưu ly nhưng không ai mua, hơn nữa giá cả thấp kinh người. Cuối cùng, Lâm Duyệt Nhi trực tiếp đi thiêu chế lưu ly địa phương, đặt làm không ít pha lê mặt. Làm tốt những việc này, nàng liền chạy nhanh hồi thôn. Nhân thủ không đủ tự nhiên muốn đi tìm, Lâm Duyệt Nhi đầu tiên nghĩ đến đó là trong thôn những cái đó phụ nhân. Rốt cuộc phụ nhân đều sẽ làm thức ăn, hơn nữa trong thôn cùng nàng nhận thức phụ nhân đều là nhân phẩm không tồi. Bởi vì chính mình làm này đó thức ăn thập phần đơn giản, cho nên Lâm Duyệt Nhi cũng lo lắng lập tức sẽ bị nhận học được, kia sinh y đã có thể không thế nào hảo. Bởi vì nàng cấp tiền công không ít, mỗi cái phụ nhân đều có thể bắt được mấy chục văn một ngày, cùng trong thôn nam tử bên ngoài thủ công đều giống nhau tiền công. Cái này làm cho mọi người đều vui làm, bất quá có chút trong nhà có lão nhân tự nhiên không thể đi. Có chút chỉ có toàn ra, nhưng thật ra lưu lại mấy cái. Cuối cùng cũng liền tới rồi bốn người. Xuân Hoa Nhi ra vốn là không thể tới, bất quá nhà nàng bà bà làm nàng lại đây, trong nhà đậu hủ làm nàng tướng công làm. Rốt cuộc là nghĩ trong nhà Nhật tử không hảo quá, hơn nữa xem Xuân Hoa Nhi bộ dáng tựa hồ muốn đi làm việc, nàng bà bà liền khuyên nàng đi. Xuân Hoa Nhi ra hải tử một cái sáu tuổi một cái bảy tuổi, đều là hai cái nữ nhi. Cũng may trong nhà liền một cái lao bà bà, lại còn có thập phần thiện tâm. Đảo trước nay không ghét bỏ quá nàng sinh nhi tử. Phải biết rằng, ở như vậy địa phương, đặc biệt là nông thôn, nếu là không có sinh nhi tử, phảng phất người đều phải lùn một đoạn. Bất quá, Xuân Hoa Nhi nàng tướng công cùng bà bà đều không có nói qua cái gì, cái này làm cho Xuân Hoa Nhi tự đáy lòng cảm thán nhà này hảo. Cứ như vậy, hỗ trợ nhân thủ định ra tới. Tuy rằng là nhận thức, nhưng là Lâm Duyệt Nhi vẫn là làm mỗi người ký một phân hiệp nghị. Hiệp nghị nội dung tự nhiên là thuê đại gia ở cửa hàng thủ công, mỗi tháng nguyên kết, mỗi tuần còn có một ngày kỳ nghỉ. Mặt khác, ngày lễ ngày tết còn có lễ vật. đương nhiên, mặt khác còn có hạn chế, kia đó là không được đem học được thức ăn cách làm tiết lộ đi ra ngoài, bằng không liền muốn bồi thường tổn thất. Đến nỗi tổn thất, Lâm Duyệt Nhi cuối cùng là nghe xong thôn trưởng cùng Lý Chính nói, viết chính là một trăm lượng. Rốt cuộc một cái nguyên liệu nấu ăn phương thuốc, đặc biệt là an vật phương thuốc. Như thế nào đều không thể cấp một trăm lượng. Làm như vậy, cũng làm Lâm Duyệt Nhi an tâm không ít. Rốt cuộc nàng nhận thức đều là thật sự người, tuy rằng nghe được vi ước liền phải bồi thường một trăm lượng, trong lòng cũng khiếp sợ không thôi. Chính là mọi người đều là người thành thật, đều không có nghĩ tiết lộ phương thuốc sự tình, tự nhiên sảng khoái ấn xuống dấu tay. Tuy là không quen biết tự, có thôn trưởng cùng Lý Chính ở chỗ này trụ trì, tự nhiên công chính. Nay đoàn người bên trong, Xuân Hoa Nhi tuổi trẻ nhất. Theo thứ tự sau này là A Phúc Thẩm, Thú Căn Thẩm, Lam Thẩm. Bốn người về sau đó là cửa hàng công nhân. Hiệp nghị thượng cũng không có mấy ngày nay kỳ, nhưng là từ bọn họ sinh hoạt xem ra, Lâm Duyệt Nhi không lo lắng các nàng sẽ đột nhiên không làm. Rốt cuộc hạ hà thôn nhân sinh sống đều thực nghèo khổ, có như vậy công tắc cũng là không tồi. Vì cửa hàng lựa chọn tính đa dạng hóa, Lâm Duyệt Nhi lại ở trong phòng nghiên cứu thức ăn. Mặt khác, đem thức ăn họa ở trên giấy, làm thành thực đơn. Như vậy Phương tiện đại gia điểm cơm. Bởi vì nghĩ đến này, Lâm Duyệt Nhi lại đi học đường tìm Tô Thanh Liếu hỗ trợ. Rốt cuộc ở nàng xem ra, Tô Thanh Liếu nhất định không đơn giản. Vì thế liền thỉnh nàng hỗ trợ họa một ít thức ăn tranh tuyên truyền. Bởi vì muốn trên diện rộng, cho nên Lâm Duyệt Nhi còn đem làm tốt thức ăn bại thành đẹp bộ dáng. Mặt khác làm Tô Thanh Liếu dùng màu sắc rực rỡ bút mực vẽ. Bởi vì trước đây liền cảm giác Tô Thanh Liếu không đơn giản, không nghĩ tới nàng họa sĩ không tầm thường. Họa ra tới tranh tuyên truyền đặc biệt đẹp, làm người liếc mắt một cái nhìn đi lên liền có loại thèm nhỏ dãi cảm giác. Đối với chính mình họa, Tô Thanh Liếu cũng thập phần vừa lòng. Mặt khác, càng là đối lâm duyệt nhi tiểu tâm tư cảm giác kinh ngạc cảm thán. Trước mặt nữ tử nếu không phải sinh ở nông gia, sợ là khó lường đi. Nhìn Tô Thanh Liếu họa, nghĩ lại chính mình họa. Lâm Duyệt Nhi tức khắc tưởng đảo cái động đem chính mình vùi vào đi. Hoàn toàn không thể so a. Một cái bầu trời, một cái ngầm. Vì thế, Lâm Duyệt Nhi liền đem chính mình họa tranh tuyên truyền còn có các loại thức ăn thực đơn đều lấy lại đây, làm tô thanh liếu hỗ trợ mặt khác một lần nữa họa một phần. Rốt cuộc tô thanh liếu không có cự tuyệt, bất quá nhìn thập phần xinh đẹp thức ăn, tô thanh liếu trực giác đó là chính mình chưa từng ăn qua. Nghĩ tả hữu Lâm Duyệt Nhi cửa hàng khai trương sau chính mình liền đi đếm thử là được. Cuốn lấy tô thanh liễu bận việc sau một hồi, Lâm Duyệt Nhi không hảo ý thức từ biệt. Sở hữu sự tình đều đâu vào đấy tiến hành. Nhật tử từng ngày quá. Bận việc hơn 10 ngày lâu, Lâm Duyệt Nhi rốt cuộc thấy được trang hoàng đổi mới hoàn toàn mặt tiền cửa hiệu. Tuy rằng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy hoàn mỹ, nhưng là ở cái này hư cấu thời đại, đã là không tồi. Chính phố phố đôi giao lộ cửa hàng, treo chiêu bài địa phương bị kín bài đỏ. Bên ngoài là mở rộng ra môn, hai bên trái phải làm chính là không đến một mét cao cửa sổ, bốn phía là gỗ đỏ đều khắc hoa điêu bản vẽ cửa sổ cản Cái này địa phương, Lâm Duyệt Nhi chuẩn bị là chuyên môn bán ra đóng gói ngoài ra còn thêm hoặc là tân phẩm bán ra đồ ăn. Tiến vào bên trong, dựa tương bắt đầu là hai tầng giá gỗ, trên giá theo thứ tự vỗ hình chữ nhật mục hay, gỗ đặc nhăn sắc. Mục khay đều là hướng tới bên ngoài hơi hơi nghiêng, làm đại gia chọn lựa thức ăn. Ở chủ phố tân cửa hàng nhập môn khẩu vị trí, không đến 2 mét địa phương thả một cái thật dài trong suốt kệ thủy tinh, vẫn là 3 tầng. Quay thượng phóng một chậu thấp bé buồn hoa đóa hoa, trong ngăn tủ dùng để triển lãm đặc sắc sản phẩm. Làm khách nhân vừa tiến đến là có thể vừa xem hiểu ngay, đây cũng là dùng đời trước hiện đại cách làm. Là một cái ngăn nắp ngăn tủ, sườn biên tứ phía đều điêu khắc hoa văn. Hơn nữa mỗi một mặt đều có thể mở ra. Bên trong là đặt vật phẩm hộp quà, mà cái này ở giữa ngăn tủ mặt trên là dùng để bày biện hộp quà đóng gói sản phẩm. Mặt đất là tân phô liền màu xám đá phiên tối nhìn sạch sẽ ngăn nắp. Cửa hàng bên trong nhiều là gỗ đỏ ngăn tủ, chỉ là bày biện đồ ăn khay là gỗ đặc nhan sắc thôi. Đỉnh đầu là dùng hẹp hẹp một điều làm thành hình thoi đỉnh chót, mặt trên quay trung quanh màu xanh lục thảm thực vật. Những cái đó là Lâm Duyệt Nhi dùng lúc trước ở tiệm vải đưa những cái đó vải vụn đầu, làm màu sắc rực rỡ đóa hoa lá cây từ từ. Nhìn rất có ý cảnh, một năm bốn mùa đều sẽ là đủ mọi màu sắc. Đi qua hình vương quà tặng ngăn tủ, tận cùng bên trong chính là quầy, quầy là màu đen. Mặt trên rất đơn giản, phóng mấy bồn hoa cỏ. Mặt khác bên trái là pha lê làm một cái loại nhỏ triển lắm đài, vẫn là hình tròn. Lúc trước vẽ cái này đưa đi. Kia lão bản kinh ngạc không thôi, cuối cùng cuối cùng là làm thành. Đương nhiên, giá cả tự nhiên cao, rốt cuộc phiền vải bái. Lâm Duyệt Nhi nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, đồ vật có thể làm ra tới mới hảo. Phía dưới là bạch sứ tế chân khay, mặt trên là từ lớn đến tiểu nhân 3 tầng pha lê viên phiến, trừ bỏ nhất phía dưới là bạch sứ tháp đế. Mặt trên một tầng một tầng chống đỡ đều là pha lê tế chân kéo, hơn nữa vẫn là đem nó hàng đi lên, an toàn không ít giống đời trước bày biện buổi chiều trang âm. Trên cùng là một cái hình tròn cao cao nhô lên cái nắp, nhược điểm vẫn là con bướm hình thức. Chỉ là nhìn như vậy triển lãm đài khay, cũng đã làm người cảnh đẹp ý vui. Lâm Duyệt Nhi tính toán ở bên trong phóng một ít tinh xảo thức ăn, đến nỗi là cái gì, đến trở khai trường sau thấy rốt cuộc. Họa ra như vậy pha lê đồ vật như sau, Lâm Duyệt Nhi lại đột nhiên nhớ tới, liền vẽ không ít đa dạng pha lê bàn pha lê đĩa. Pha lê chén từ từ pha lê chế phẩm. Chính phố cái này cửa hàng hậu viện không lớn, một cái phong bếp nhỏ, một cái nghỉ ngơi phòng. Hậu viện có giếng nước, nhưng thật ra dùng thủy phương tiện. Nghỉ ngơi trong phòng phóng các loại tuyên truyền tập tranh cùng bản vẽ, còn có một cái đại đại thật dài chống đỡ giá, mặt trên là dùng để phóng tranh vẽ. Chủ yếu là tuyên truyền cùng ngày nhiệt bán cùng ưu đại sản phẩm. Môn đình hai sườn còn tân thêm câu đối, sắc hương vị hình nhiều thú tao nhã. Chế biến thức ăn trứng nấu, chính chủ, đều thanh kỳ Ở chợ ở giữa vị trí hai tầng mặt tiền cửa hiệu, cũng là thiết kế phi thường. Trên cửa tấm biển tự nhiên là che đậy, ba mặt rộng mở lại môn. Bên trái đệ nhất phiến môn bị nàng đổi thành một cái cơm hộp cửa sổ, thực dụng một ít. Tự lầu một đến lầu hai đều là điêu lan hình thức, hồng hát xứng đôi thượng tân sơn, nhìn mới mẻ độc đáo không ít. Lầu một phòng rắc còn treo hai cái đỏ thấm đèn lồng. Hai cửa hông bên còn có tân câu đối, bên đường tiểu điếm đều bên đường, thiên hạ mỹ hảo dự đầy trời. Vào nhà hai bên trái phải là hai thước trường khoan ngăn tủ, mỗi cái ngăn tủ mặt trên đều phóng một cái mộc chế khay. Phía dưới là trạm giống đài, trợ thượng diện tích không lớn, đi vào hai bên trái phải phóng hai bài đại quài. Lại hướng bên trong là sáu bộ bàn ghế, mỗi cái trên bàn đều phô khăn trải bàn, còn thả một cái bình hoa một chi hoa. Phía bên phải hướng trong là tính tiền quầy, quầy trên đỉnh treo không ít thẻ bài, viết đổ vật tên cùng giá cả. Mặt khác, phòng ở chính giữa vị trí là thang lầu, hướng lên trên là lầu 2. Lầu 2 có thể bãi hạ 8 đến 10 bàn. Lâm Duyệt Nhi còn đem mỗi cái cái bàn làm thành ghế dài bộ dáng, đều có ngăn cách. Mà mỗi cái ghế dài đều có tên, đều là hoa cỏ hoặc là mặt khác đặt tên. Thì như hoa mai cấp từ từ. Ngăn cách cũng không phải toàn phong bế thức. Ghế dài mặt sau là một chất điêu khắc chạm giống bộ dáng, tuy rằng ngăn trở, nhưng là cũng không có phong bế. Mỗi cái ghế dài nhập khẩu, đều có nho nhỏ mảnh, có thể kéo có thể bông. Chỉ cần kéo lôi kéo hoặc là thu một chút một bên châu tuyến liền có thể. Hơn nữa màn trúc tử buông xuống cũng chỉ là phóng hảo cùng bên trong cái bàn song song, cũng không có hoàn toàn cái xuống dưới. Mỗi cái ghế dài đều có thể nhìn đến phía dưới cảnh trí, bởi vì cửa sổ đều là chạm rỗng. Hơn nữa một chỉnh mặt đều là cửa sổ. Cửa sổ cũng có rèm trâu, có thể buông xuống. Nhìn nhưng thật ra lịch sự tao nhã thật sự. Mỗi cái cái bàn cũng là có khăn trải bàn cùng bình hoa đoá hoa, lên lầu hai sườn còn có hai phút đồ ăn tranh tuyên truyền. Thang lầu thượng hai sườn cũng là đồng dạng làm giả hoa quân quanh, nhìn xuân ý giặt rào. Chợ ở giữa cái này cửa hàng hậu viện rất lớn, mặt sau có sáu cái phòng. Lâm Duyệt Nhi thu thập một gian, Lại làm Lâm Vĩnh nghiệp thỉnh người làm mấy cái trên dưới phô. Đảo cũng không chén trúc, mặt khác mấy gian phòng ở không. Mà phòng bếp vẫn là mặt khác, có lẽ là nhà này từ trước chính là làm thức ăn, cho nên hậu viện phòng bếp phá lệ đại. Chỉ là bệ bếp liền có hai cái, vài người hoàn toàn thi triển đến hai Ở kiểm tra đồ vật đều không sai biệt lắm, Lâm Duyệt Nhi mới ra cửa. Buổi sáng ra cửa, xem ra trong chốc lát cửa hàng. Lâm Duyệt Nhi mới khó khăn lắm sửa sang lại xong tân cửa hàng. Sau đó đi tiếp người lại đây, ngày mai ngày đầu tiên, cho nên hôm nay sợ là muốn đẩy nhanh tốc độ. Cho nên Lâm Duyệt Nhi sớm cùng Xuân Hoa Nhi các nàng hỗ trợ thủ công bốn người đều nói tốt, hôm nay nhưng có thêm tiền, nhưng là đến bận việc một trận. Mọi người đều lý giải tân khai trương tự nhiên là như vậy, vì thế liền đều đồng ý trước tiên một ngày lại đây. Bọn nhỏ ở học đường, nấu cơm sự tình liền giao cho thẩm tuyết, Cũng may nàng từ trước liền hồi nấu cơm, sau lại còn đi theo Lâm Duyệt Nhi học chút, nhưng thật ra cũng không kém. Trong nhà hôm nay liền mua không ít tài liệu, còn ở trong thôn mua không ít trứng gà từ từ vật phẩm. Rốt cuộc trong thôn so chấn trên tiện nghi, cho nên hợp với mấy xe hướng chấn trên kéo, nhìn thật là đồ sộ. Cuối cùng một xe là Lâm Duyệt Nhi mang theo thủ công 4 người đi chấn trên. Tuy rằng có chút thấp hỏng, sợ làm không tốt. Nhưng là mấy ngày nay Lâm Duyệt Nhi cũng đã dạy một ít, nhưng thật ra sẽ không luôn cuống tay chân. Trong thôn hải tử, Lâm Duyệt Nhi cũng ở mấy cái thím gia tuyển, tuyển nhiều là nam hải nhi. Liên nay tam gia, hải tử nhưng thật ra nhiều đến có thể. Nữ hải cũng có, bất quá đều con nhỏ, đại cũng không thể ra tới, rốt cuộc muốn ở nhà theo hoa gì đó. Chỉ là nam hải tử liền có 7-8 cái. Bởi vì trong nhà không có tiền cũng không lương thực làm cho bọn họ đi học đường, hơn nữa chấn trên cũng sẽ không muốn bọn họ, lúc này mới bị Lâm Duyệt Nhi tuyển đi lên làm điếm tiểu nhị. Thiên công tự nhiên không cao, nhưng là có tiền lấy cũng là không tồi. Hai tử nhiều là 10 tuổi đến 14 tuổi, nhìn tuy rằng tiểu, nhưng là thập phần cơ linh. Cấp tiền công không tính thiếu, bất quá so bốn cái nữ tử thấp một ít, rốt cuộc các nàng là so bếp sư phó. Đối với làm bọn nhỏ ở Lâm Duyệt Nhi cửa hàng hỗ trợ, ba cái thím đều xua tay không cần tiền công, rốt cuộc cảm thấy hải tử tiểu. Càng quan trọng là, còn bao sớm cơm trưa. Phải biết rằng, trai trai tiểu tử ăn chết lao tử, như vậy 10 tuổi trên giới hải tử nhưng không được ăn rất nhiều a, Lâm Duyệt Nhi tự nhiên sẽ không làm cho bọn họ không lấy tiền công, cuối cùng nói tốt thiếu cấp một ít, ba người mới đáp ứng. Lâm Duyệt Nhi trước kia liền cho đại gia làm thống nhất chế phục Xuân Hoa Nhi cùng tuổi nhẹ một ít lam thẩm, mang theo ba cái hải tử. Làm thím liền ba cái hải tử, nàng là xuất ra sớm, cho nên hải tử đều lớn. Vừa vận làm nàng mang theo nhà mình ba cái hải tử, bọn họ tuổi trẻ một ít, Lâm Duyệt Nhi liền làm cho bọn họ ở chợ cửa hàng làm việc. Mặt khác hai cái thím, lanh bốn cái hải tử, một nhà hai cái, ở chính phố cửa hàng làm việc. Thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh nghiệp là đi tìm trong thôn biết bói toán lao nhân. Tuyển một cái ngày tốt khai trương. Vừa vặn là ngày mai. Bởi vì là lần đầu tiên làm, cho nên Lâm Duyệt Nhi cũng không tính toán làm quá nhiều. Cũng đủ buổi sáng bán quang liền thành, làm nhiều bán không xong cũng là phiền toái. Kỳ thật nàng nhưng thật ra không lo lắng sẽ bán không xong, rốt cuộc chính mình cấp ra rất nhiều ưu đãi. Chợ thượng hai tầng cửa hàng nhỏ xem như bình dân giá cả, dấu trên một loại giá cả không quý. Từ tư liệu sống đến món ăn mặn đều có thể tạp Hơn nữa đa dạng nhiều. Chính là chấm liêu mà thôi, nàng liền làm vài loại. Mặt khác, khai trương đại cắt còn có ưu đãi. Mãn nhiều ít tặng đồ, còn có xử lý hội viên. Đương nhiên, hội viên là muốn đăng ký, còn dùng một bài làm thẻ hội viên, mặt trên thiết trí thật dài con số ả dập số thẻ. Hoàn toàn không cần lo lắng sẽ lộng giả. Bởi vì đều là mới mẹ thức ăn, cho nên Lâm Duyệt Nhi cùng ngày đem đồ vật đặt ở nhà kho. Liền cung đại gia bắt đầu bận việc nhiều làm chút mặt khác phối liệu sự tình. Ngay cả mấy cái hài tử đều ở hỗ trợ, nhìn bọn họ đều cơ linh cẩn mẫn, lâm duyệt nhi trong lòng bất giác cảm xúc rất nhiều. Nếu là như thế này 10 tuổi hài tử, đời trước đều ở đọc sách, sao có thể ở bên ngoài bôn ba? Như vậy hài tử hài tử ở nhà đều là tầm can nhi bảo bối, xung nịch thật sự, nơi nào bỏ được bọn họ động thủ đâu. Rốt cuộc là nhà mình hài tử. Mấy cái thím cũng phá lệ chiếu cố một ít, chính mình nhiều làm một ít, hải tử thiếu làm một ít. Lâm Duyệt Nhi cũng không phải một cái tích cực hà khắc người, bất thời giờ còn cái mấy cái hài tử làm một ít ăn. Nhưng thật ra đương chính mình hài tử giống nhau xem. Chuyện như vậy ở bốn cái phụ nhân xem ra, tự nhiên cao hứng cực kỳ. Giúp nàng làm việc càng thêm ra sức. Bởi vì là buổi chiều tới, cho nên đại gia làm xong việc. Lâm Duyệt Nhi cùng các nàng cùng nhau làm cơm chiều liền làm các nàng sớm chút nghỉ tạm. Mấy cái hài tử đều là ngủ trên giới phô, mặt khác cho bọn hắn chuẩn bị phòng, nhưng thật ra đều còn thói quen. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, tất cả mọi người đi lên. Lâm Duyệt Nhi làm bọn nhỏ đi mở cửa, mới vừa mở cửa, thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp liền khưa xe bỏ tới. Bọn họ sáng sớm liền định hảo mới mẻ rau dưa cùng ăn thịt. Trực tiếp đi người khác nơi đó lấy tới liền thành. Mấy người cùng nhau bận việc, dán tranh tuyên truyền, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn từ từ. Những cái đó khoai tây, nên nước ăn thì tiêm hảo. Lâm Duyệt Nhi làm đại gia đem quần áo lao động thay, mọi người xem thống nhất trang phục, tức khác cảm giác không giống nhau. Chợ bên kia cửa hàng dùng chính là hồng nhạt tạp dề cùng hắc bạch tiểu ô vương ngũ, mặt khác mặt trên theo cửa hàng tên còn có phim hoạt họa bản vẽ. Cái kêu bản vẽ là Lâm Duyệt Nhi suy nghĩ hồi lâu, vẽ song bảo thai phim hoạt họa phiên bản. Một đôi đang yêu song tử vã hoa, làm liếm miệng động tác, đáng yêu cực kỳ. Chính phố cửa hàng là màu mận chín áo khoác cùng màu đen mũ nhỏ, trên quần áo thêu đại đại cửa hàng Huy Trương. Huy Trương là Lâm Duyệt Nhi nghĩ ra được, đem bày biện ở phòng tủ quần áo cái kia ngọc bội sửa lại sửa, làm thành có chút tương tự hình tròn cửa hàng tiêu. Áo khoác trước sau đều thêu thua cửa hàng tên. Thúc màu đen đai lưng, hạ thân là màu đen quần. Như vậy tân triều bộ dáng, nhưng thật ra là mọi người đều trước mắt sáng ngời. Càng miễn bản những cái đó lùi tới khách nhân. Ở chỗ này, tuyệt đối là đầu một phần nhi A. Chính là thẩm gia Phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp cũng thay đổi một bộ quần áo. Trong nhà mỗi người đều yêu cầu có một bộ, hơn nữa hai cái cửa hàng đều phải có. Cũng không biết đám kia hài tử là muốn tới làm cái gì, nhưng là Lâm Duyệt Nhi tự nhiên là đồng ý. Này quần áo lao động tự nhiên hào làm, dùng vải dệt cũng không nhiều lắm. Lâm Duyệt Nhi chính mình cũng vừa lòng đến không được. Hai cái cửa hàng còn có đồ uống, giống nhau là sữa đậu nảnh thức uống nóng, còn có một ít trà lạnh. Lâm Duyệt Nhi ở trong núi tìm được bạc hà cùng hoa tươi, cuối cùng dùng linh tuyển thủy ủ chín, lộng trà lạnh hoặc là súp lơ từ từ. Đến nỗi mãi chế phẩm trà sữa, cũng có, bất quá giá cả tối cao. Nấu ra tới táo đỏ trà. Dưỡng sinh trà từ từ cũng là không tồi. An vặt cửa hàng nhưng thật ra không cần Lâm Duyệt Nhi làm chút cái gì, chính là chính trên đường điểm tâm cửa hàng liền phiền toái một ít. Lâm Duyệt Nhi cùng hai cái thím cùng nhau làm mì phở, nướng bánh quy, làm tô bánh, vội đến vui vẻ vô cùng. Một dương dương nướng ra tới, phòng bếp cửa liền có hải tử đem đồ vật cầm đi phía trước bày biện. Phía trước đã sớm đã dạy bọn họ như thế nào bày biện đồ vật, như thế nào lộng mới đẹp. Bọn họ nhưng thật ra cơ linh, đều nhớ kỹ Lâm Duyệt Nhi điểm tâm cửa hàng làm gì đó không ít, có cha mẹ trồng bánh, một ngụm tô đầu đỏ bánh, bánh đậu xanh, củ cải bánh, củ mài bánh từ từ. Mặt khác còn có các loại hoa tươi bánh cùng điểm tâm. Hoa tươi loại hình có đảo hoa bánh, hoa hồng bánh, bánh hoa hỏe từ từ. Nàng còn nghĩ tới lao nhân ăn mềm mại một ít táo đỏ bánh gạo, thảo bánh từ từ. Chúng loại phôn đa, nhưng thật ra nhìn không tuổi Cuối cùng bận việc đến kém bất quá thời điểm, phía chân trời đã trở nên trắng. Lâm Duyệt Nhi đem trong thôn mua tới sữa dê cùng nhà mình sữa dê bắt đầu làm mặt khác. Bởi vì sữa dê không nhiều lắm, cho nên Lâm Duyệt Nhi chỉ nướng hai dương liền không có. Sữa dê làm bánh kem hương vị so sữa bò muốn kém một ít, bất quá tốt xấu có liền tính tốt. Mấy cái sữa dê bánh kem, hoa hồng sữa dê bánh kem, cả dẹ mèo sữa dê bánh kem, còn có dã quả tử sữa dê bánh kem. Tiểu vóc làm mấy cái, mặt khác làm mấy cái đại đa dạng bất đồng, nhưng là cắt thành tam giá bán. Mấy chục cái bánh tặt trứng cũng rất ít, chính là không có biện pháp. Này đó tương đối thiếu, Lâm Duyệt Nhi đem nó bãi ở nhập môn pha lê triển lãm trên đài. Cuối cùng nhiều ra tới bánh tặt trứng bãi ở quầy hình tròn điểm tâm trên giá. Tất cả cụ bị, chỉ kém giờ lành. Chợ thượng cửa hàng, đều không cần Lâm Duyệt Nhi đi bận việc. Nghĩ đến sinh ý hẳn là không tồi. Bởi vì mua nhiều ít có đưa, hơn nữa đồ vật giá cả phần lớn tiện nghi. Mà chính mình khai ở chính phố cái này cửa hàng bán ra đồ vật liền quý. Chính là mảnh nhỏ hình tam giác thiết khối bánh kem, phải một lượng bạc tử. Rốt cuộc thứ này thiếu, nếu là có sữa bò, Lâm Duyệt Nhi không ngại nhiều làm, hơn nữa hàng giới cũng đúng. Bất quá chính phố cái này cửa hàng làm hoạt động lực độ cũng không nhỏ. Mua 2 cân đưa nửa cân, xem như thực có lời. Mặt khác cũng có thể xử lý thẻ hội viên, hơn nữa tích phân hình thức, ngày thường hoặc là cuối năm có thể lấy tích phân đổi mua điểm tâm. Hai cái cửa hàng đều có đóng gói trang giấy cùng hộ, đều ấn cửa hàng danh. Chợ cửa hàng kêu mạch hương viên, chủ yếu bởi vì cung ứng chính là nhà nghèo cùng người bình thường ra, đều là nông hộ, lúc này mới đặt tên mạch hương viên. Chính phố cửa hàng chuẩn bị làm xích, liền đặt tên may mắn phường, Dễ nghe lại cắt lợi. Duyệt nha đầu. Giờ lành tới rồi. Nói, Lâm Vĩnh Nghiệp liền đi ra ngoài. Thầm ra Phú ở chợ bên kia cửa hàng chăm sóc, mà Lâm Vĩnh Nghiệp phụ trách bên này. Lâm Vĩnh Nghiệp đi ra ngoài, hướng tới vây quanh chờ đợi khai trương khách nhân nói vài câu lời hay. Bậc lửa pháo, sau đó thuận thế kéo ra may mắn phường chiêu bài vải đỏ. Đại gia đầu tiên là chúc mừng, Lâm Duyệt Nhi vẫn chưa tiến lên, mà là ở phía sau bận việc. Chỉ là ở bậc lửa pháo thời điểm nhìn thoáng qua. Nhìn khách đến đời nhà, nàng cũng yên tâm. Cửa hàng để lại a phúc thím cùng bốn cái hài tử chăm sóc, Lâm Vĩnh Nghiệp cũng tiếp đại khách nhân. Lâm Duyệt Nhi ở phía sau cùng Tú Căn Thẩm ở hậu viện phòng bếp bận việc, phía trước náo nhiệt thanh âm đều truyền ra tới, liên quan hai người tuy rằng mệt mỏi chút, nhưng là trên mặt đều mang theo ý cười. Lúc này, bốn người trong lòng đối Lâm Duyệt Nhi là thập phần bội phục. Nha đầu này không đến xong thập liền như vậy lợi hại, nam nhân sinh tử không rõ. Nàng còn có thể chống đỡ khởi cái này ra, như vậy nữ tử làm các nàng bội phụ. Lại xem hôm nay sinh ý, bốn người càng là quyết định về sau liền đi theo Lâm Duyệt Nhi làm việc ý tưởng. Lâm Duyệt Nhi không biết, chính mình cái gì cũng chưa làm liền làm bốn người dâng lên quyết định vẫn luôn giúp nàng tâm tư. Tân cửa hàng khai trương, hai gian cửa hàng đều vội đến khí thế ngất trời. Lâm Duyệt Nhi cũng không lo lắng trợ kia gian mạch hương viên, dù sao cũng là ăn vật loại hình đồ vật. Sẽ không cả ngày đều kín người hết chỗ. Đại gia hoặc là mua mang đi, hoặc là trực tiếp liền ăn. Mặt khác, giống nhau tới mua ăn vật đều là hài tử hoặc là mang theo hài tử người, tự nhiên đều là buổi sáng ra tới. Nhiều nhất bán được giữa trưa liền không bao nhiêu người chạy. Đương nhiên, mặt khác cũng có một chút. Đó chính là chợ thượng giống nhau tới rồi giữa trưa trước khi dùng cơm liền không nhiều ít sinh ý, đây là này phố lệ thường. Tựa như người bình thường đều sẽ lựa chọn ở buổi sáng họp chợ giống nhau. May mắn phường sinh ý thực không tồi, những người đó đều là hướng về phía mua 2 cân đưa nửa cân hoạt động tiên đến. Người bình thường đều sẽ mua 2 cân, rốt cuộc có tiện nghi chiếm. Mặt khác cũng có chút cảm thấy giá cả cao, liền mua nửa cân hoặc là một cân nếm thử hương vị. Lâm Duyệt Nhi cửa hàng điểm tâm, giá cả tương đồng đặt ở cùng nhau, có thể vài loại khẩu vị cùng nhau phối hợp cân nặng. Như vậy. Cũng cho đại gia mang đến phương tiện. Luyến tiếp mua, liền mua nửa cân, mỗi cái khẩu vị tới mấy cái nếm thử. Đương nhiên, chấn trên cũng có không ít kẻ có tiền. Làm xuống dưới thẻ hội viên cũng bất quá mười trường, buổi sáng bất quá nửa canh giờ liền cất sạch. Lâm Vĩnh nghiệp tạm thời thay thế trưởng quầy, thu chướng cùng ghi sổ, sau đó tìm linh từ từ. Tuy rằng ngay từ đầu có chút luống cuống tay trần, nhưng là sau lại bất quá một canh giờ phải tâm ứng tay. May mắn Phường sinh ý quá hảo, tới rồi cơm trưa thời gian đều vẫn là có không ít người. Cửa hàng hai cái thím cũng đều đến phía trước hỗ trợ, bốn cái hài tử cũng là bận tối mảy tối mặt. Lần đầu tiên đối mặt nhiều người như vậy, trừ bỏ phía trước có chút khiếp đảm ngoài ý muốn, cuối cùng đều thói quen xuống dưới. Như thế Lâm Duyệt Nhi nhất vui mừng sự tình. Vẫn luôn bận việc đến buổi trưa vừa qua khỏi, cửa hàng rốt cuộc thanh tĩnh lên. Lâm Duyệt Nhi liền vội vàng đi lộng ăn. Bất quá bởi vì là ngày đầu tiên, hơn nữa đã chê thế này mọi người đều đói cực kỳ. Nàng liền trực tiếp đi chợ phụ cận quán ăn, kêu 10 cái đồ ăn đưa đến hai bên cửa hàng. Một bên 5 cái đồ ăn, cơm cũng còn đủ. Mặt khác, chợ thượng quán ăn giá cả đều thập phần thân dân, người bình thường cũng có thể ăn đến khởi. Mạch hương viên bên kia đã khai ăn, ăn xong liền hai người một tổ thầy ca nghỉ ngơi. Lâm Duyệt Nhi bên này may mắn phường nàng một người đã ở phía trước. Tiếp đón ngẫu nhiên tới một hai cái khách nhân, mà những người khác đều ở hậu viện ăn cơm. Như vậy tốt suy ý, tuy rằng lúc trước có nghĩ tới, chính là thật đến kiến thức tới rồi liền lại là mặt khác một loại tình huống. Nàng âm thầm quyết định, còn phải tăng thêm nhân thủ đâu. Chỉ là, nhân thủ giới hạn trong may mắn phương thôi. Lâm Duyệt Nhi cũng nghĩ kỹ rồi, chờ hai cái thím toàn bộ học xong, nàng liền cho các nàng trưởng tiền công, mặt khác chính mình cũng có thể nghỉ tạm nghỉ tạm con đừng nói, liền hôm nay một buổi sáng, đem nàng mệt đến quá sức. Rốt cuộc kia hai cái thím còn có chút mới lạ, hơn nữa phía trước sinh ý hảo, cũng không đủ cầu. Mấy người vội đến không được, rất nhiều chuyện đều là Lâm Duyệt Nhi chấn cửa ải, tự nhiên mệt cực kỳ. Đại tiễn đi cuối cùng một người khách nhân, Lâm Duyệt Nhi trở lại sau quầy, Mới vừa mở ra sổ sách, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, trưởng quầy, mỗi dạng cho ta bao mười cân. Thanh âm kia mang theo trêu đùa, Lâm Duyệt Nhi vừa nghe kia quen thuộc giọng nữ liền nở nụ cười, ngẩng đầu đối diện thượng hướng bên trong đi tới Lục Ngân Vân. Lao Vân tỷ tỷ đại giá, hoan nền quang lâm. Trước sau như một chính quy trường hợp lời nói, nhưng thật ra làm Lục Ngân Vân cười duyên không thôi. Người nhà đầu này. Lục Ngân Vân tới gần sau, phiết nàng liếc mắt một cái cười nói. Kỳ thật Lục Ngân Vân vốn là tính toán buổi sáng liền tới, chính là tưởng tượng đến Lâm Duyệt Nhi nhất định sẽ rất bận. Tự nhiên không công phu tiếp đón chính mình. Nàng liền quyết định cơm trưa sau lại, đương nhiên, xem ra lúc này chính thích hợp. Bất quá cửa hàng tựa hồ giờ phút này đã thanh lanh xuống dưới, bất quá bán đồ vật nhưng thật ra không ít. Toàn bộ cửa hàng hương khí phát mũi, làm người nghe thấy tới cái loại này hương vị liền thèm nhỏ dai mà xuống. Đối với cái này cửa hàng trang hoàng thiết kế, Lục Ngân Vân càng là kinh ngạc không thôi. Sợ là chỉ có như vậy nữ tử mới có thể nghĩ ra được như vậy kỳ kỳ quái nên đổ vật đi. Nhưng thật ra đặc biệt mới mẹ độc đáo, cũng đặc biệt hấp dẫn người A. Muốn nói nàng Lục Ngân Vân gặp qua cửa hàng cũng không ít, chính là chính là không có một nhà có thể giống nàng như vậy có đầu góc sẽ tính toán. Lúc này, Lục Ngân Vân đối Lâm Duyệt Nhi lại một lần dâng lên bội phục chi ý. Đồng thời cũng cảm thán Lâm Duyệt Nhi hoàn toàn không giống nông hộ trí nữ. Như vậy thông minh nữ tử. Sợ là nhà giàu đều không lầm Lục Ngân Vân tâm tư Lâm Duyệt Nhi tự nhiên không biết Nàng vội vàng đem trà hoa cùng điểm tâm Đưa cho Lục Ngân Vân thử xem Rốt cuộc này Lục ra người tự nhiên Là ở bên ngoài hành tẩu quán hiểu rõ Tự nhiên sẽ hiểu đồ vật tốt xấu Lục Ngân Vân thấy nàng Bưng mấy đĩa điểm tâm cùng một ly trà Nhưng thật ra cười tìm vị trí ngồi xuống Vân tỉ tỉ Người thả nếm thử xem Nếu là nơi nào làm được không tốt Vân tỉ tỉ chỉ lo nói ra Lâm Duyệt Nhi nói được trực tiếp, nàng tự nhiên là hy vọng có thể có người chỉ điểm. Lục Ngân Vân nhìn nhìn điểm tâm, có tuyết trắng nắm bộ dáng, nhìn mềm mềm mại mại. Còn có nho nhỏ một cái, một ngụm là có thể ăn luôn tô điểm. Một cái khác tiểu cái đĩa phóng một khối hình tam giác điểm tâm, mặt trên bạch bạch không biết là thứ gì, còn xứng với chút mới mẻ dã quả tử cùng mức trái cây. Loại này điểm tâm là Lục Ngân Vân không có gặp qua. Trong lòng mang theo tò mò. Nàng trước nếm một ngụm mềm mại thảo bánh, lại nếm một cái một ngụm tô. Đãi cầm tiểu xảo cùng loại với nĩa đồ vật ăn cái kia không biết tên điểm tâm thời điểm, kia nhập khẩu tinh tế cùng thơm ngọt làm nàng đều ánh mắt sáng lên. Đều nói nữ tử thích nhất đồ ngọt, ăn đồ ngọt cũng có thể làm nhân tâm tình hảo. Lâm Duyệt Nhi lúc này xem như kiến thức tới rồi, lục ngân vân kia tươi đẹp tươi cười, rõ ràng là vừa mới hưởng qua bánh kem sau phản ứng. Thấy nàng thích, hơn nữa không có dừng lại. Liên tiếp ăn vài khẩu, lại đem một bên màu trắng khay xứ ly đưa qua, khoan khẩu hẹp đế buổi chiều chén trà, xứng với nổi lơ lửng màu đỏ cánh hoa nước trà, lộ ra hoa tươi mùi hương. Lục Ngân Vân nháy mắt liền bị hấp dẫn, bưng chén trà nhìn nhìn, sau đó cái miệng nhỏ lướt qua một chút, nhập khẩu nhàn nhạt ngọt hương, nuốt xuống đi mồm miệng đều là hoa hồng mùi hương. Nhưng thật ra làm nàng thích cực kỳ. Chính là kêu kỳ quay cái ly đều cảm giác một chút đều không đột ngột phẳng phất này nước trà liền cấp dùng như vậy cái ly. Lâm Duyệt Nhi thấy nàng ăn ăn uống uống, nhưng thật ra lúc này mới hiển lộ một chút nữ nhi gian nên có ngây thơ, tức khác cũng cũng chỉ nhìn nàng. Rốt cuộc là mỹ nhân, ăn cái gì đều như vậy đẹp. Đơn giản hiện tại cửa hàng không có một người khách nhân, nàng cũng mừng được thanh nhàn. Thằng đến lục ngân vân đem cuối cùng một ngụm bánh kem ăn luôn, Lâm Duyệt Nhi lại vì nàng tục một ly trà hoa. ngẩng đầu đối thượng Lâm Duyệt Nhi đạm cười đôi mắt, Lục Ngân Vân có chút ngượng ngùng. Chính mình vốn là tới chúc mừng, như thế nào tiến vào liền an thượng. Cuối cùng vẫn là vây tay, cửa chờ đợi hạ nhân lập tức tiến vào, đem đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật dâng lên. Nói vài câu cắt từng nói, liền lui xuống. Lần này, Lâm Duyệt Nhi cũng không chối tử. Người khác là tới chúc mừng khai trương đại cát, đẩy là không thể đẩy. Hai người nói vài câu. Lục Ngân Vân nói thẳng nếu là cái dạng này cửa hàng khai ở Thanh Châu Phủ hoặc là U Châu Phủ cũng hoặc là Cẩm Châu Phủ, sợ là sinh ý hòa bạo. Lâm Duyệt Nhi nghe này, chỉ là chỉ cười không nói. Khai chi nhánh sự tình tự nhiên là có thể, huống hồ nàng cũng có như vậy tính toán. Bất quá, lại không phải ở ngay lúc này. Cho dù là tiểu địa phương, nàng cũng muốn làm này cửa hàng đánh ra tên tuổi. Làm bốn phương tam hướng người đều biết được này song hà Trấn có như vậy một cái thú vị cửa hàng.